t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai thẩm dục tặng lại t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai thẩm dục tặng lại sau một khắc thẩm dục đối với mình sử dụng chiến lược dò xét chức năng hiện ra dữ liệu vì một một tỷ một năm tỷ đã so với kia chút vừa đột phá đến nguyên sư một tầng người cường không ít thẩm dục suy đoán hãn mạnh nhất chiến lược có thể đạt đến một năm tỷ nên cùng bạo nguyên thuật cùng trôi này hạ phẩm nguyên binh có quan hệ mắt liếc s á t lục điểm có tới năm chín tỷ ra mặt hàn b ế quan đột phá đến cấp độ nguyên sư còn có năm tám tỷ sắt lục điểm tăng điểm tiêu hao một không không không k ạ n còn sót lại năm bảy tỷ hắn ở thời gian trong phòng bế quan 2005, n h ư n g ngoại giới chỉ qua sáu ngày nhiều thời gian nói cách khác sáu ngày hạ xuống hắn sát lục điểm chỉ tăng trưởng 2 0 0 n g g ạ n giảm xuống đến rất lợi hại nhưng không có cách nào ai bảo đánh giết bất hủ cấp sinh linh không hề sản sinh sát lục điểm thẩm dục dám khẳng định mỗi ngày sát lục điểm khoản thu nhập còn có thể giảm xuống dù sao trong cấm địa giới chủ cấp sinh linh so với bất hủ cấp sinh linh thiếu quá nhiều không bao lâu nữa cũng sẽ bị sát quang bất quá bây giờ sát lục điểm còn đủ thẩm dục cũng không lo lắng như này lấy ra thời gian nhà tiến hành xung năng điều chỉnh đến bạn lần tốc độ thời gian trôi qua hắn liền bước chân vào trong đó hướng tu vi lan mặt sau giấu cộng một điểm sát lục điểm bị trừ đi hai không không không vạn còn sót lại năm bảy tỷ theo sát lấy hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm sau đó thẩm dục cảm giác đại lượng nguyên khí từ trong hư không tràn vào trong cơ thể hắn dung nhập vào tu vi của hắn bên trong mà tu vi của hắn đã ở liên tục tăng lên thời gian đã mắt liền qua hai không không năm nâng lên kết thúc thẩm dục tu vi đạt đến nguyên sư hai tầng điệu u ấ t hệ thống giới bờ nhìn hắn bê quan khoảng thời gian này s á t lục điểm chỉ ra tăng rồi mười lăm không không vạn s á t lục điểm tổng số đạt đến năm tám mươi chín tỷ tiếp tục tăng điểm s á t lục điểm bị trừ đi ba không không không vạn còn sót lại năm năm mươi chín tỷ theo s á t lấy hệ thống sức mạnh to lớn lại một lần giáng lâm làm cho tu vi của hắn lần thứ hai tiến vào phi thăng tăng t r ư ở n g kỳ đạo mắt hai k h ô n g k h ô n g năm qua đi thẩm d ụ n tu vi lần thứ hai làm ra đột phá đạt đến nguyên sư ba tầng tu vi như thế ở khởi nguyên thế giới tuy rằng không đến nội xương vương sư bá nhưng muốn trải qua an ổn sinh hoạt vẫn không có vấn đề dù sao nguyên sư cảnh ở khởi nguyên thế giới cũng đã tính như là một phương cao thủ có làm thổ bá vương tư cách lại nhìn sát lục điểm hắn đột phá khoảng thời gian này chỉ tăng trưởng một không không không vạn còn đang kéo dài giảm thiểu hít sâu một hơi thẩm dục lần thứ hai đang sửa vì lan mặt sau dấu cộng trên điểm xuống lần này sát lục điểm bị trừ đi bốn không không không vạn còn sót lại năm hai mươi chín tỷ hệ thống sức mạnh to lớn ầm ầm giáng lâm thẩm dục tu vi ngồi lên rồi tên lửa đỏ mắt thời gian trôi qua hai mươi hai không năm cảm nhận được hệ thống sức mạnh to lớn biến mất mà thẩm dục tu vi đã bước vào nguyên sư bốn tầng theo thói quen liếc nhìn s á t lục điểm tổng số số lượng bị năm ba mươi bảy tỷ nói do hắn đột phá trong lúc s á t lục điểm chỉ tăng trưởng tám không không k h ô n t không k l ô n g k h ô n h ô n g không không k h t n g không không không k h n g không không không k h n t k h ô i g k a ô n g không không không k h n g không không không không không không n g không không k n g k h ô n h ô n g k h ô n c k h ô n h ô n g không k n n g không k n g không k h ô n h ô n g không không k h ô n n g k h n g k h ô n h ô n g n g k h n g k h ô n n g k h ô không không k h n g k h n h ô không không không k n g k h ô n s á t lục điểm bị trừ đi sáu nghìn không không không không không không k h n g không không không không k h c m g không không không không k h ô n h ô n g k h m n g không không h ô n g không không không h ô n g không không không không k h ô n h ô n g k h ô n không không không h ô n g không không không không k h n g không k h ô n không không không không không không h ô n g không không k h n g h ô n g k h n g không không không không không không không không không h ô n g u h ô n g k h t n g n g không không không không không không không không k h n g không không k h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không không k n g k h ô n h ô n g k h không không không k h n g không không k h ô h ô n g n n g không không k n g k h ô n h ô n g h ô n không không không k h n g không k h ô n đột phá đến nguyên sư chín tầng tổng cộng tiêu t hao hai bốn tỷ sát lục điểm trong thời gian này con dối chúng chỉ mang đến cho thẩm dục hai không không không bạn sát lục điểm bởi vậy nâng lên s o n g xuôi sau thẩm dục sát lục điểm còn sót lại một chín mươi lăm tỷ thẩm dục kiểm tra một hồi chính mình chiến lược dữ liệu vì chín không một tỷ chín ba mươi mốt tỷ mạnh nhất chiến lược chín ba mươi mốt tỷ ở nguyên sư chín tầng bên trong tính được là hàng đầu thẩm dục nghĩ được huyết mạch theo bản năng mở ra sát lục thương thành ở tìm tỏi k u ô n bên trong nhập liệu nguyên sư cấp huyết mạch cơ lập tìm tỏi mặt giấy xuất hiện mấy chục loại huyết mạch nhanh chóng đảo qua những n à y huyết mạch sau đó thẩm dục thở dài căn bản mua không nổi bởi vì nguyên sư cấp huyết mạch thực sự quá mức đắt giá tiện nghi nhất cũng phải một không tỷ sát lục điểm cao nhất đạt đến ba không không hơn trăm triệu thu hồi sát lục tương thành thẩm dục quyết định không mua huyết mạch cho dù là cường nguyên sư chín tầng cũng không phải là đối thủ của nguyên vương một không tỷ sát lục điểm cũng có thể làm cho hắn ở nguyên vương cảnh tăng điểm nhiều lần bởi vì chỉ cần một tỷ sát lục điểm liền có thể đột phá đến nguyên vương cảnh tiền đề đến có nguyên vương cấp công pháp đáng tiếc hệ thống vẫn là nguyên sư cấp hệ thống không đột phá nguyên vương cấp nhận thưởng cũng không có giải khóa vì vậy thẩm dục coi như có đầy đủ sát lục điểm cũng không cách nào đột phá nếu muốn để hệ thống thăng cấp phải khí vận điểm hiện nay khí vận điểm vì tám mươi bốn không tám vạn thẩm dục phòng trừng nếu muốn hệ thống lần thứ hai thăng cấp đến năm tỷ khí vận điểm hoặc là một không tỷ khí vận điểm cũng chính là đến giết năm không cái đến một không không cái hôn n g u y ê n cảnh hay hoặc là năm cái đến một không cái nguyên sư cảnh ở hôn nội hải thế giới trừ hắn ra cũng là ba cái hôn m i n cảnh coi như đem bọn họ đều làm t i rồi cũng thu thập không đủ khí v ậ n điểm vì vậy còn phải đi khởi nguyên thế giới sau một khắc thẩm dục ánh mắt rơi vào chính mình một đám lao bà cùng với ba cái bội mội cùng bọn nhà hoàn trên mình bây giờ hắn đã là nguyên sư trí tầng coi như phía thế giới này thiên đạo hắn cũng có thể tùy ý b ắ t bí. vì vậy phải giúp chúng nữ lĩnh nộ công pháp cùng với tăng cao tu vi thực sự quá dễ dàng bất quá nghĩ tới đây hắn một bước bước vào tiên phủ bên trong sau đó mấy chục sợi kim quan g bay ra rơi vào mọi người biển ý thức kim quan bên trong ẩ n chứa bọn họ hiện tại cảnh rơi đến hôn nguyên cảnh công pháp cùng tu hành cảm mộ chỉ cần bọn họ hiểu rõ công pháp thẩm dục là có thể trực tiếp đem tu vi của bọn họ tăng lên tới hốn nguyên cảnh bất quá cảnh giới của bọn họ quá thấp muốn hoàn toàn hiểu rõ công pháp cùng càng lộ còn phải tiêu hao không ít thời gian đúng rồi đối với thân tín của chính mình cùng tùy tùng cùng với l ã o mặc thẩm dục cũng đưa cho bọn họ nhất định tạo hóa ban tặng bọn họ hỗn độn cảnh công pháp cùng càng lộ coi như thẩm dục không giúp bọn họ nâng lên sau đó bọn họ con đường tu hành cũng sẽ trở nên vô cùng thông thuận nghĩ được còn đang bí cảnh bên trong tìm hiểu không trọn vẹ hốn nguyên công pháp sư tôn các sư h u n h sư tỷ thẩm dục cũng quyết định cho bọn họ nhất định tạo hóa dù sao b á i sư sau hô thiên vương đối với thẩm dục coi như không tệ sư minh sư tỷ bên trong ngoại trừ thập nhị sư minh nguyên siêu cùng hắn sản sinh qua xung đột ở ngoài sư minh của hắn sư tỷ cũng không có làm khó dễ qua hắn đặc biệt là đại sư tỷ cựu ảnh vẫn cùng hắn trở thành song tu đồng bọn tam sư tỷ thiên tuệ t ử ngũ sư tỷ độc cô yến cũng cùng hắn quan hệ thân mật t h i ệ n tay vạch một cái một cái đường hầm hư không liền xuất hiện ở trước mặt thẩm dục đường cái đầu kia chính là bí cảnh bên trong lộ tính tháp ở ngoài thẩm dục lắc mình tiến vào đường cái không tới hô hấp thời gian hắn liền đi tới ngộ tính tháp ở ngoài hắn cất bước tiến vào ngộ tính tháp nhìn thấy mọi người còn đang trước tấm bia đá khổ sở tìm hiểu suy nghĩ một chút thẩm dục trực tiếp đem thái sơ căn bản kinh công pháp cùng cảm nộ phân biệt đánh vào hôn thiên vương cùng cựu ảnh trong óc cảm nhận được trong đầu xuất hiện công pháp cùng cảm nộ hôn thiên vương cùng cựu ảnh đều là phi thường bất ngờ nhưng ngay lúc đó bọn họ giống như cùng khô cạn hạt cát điên cùng hấp thu công pháp thông tin cùng công pháp cảm nộ tiếp theo thẩm d ụ ánh mắt lại rơi vào lộc tâm thiên huệ tử đậu cô yến trên mình các nàng ba người liền giới trụ chín tầng đều không có đến vì vậy thẩm dục hướng các nàng một điểm các có một đạo ôn hòa năng lượng đi vào các nàng trong cơ thể sau đó các nàng ba người tu vi ngay lập tức kéo lên bởi vì thẩm dục theo bản năng ngăn cách bọn họ cũng vậy bốn phía không gian bởi vậy các nàng đột phá cũng không có sản sinh động tích gì trong chốc lát ba n ữ đều lần lượt tăng lên tới giới chủ chín tầng đỉnh cao sau đó thẩm dục lại sẽ một bộ hỗn độn cảnh công pháp cùng với một bộ hôn nguyên cảnh công pháp cùng cảm n ộ đánh vào các nàng b i ể n ý thức chương 773, t ậ p thể thăng cấp chương bảy tập thể thăng cấp một tháng thời gian thoáng một cái đã qua con dối trúng chỗ ở trong cấm địa giới chủ sinh linh từ lúc ba ngày trước đã bị bọn họ tàn sát không còn thẩm dục liền đưa bọn họ đầu nhập vào mới cấm địa bởi vậy này một tháng hạ xuống thẩm dục sát lục điểm đã đạt đến ba ba mươi lăm tỷ v ĩ cảnh n ộ tính thắp bên trong vẫn luôn xếp bằng ở trước tấm bia đ á hồn thiên vương chậm rãi mở mắt ra trải qua một tháng hắn rốt cục đánh thẩm dục vào trong b i ể n ý thức của hắn công pháp cùng tu hành cảm n ộ cho hoàn toàn tiêu hóa đến đây đi về hôn nguyên chín tầng con đường đã hoàn toàn hướng hắn mở rộng hắn chỉ cần không ngừng tích góp năng lượng là có thể trong tương lai đạt đến hôn nguyên chín tầng thời đầu hắn cho rằng này xuất hiện trong óc công pháp cùng tu hành cảm nộ đến từ trước mắt bia đá nhưng tiêu hóa hết t h ả sau hắn cũng tỉnh n ộ lại tất cả những thứ này căn bản cũng không phải là đến từ bia đá bởi vì khác có người khác gây nên ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong điện mọi người rất nhanh sẽ đã nhận ra dị dạng bởi vì này những người này căn bản không có tìm hiểu trên bia đá không trọn b ẹ n công pháp bởi vì chìm đắm ở trong biển ý thức của chính mình lẽ nào cái này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì lát mình ra n ộ tính tháp khi thấy ngoài tháp đang ngồi ở châu đó nhản nhã thường tất cả cùng với đứng ở sau lưng thẩm dục thay hắn án miết vai hai nữ hắn biểu hiện không khỏi trở nên h o à n g hốt lập tức hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục hỏi ngươi chính là ta đệ tử kia sư tôn ngươi nói cái gì ngốc nói đây ta không phải ngươi đệ tử là ai thẩm dục cười ha ha nói ngươi liên tục một tháng đều ở tiêu hóa công pháp cùng cảm nộ cũng cực khổ rồi mau tới đây uống c h é n trà truyền vào trong đầu của ta công pháp cùng tu hành cảm nộ là ngươi hôn tiên vương có chút bất khả tư nghị hỏi ngoại trừ ta đây cái làm, đệ tử, còn có người khác đồng ý làm như vậy sao thẩm dục hỏi ngược lại ha ha quả thực là hôn tiên vương cười to đi tới trước bàn đá ngồi xuống cũng cầm lấy thẩm dục đổ đậy nước trà chút vào trong miệng mới nhìn thẩm dục nói tiểu tử ngươi đến cùng đạt đến cảnh giới gì thẩm dục có thể đem hôn nguyên cấp công pháp cùng với mãi đến tận hôn nguyên chín tầng tu hành kinh nghiệm chút vào h ắ n biện ý thức nay liên nói rõ thẩm dục ít nhất đều nắm giữ hôn nguyên chín tầng tu vi thậm chí siêu v i ệ t hôn nguyên chín tầng nguyên sư cảnh thẩm dục cũng không có che giấu ý tứ nguyên sư cảnh là cảnh giới gì hôn tiên vương trong mắt vẻ mê man lõe lên một cái rồi biến mất thẩm dục giải thích chính là hôn g u y ê n cảnh sau cảnh giới vất quá trừ ta ra ở thế giới này không ai có thể đạt đến nguyên s ư cảnh này nguyên s ư cảnh chính là khởi nguyên thế giới cảnh giới sau đó thẩm dục lại giới thiệu sơ lược lại khởi nguyên thế giới sau khi nghe xong hôn tiên h vương khá là thổn thức nói trước đây ta cũng suy đoán qua ở thế giới của chúng ta ở ngoài có hay không có cao cấp hơn thế giới không nghĩ tới thật là có nói tới chỗ này hôn tiên h vương ngự khí hơi dừng lại một chút đồ nhi ngoan ngươi xem sư phụ có đi khởi nguyên thế giới hy vọng sao có đương nhiên là có thẩm dục n g ự khí khẳng định nói chờ ta đi tới khởi nguyên thế giới xông ra một thế giới liên tiếp đón sư tôn đi vào hưng phúc đi tới còn có thể trở về hôn tiên h vương hơi kinh ngạc đương nhiên có thể trở về thẩm dục nói ngay vậy hôn tiên h vương hơi nhúm mày nếu khởi nguyên thế giới sinh linh có thể tới chúng ta thế giới này vì sao khởi nguyên thế giới sinh linh không từng xuất hiện thẩm dục giải thích sư tôn như thế cùng ngươi nói đi ở khởi nguyên thế giới sinh linh trong mắt chúng ta vị trí thế giới liền là một nước tiểu đường hơn nữa giống chúng ta như vậy nước tiểu đường nhiều vô cùng nhân ra có thể tại bên trong đại dương du lịch vì sao phải chạy tới một người nước tiểu đường chịu tội lại nói coi như có người muốn đến nước tiểu đường bơi lội nhưng lựa chọn nước tiểu đường nhiều như vậy cũng chưa chắc đến thiên chúng ta không phải có đạo lý hôn tiên vương gật ngủ nửa ngày sau hôn tiên vương rời đi bí cảnh chạy về đi khổ tu thẩm dục lấy ra không ít từ trong tử vong cấm địa thu được h ố n đ ộ n cấp linh vật tạm đưa cho hắn có thể khiến cho hắn nhanh chóng đạt đến h ố n đ ộ n cảnh đỉnh cao thời gian loáng một cái lại qua sáu ngày t i ê u ảnh cũng hoàn toàn tiêu hóa h ấ p thu thẩm dục đánh vào trong biện ý thức của nàng công pháp cùng tu hành cảm nộ đồng dạng nàng cũng ý thức được xuất hiện trong đầu của nàng công pháp cùng tu hành cảm nộ không thể đến từ bia đá chờ nàng đi ra n ộ tính tháp sau khi thấy thẩm dục liền được muốn đáp án sau đó nàng đều không lo được huyền cơ cùng mậu t o à n ở đây liền trực tiếp nào vào thẩm dục trong lòng dâng lên mối thơm mà thẩm dục thì lại tiện tay mở ra một cái tiểu thế giới ôm cựu ảnh đi vào đầy đủ qua một ngày mới từ tiểu thế giới đi ra ngày đó hai người ngoại trừ đồng tu âm dương đại đạo ở ngoài thẩm dục còn trực tiếp đem tu vi của nàng tăng lên tới bốn đ ộ n cảnh cấp mười vốn là hắn nghĩ trực tiếp đem cựu ảnh tu vi tăng lên tới bốn nguyên cảnh lại phát hiện cựu ảnh tựa hồ có hơi không cách nào khống chế đột nhiên tăng vọt năng lượng nếu quả thật mạnh mẽ hơn nâng lên thân thể của nàng có thể sẽ nổ đã như vậy thẩm dục liền không nghiên cứu trước tiên chờ nàng tiêu hóa một thân tăng bọt năng lượng lại nói đáng nhắc tới chính là ở thay đổi cấm địa soạt khoái sau thẩm dục s á t lục điểm tăng trưởng lại biến nhanh hơn bảy ngày hạ xuống lại đạt được một bốn tỷ s á t lục điểm s á t lục điểm tổng số thì lại đạt đến bốn chín mươi lăm tỷ thời gian loáng một cái lại qua một tháng lộ tính thắp bên trong mọi người trong lúc này lần lượt thất tình đối với lộ tâm thiên vệ từ cùng độc cố yến thẩm dục trực tiếp g ú p các nàng đem tu vi tăng lên tới ngôn n ộ cảnh trong đó lộc tâm hỗn độn cảnh cấp tám thiên t u ệ tử cùng độc cô hiến hỗn độn cảnh cấp bảy không phải hắn không muốn xử lý sự việc công bằng bởi vì các nàng đối với năng lượng không chế độ lớn nhỏ bất nhất cần phải l i ề u lĩnh cất cao các nàng tu vi sẽ đạo đưa các nàng trong cơ thể năng lượng mất k h ô n g chế còn có tại đây trong một tháng thẩm dục sát lục điểm lại tăng trưởng năm một tỷ làm cho sát lục điểm tổng số đột phá một không tỷ đạt đến một không không năm tỷ rất rõ ràng sát lục điểm thu hoạch lại đang giảm xuống trở lại thương hội tổng bộ thẩm d ụ cho nữ nhân của chính mình muộn muội nha hoàn thân tín tùy tùng còn có lão m ặ t đều đến rồi một làn sóng nâng lên bởi vì người đàn bà của hắn nội bội nha hoàn chức tụ vi đều quá thấp trừ thương cảnh nhan ra người khác đều tạm thời tăng lên tới giới chủ chín tầng chờ các nàng quen thuộc tự thân năng lượng lại tăng lên không muộn nhưng là thương cảnh nhan nguyên bản chính là giới chủ vì vậy thẩm dục đưa nàng một hơi tăng lên tới h ố n độn cảnh cấp năm sau đó nàng độ thiện cảm trực tiếp xoa mãn phu quân ta đều vào cửa lâu như vậy lúc nào mới có thể cùng tham khảo đại đạo a thương cảnh nhan dùng nước long lanh ánh mắt nhìn thẩm dục nói mơ hồ lộ ra mấy phần mị ý không cần cho lúc liền hiện tại t h ẩ đồng thời được sự giúp đỡ của thẩm dục người đàn bà của hắn muộn muộn nhang hoàn toàn bộ đạt đến hôn nguyên cảnh còn có chính là cựu ảnh chương độc bảy t h ẩ m dục bảy mươi n g bốn khởi nguyên thế giới chương t n bảy trăm b ả c h ư ơ i bốn khởi nguyên thế giới hỗn độn thương hội tổng bộ vị trí thành trì một tòa loại cỡ lớn bên trong trang viên đây là thẩm dục chín năm trước di chuyển tới đây thương hội tổng bộ tòa viện kia thực sự quá nhỏ mọi người tụ lại cùng nhau khó tránh khỏi quá mức chen trúc ngược lại thẩm dục cũng không thiếu hỗn độ tinh thạch vì vậy liền ở trong thành mua một tòa loại cỡ lớn trang viên đảm nhiệm phụ đệ ngay hôm đó trên tòa phụ đệ dưới tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau đặc biệt là thẩm dục nữ nhân ba cái bội bội cùng với tám nha hoàn trên mặt đều lộ ra lưu luyến không rời b ẻ bởi vì vào hôm nay thẩm dục muốn đi khởi nguyên thế giới sau một khắc bóng người lội lên hôn tiên vương mang theo mặt khác đệ tử đến cùng hôn tiên vương sóng vai còn có thanh loan vương cùng với sư thúc gia luận kim quang ngăn ngắn mười năm hôn tiên tu vi có mười phần tiến bộ đã đ ạ t đến hôn đ ộ n cảnh cấp mười nguyên bản thẩm dục đưa ra muốn giúp hắn bước vào hôn nguyên cảnh nhưng không biết nguyên nhân gì hôn tiên vương lại tự tuyệt đã như vậy thẩm dục cũng không m i ễ n c ư ỡ ngược n g lại người đàn bà của hắn bội bội cùng nha hoàn đều là hôn nguyên cảnh hôn tiên vương thật gặp phải chuyện gì bọn họ cũng sẽ ra tay giúp đỡ đáng nhắc tới chính là ở hôn tiên vương tu vi tăng lên trên diện rộng sau đó hắn quan hệ với thanh loan vương cũng bắt đầu làm rõ nguyên lai、like, hôn tiên vương cùng thanh loan vương lại là đạo lữ biết được tin tức này trí thắng vương cùng tiêu giao vương suýt chút nữa khí được từ bế đối với hồn tiên vương và thanh loan vương càng là tức giận đến nghiến răng nhưng không nữa thoải mái bọn họ cũng chỉ được n h ẫ n nhị vốn là bọn họ liên thủ liền không phải là đối thủ của hồn tiên vương bây giờ còn nhiều cái thanh loan vương thì càng thêm không phải là đối thủ vậy phần bọn hắn vừa trở thành hôn đội cảnh không lâu đệ tử y ế n tương thành cùng linh t i ê u hai người này vì trả lại nhân quả ở mười năm trước cũng đã rời đi hôn đội thương hội chung quanh đi trả lại chính mình nhân quả đi tới kỳ thực liền coi như bọn họ lưu lại cũng không có tác dụng gì dù sao hôn tiên vương trong hàng đệ tử h u ảnh thiên t u ệ tử cùng với độc cô yến đều triển lộ ra hỗn độn cảnh tu vi trở lại chuyển chính thẩm dục ánh mắt đảo qua mọi người ở đây hướng bọn họ gật gù sau đó nói các ngươi không cần quá mức lo lắng chờ ta đứng bước ở khởi nguyên thế giới sẽ trở về tiếng nói vừa dứt thẩm dục đưa tay vạch một cái một con đường theo xuất hiện thẩm dục đạp bước tiến vào bên trong đường hầm hư không theo đóng làm thẩm dục xuyên qua hỗn độn hải thế giới g i ớ i thành sau liền xuất hiện ở một cái to lớn dòng sông bên trong hắn bay đầu nhìn lại thấy được trôi nổi ở trên sông n g i một cái bọt khí thế giới thế giới kia chính là hỗn độn hải thế giới ở con sông này trên còn nổi lơ lửng vô số b ọ t khí thế giới những này b ọ t khí thế giới xem ra giống nhau ý hệ nhưng cẩn thận phân biệt thẩm dục vẫn có thể phân biệt ra hắn tới hỗn độn hải thế giới đúng rồi con sông này tên là khởi nguyên sông con sông này rất dài bao quanh toàn bộ khởi nguyên thế giới thu hồi ánh mắt thẩm dục liền bay về phía khởi nguyên thế giới rất nhanh thẩm dục liền làm đến nơi đến trốn rơi vào khởi nguyên thế giới đại địa bên trên thế giới trong hư không đầy giấy chư thiên vạn giới cường đại nhất trung cực năng lượng nguyên khí phía thế giới này sinh, linh, từ sinh ra bắt đầu liền tăng nguyên khí bởi vậy coi như là vừa ra đời trẻ con đều có tiên tôn cấp thực lực sau khi trưởng thành càng là có thể đạt đến bất d i ệ t cảnh đúng rồi nói như vậy trẻ con đến thành niên chỉ cần một không cái nguyên nhiên sau đó thẩm d ụ c tiến hành rồi giới kiểm tra coi như hắn nắm giữ nguyên sư chín tầng tu vi cũng không cách nào phá tan khởi nguyên thế giới không gian đồng thời phía thế giới này đối với hắn áp chế cũng phi thường lợi hại sau một khắc hắn bay lên trời hướng về một cái hướng khác bay đi sau một canh giờ thẩm d ụ n từ giữa không trung hạ xuống một canh giờ hắn chỉ có thể phi hành 1000 bên trong nhưng năng lượng trong cơ thể cũng đã tiêu hao một phần trăm đồng thời thẩm dục ở phi hành trên đường còn phát hiện không ít thôn xóm ở khởi nguyên thế giới tồn tại các loại hình thức tổ chức t ỷ như gia tộc t ỷ như bộ lạc t ỷ như t ô n g môn t ỷ như ba phái t ỷ như chủng tộc lại t ỷ như quốc gia bất quá khởi nguyên thế giới đỉnh cấp thế lực chỉ có ba cái chính là khởi nguyên thần cung tạo hóa thiên cung cùng nguyên thiên cung thẩm dục lần thứ hai triển khai lại thôi diễn thuật tiến hành rồi thôi diễn một phương nếu như hắn tiếp tục đi phía trước hai k bên trong là có thể gặp phải t ế n thành yến thành là yến gia xây dựng thành trì trong thành sinh sống hơn trăm vạn sinh linh đi tây mười lăm không không bên trong quảng trường có một tòa khương thành chính là khương gia xây dựng thành trì yến gia quan hệ với khương gia không tốt vì vậy thẩm dục dự định đi khương thành đáng nhắc tới chính là ở khởi nguyên thế giới hoang dã bên trong vẫn tồn tại một loại thú tên là nguyên thú nguyên thú trong cơ thể nắm giữ nguyên hạch này nguyên hạch chính là luyện chế nguyên binh nhất định phải vật liệu đồng thời nguyên thú trong thịt càng có có tương đối dễ dàng tiêu hóa nguyên khí bởi vậy nguyên thú là rất nhiều sinh linh săn diết đối tượng thế nhưng nguyên thú thực lực cũng không kém chúng nó trời sinh thân thể khá là mạnh mẽ trừ ngoài ra m ô i đầu nguyên thú đều nắm giữ thuộc về buồn mạng của mình nguyên thuật ở cùng cảnh giới tình huống nói như vậy nguyên thú ăn đi sinh linh độ khả thi vượt qua chín phần mười đảo mắt hơn hai canh giờ qua thẩm dục đã thấy khương thành đ ư n v i ệ n lại đi về phía trước một lúc hắn liền đi tới khương thành khương thành quy mô cùng yến thành gần như đều có bách bạn sinh linh ở tại trong thành trì vào thanh sau thẩm dục chuẩn bị tìm một cái khách sạn và ở đáng nhắc tới chính là khởi nguyên thế giới tiền có bốn loại theo thứ tự là tạo hóa tệ khởi nguyên tiền cùng nguyên thiên tiền, tiền. nghe t h ế y ba loại tiền tên nói vậy mọi người liền đ o á n được chế tạo chúng nó thế lực không sai này ba loại tiền chính là do tam đại đỉnh cấp thế lực phân biệt phát hành ngoại trừ này ba loại tiền ở ngoài còn có một loại t i ê n nhiên tiền đó chính là nguyên tinh nhưng nguyên tinh loại tiền tệ này cũng là một loại tương đối trọng yếu tu hành tài nguyên vì vậy mọi người cũng không muốn cầm nguyên tinh đến tiến hành giao dịch ngược lại là mặt khác ba loại tiền khá là lưu hành ở mỗi tòa thành trì bên trong đều có ba thế lực lớn thành lập cửa hàng chỉ cần vật có giá trị cũng có thể thông qua cửa hàng đổi thành tiền hơn nữa tam đại cửa hàng ra giá đều phi thường công đạo ở phương diện giữ bí mật làm được cũng tốt vô cùng càng không cần lo lắng bị hắc ăn hắc đồng thời ở ba thế lực lớn bất kỳ một tòa cửa hàng cũng có thể đem tiền đổi thành nguyên tinh rất nhanh thẩm dục liền tìm đến một cái khách sạn giá cả không tính đắt một khối hạ phẩm nguyên tinh có thể ở mười hai không canh giờ thẩm dục chỉ định mười hai cái thời điểm gian phòng đặt hảo phòng sau khi hắn ngay ở khương thành bên trong chung quanh dung o ạ n tìm hiểu tin tức mấy canh giờ sau thẩm dục về đến khách sạn trải qua này vài canh giờ hỏi thăm thẩm dục trong đầu tạo thành c à n g thêm hoàn chỉnh thông tin tam đại đỉnh cấp thế lực phân biệt ở vào đông nam tây mấy bên ngoài trăm triệu dặm khu vực này chỉ là nằm ở khởi nguyên thế giới so với góc vắng vẻ khu vực đồng thời hắn còn nghe nguyên sư cấp sinh linh nên làm gì sinh tồn nói như vậy nguyên sư cấp sinh linh có bốn cái lựa chọn đệ nhất tìm một gia tộc nương nhờ bảo lĩnh c u n g phụng nói như vậy sẽ chọn gia tộc nương nhờ bảo đều là mới vừa đột phá không lâu nguyên sư thứ yếu thì lại lựa chọn thế lực lớn nương nhờ bảo thu được đồng lộc khá là phong phú sự tình cũng tương đối、ý. bình thường có thể nương nhờ vào thế lực lớn đều là nguyên sư bốn tầng trở lên đệ tam có thể bỏ vốn xây dựng một tòa thành trì chậm rãi phát triển nhưng làm như thế đều là đạt đến nguyên sư bảy tầng mà tài lực hùng hậu cuối cùng một khả năng chính là thành lập nguyên thu săn bán đội nguyên thu giá trị rất cao nếu như không có giá tâm rất lớn thành lập một cái nguyên thu săn bán đội liền có thể thu được rất thoải mái thế nhưng có nhất định độ nguy hiểm chương bảy trăm bảy mươi lăm hệ thống đạt đến nguyên vương cấp chương bảy trăm bảy mươi lăm hệ thống đạt đến nguyên vương cấp thẩm dục biết mình hiện tại khiếm khuyết chính là khí vận tri lực mà muốn thu được khí vận tri lực phải chém g i ế t hỗn độn cảnh cùng với hỗn nguyên cảnh sinh linh liên thẩm dục chuẩn bị cầm nguyên t h ú ra tay nhìn có thể không thu được khí vận c h i lực sau đó thẩm dục ở khách sạn điểm một bàn món ăn sau khi ăn xong liên trực tiếp rời đi khương thành ở khương thành hướng về bắc bốn không không hơn dặm vị trí có một tòa to lớn hàn đảm ở tòa này trong hàn đảm sinh sống một đám cự mãng loại nguyên thú mạnh nhất một con cự mãng thực lực đạt đến nguyên sư năm tầng thêm vào hàn đảm rất sâu bởi vậy nhiều lần có người muốn đánh này còn cự mãng chủ ý cuối cùng đều là thất bại thậm chí có mấy lần thương thành thành chủ gương lãng tự mình dẫn ba vị nguyên sư đến săn giết đầu kia cự mãng đều chưa thành công cũng là nửa cái cách giờ thẩm dục liền đã tới tòa kia to lớn hàn đảm vẫn chưa hoàn toàn tới gần thẩm dục liền cảm nhận được thấy lạnh cả người h á n cố ý ẩn nạp tu vi của chính mình chỉ biểu hiện ra nguyên sư năm tầng h á n thả ra ý nghĩ hướng trong hàn đảm tìm kiếm phát hiện tòa này hàn đảm hầu như sâu không thấy đáy hơn nữa càng đi nơi sâu xa hàng khí lại càng nặng thậm chí có thể đông lại ý nghĩ thẩm dục không có phát hiện đầu kia nguyên sư sáu tầng cự mãng nhưng lại phát hiện có mấy chục con hỗn nguyên cảnh cự mãng ở trong hàn đàm mấy trăm mét sâu địa phương nô đùa rung o ạ n đi thẩm dục tâm nghiệm hơi động liền ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm khí kiếm khí vào nước trước mắt liền bắn vào trong hàn đàm phù phù phù mấy chục con cự mãng đầu lâu bị xuyên thủng chúng nó hơi thở sự sống cũng nhanh chóng biến mất giương tay vỗ một cái mấy chục con cự mãng sát chết đã bị thẩm dục từ trong hàn đàm vỗ bắt lên cũng đưa vào đến trong biên giới keng chúc mừng ký chủ thu được một không bạn sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không bạn sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không không bạn khí vận điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không không bạn khí vận điểm dày đặc gợi ý của hệ thống âm liên tiếp không ngừng v ă n g lên vì thẩm dục mang đến bốn mươi ba không bạn sát lục điểm cùng với bốn ba tỷ khí vận điểm mà khí vận điểm số lượng thì lại đạt đến hơn năm tỷ đối với lần này thẩm dục có chút chờ mong đáng tiếc gợi ý của hệ thống âm không có đ ể kỳ thăng cấp xem ra năm tỷ khí vận điểm không đủ để để hệ thống thăng cấp vâng đang lúc này trong hàn đàm chuyển ra động tĩnh một con màu đen cự mãng từ dưới hàn đàm mới bay trốn mà tới rất rõ ràng nó phát hiện mình dòng dõi bị thẩm dục giết chết sau một khắc cùng nhau to lớn cột nước phóng lên trời thủy hoa tiên rơi mà xuống xuất hiện từng đoá từng đoá g n sóng mà trên hàn đàm thì lại có thêm một cái cao hơn mười mét dưới to lớn đầu rắn một đôi lạnh leo xà đồng đang nhìn chòng chọc vào thẩm dục tỏa ra sát cơ nồng n ặ n g đang lúc này thẩm dục trong tay có thêm một thanh trường kiếm đúng là hắn rút c h ú n g hạ phẩm nguyên minh chết thẩm dục không tiếp tục cẩn giấu tu vi nhắm ngay cự mãng đầu rắn toàn lực một chiều kiếm hung da phụ một chùm xương máu nổ tung nguyên sư năm tầng cự mãng trong nháy mắt tử vong k e n chúc mừng ký chủ thu được một không không v ạ n sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một tỷ khí bật điểm d ư ơ n g tay v ộ một cái không đầu cự mãng sát chết bị thẩm dục v ộ bắt đi ra thu nhập đến trong biên giới đông nhiên thẩm dục mặt lộ vẽ k i n h hỉ bởi vì hắn lại phát hiện một con nguyên sư cảnh cự mãng từ hàn đàm nơi sâu xa lên phía trên lùi bất quá con chăn lớn này tu vi chỉ có nguyên sư một tầng ở đối phương nổi lên mặt nước một khắp đó thẩm dục liền vung kiếm cắn nát đối phương đầu lâu lần thứ hai vì hắn mang đến một không không bạn sát lục điểm cùng một tỷ khí vật điểm đem đối phương s á c chết thu hồi thẩm dục thì lại tiếp tục chú ý hàn đàm nhìn hay không còn có cự mãng trên đi tìm cái chết đáng tiếc đợi một phút đều không có đợi thêm đến m ố i cự mãng đi tìm cái chết là không có sao vẫn là đều giấu ở hàn đàm nơi sâu xa thẩm dục nói t h ầ m sau một khắc thẩm dục điệu xuất s á t lục thương thành ở tìm t ò i không bên trong nhập liệu có thể chống lại trước mắt trong hàn đàm hàn khí nguyên thuật sau đó c ơ l ệ c tìm tỏi nhất thời mặt giấy hiện ra mấy chục loại có thể chống đỡ hàn khí nguyên thuật thẩm dục ánh mắt nhanh chóng ở mặt giấy đã qua cuối cùng chọn chúng một môn tên kêu nạp hàn thuật nguyên thuật cái môn này nguyên thuật không chỉ có thể chống đỡ hàn khí còn có thể đem hàn khí chuyển hóa thành tự thân năng lượng giá thành một không v ạ n sát lục điểm thiện nghi lại dùng tốt thẩm dục và đón mua hoàn thành dung hợp sau thẩm dục liền triệt để nắm giữ cái môn này nguyên thuật bóp ấn triển khai sau thẩm dục liền nhảy vào trong hàn đàm quả nhiên trong hàn đàm hàn khí không cách nào nữa xúc phạm tới hắn hơn nữa hàn khí còn chuyển hóa thành ôn hòa năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn chìm xuống chìm xuống lại xuống chìm đầy đủ chìm xuống hơn mười vạn bể rốt cục đến hàn đàm mức độ sau đó thẩm dục ở hàn đàm mức độ phát hiện hơn trăm cái to lớn hang động trong đó có bảy mươi lăm cái trong hang động đều b g ủ mê man một con hôn nguyên cảnh cự mãng vì sao những n à y cự mãng sẽ mê man thẩm dục mơ hồ có cái suy đoán quá nửa là những n à y cự mãng nghĩ phải báo thù cho phụ thân sau đó bị mẹ của chính mình cho mê đi mà chính mình thì lại chạy lên đi chịu chết bất quá chính là thuận lợi chính mình nếu như đầu kia nguyên sư một tầng cự mãng biết sẽ là tình huống như thế sẽ hối hận hay không chết đánh ra bảy mươi lăm đạo k i ế m khí ứng dung kết quả những n à y cự mãng tính mạng gợi ý của hệ thống âm lại liên tiếp không ngừng v ă n g lên mang đến cho hắn bảy mươi lăm không đ ạ n s á t l ụ c điểm cùng với bảy năm tỷ khí vận điểm ken hệ thống đạt đến thăng cấp yêu cầu ký chủ có nguyện ý hay không khấu trừ một không tỷ khí vận điểm để hệ thống thăng cấp đồng ý thẩm dục cao hưng nói sau đó thu hồi bảy mươi lăm đầu cự mãn g sát chết hắn liền hướng trên hàn đảo mới chạy trốn ken hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ rất nhanh thẩm dục liền trở về trên hàn đảo mới cũng lộ ra vẻ trầm tư hệ thống thăng cấp song xuôi hắn là có thể tăng điểm đạt đến cấp độ nguyên vương nhưng có một vấn đề thời gian nhà đã mất đi hiệu lực đang không có thời gian nhà tình huống hắn phải hoàn thành t h ă n g cấp ít nhất phải mấy trăm năm vì vậy hắn đến ở trong thành mua cái p h ụ đệ mới có thể t r u y ề n tâm t h ă n g cấp cũng may thương thành chỉ là hẻo lánh khu vực thành trì chỉ, chỉ cần mấy ngàn n g u y ê n tinh là có thể ở trong thành mua một tòa thật tốt p h ụ đệ điểm ấy nguyên tinh hắn vẫn có thể cầm được ra tới thúng chi trong tay hắn còn có hai con nguyên sư cấp nguyên thú cùng với một không không kẻ đầu cơ giá lên hốn nguyên cảnh nguyên thú nếu như đưa chúng nó toàn bộ bán đi cũng có thể đổi lấy không ít tiền nửa cái khi đến tần sau thẩm dục một lần nữa về tới khương thành hãn đầu tiên là đi tạo hóa cửa hàng bán mất một không không kẻ đầu cơ giá lên hốn nguyên cảnh nguyên thú đạt được hơn một vạn tạo hóa tệ đáng nhắc tới chính là tam đ ạ i tiền cùng hạ phẩm nguyên tinh hối đoái dẫn đều là một một hoàn thành giao dịch sau thẩm dục lại ở trong thành mua một bộ phủ đ ệ thao tốn ba mươi b ố không không tạo hóa tệ phủ đ ệ có đồng bộ trận pháp một viên nguyên tinh là có thể vận chuyển một nguyên n h ê n vì duy trì trận pháp có thể kéo dài vận chuyển thẩm dục thẳng thắn ở trong trận bàn đầu nhập vào năm viên nguyên tinh có thể làm cho trận pháp duy trì năm cái nguyên nhân vận chuyển ở thời gian sau này bên trong thẩm dục một mực trong thành chung quanh dung loạn hiểu rõ nhiều hơn tin tức trước mắt một cái ba mươi sáu canh giờ qua hệ thống liền hoàn thành thăng cấp đ ạ tới t cấp nguyên vương thẩm dục trong lòng vui vẻ mở ra phủ đệ t r ậ n pháp đồng thời đem đầu kia nguyên sư chín tầng con dối tung ra ngoài p h o n g ngừa hắn đang đột phá trong lúc bị người quấy dày trước tiên nhận thưởng không có công pháp vẫn chưa thể đột phá hệ thống ta muốn tiến hành nguyên vương cấp nhận thưởng m ộ ư ơ i liền đánh chương 776, nguyên vương cựu trọng chương 776, nguyên vương cựu trọng keng nguyên vương cấp mười liền đánh mở ra keng chúc mừng ký chủ thu được trung phẩm nguyên tinh một bạc biên xin hỏi có h a y không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được trung phẩm nguyên thuật long sơn ấn xin hỏi có h a y không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được nguyên vương cấp c n dối xin hỏi có h a y không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được nguyên vương cấp tàu bay xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc, chúc mừng ký chủ thu được nguyên vương cấp công pháp thiên nguyên bảo kinh xin hỏi có hai không lĩnh tiếp theo c mừng k hệ thống bên trong không gian là hơn một không kiện đồ vật đầu tiên là một vạn trung phẩm nguyên tinh cùng hạ phẩm nguyên tinh hối đoái dẫn là một một không không, không nói cách khác hãn trở thành bách vạn phú hảo thứ yếu là trung phẩm nguyên thuật long ân sơn thẩm dục lấy ra dung h ợ p sau liền hoàn toàn nắm giữ cái môn này trung phẩm nguyên thuật bất quá hắn hiện tại mới nguyên sư trí t ẩ m còn triển khai không ra cái môn này nguyên thuật đến n ợ i được đạt đến nguyên vương cảnh mới có thể triển khai ra sau đó là nguyên vương cấp con dối đem nó luyện hóa sau thẩm dục hơi cảm giác đáng tiếc bởi vì này đầu nguyên vương con dối lại chỉ có nguyên vương thất trọng thực lực lại nói nguyên vương cấp tàu bay lấy nguyên tinh vì nguồn năng lượng tốc độ cao nhất có thể làm được một canh giờ phi hành ba vạn bên trong phải biết bây giờ thẩm dục một canh giờ mới có thể phi hành ngàn dặm hơn nữa tiêu hao cũng khá lớn hiện tại có nguyên vương cấp tàu bay hầu như có thể làm được xuất hành tự do lấy ra cái tiếp theo phần thưởng chính là trung phẩm nguyên binh trôi này nguyên binh ngoại hình cũng là một thanh kiếm tạo hình rất là tuyệt đẹp c à n g tỏa ra một luồng trích viêm khí ứng dung luyện hóa n h é t vào trong cơ thể đón lấy chính là nguyên vương cấp công pháp thiên nguyên bảo kinh đồng dạng chia làm chín tầng đem dung h ợ p sau liền đạt đến tầng thứ nhất viên mãn sau đó thẩm dục bắt đầu tiêu hao sát lục điểm đối với hắn tiến hành tăng điểm tiêu hao tám trăm linh b ằ n sau thiên nguyên bảo kinh thẳng tới tầng thứ chín viên mãn đi xuống phần thưởng là nguyên vương cấp võ kỹ thiên nguyên thần phong kiếm dung học sau thẩm dục liền đối với hắn tiến hành tăng điểm tiêu hao 1 4 0 0 b ố ạ n cái môn này nguyên vương cấp võ ký đ ạ t đến viên mãn xuống chút nữa một cái phần thưởng vì trung phẩm nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng quá to lớn thẩm dục tạm thời không thích hợp dùng ăn liền đem cất đi tiếp theo là một không không cái nguyên sư cấp con dối phân biệt có một không cái nguyên sư chín tầng ba không cái nguyên sư tám tầng còn dư lại đều là nguyên sư bảy tầng đối với lần này thẩm dục vẫn có chút hài lòng lại nói cuối cùng một cái phần thưởng nguyên hoàng huyết mạch đây là nguyên vương cấp huyết mạch giá trị nên rất cao thẩm dục mở ra sát lục thương thành theo ì m đòi dưới nguyên o à n g sát lấy hệ thống uy lực giáng lâm sau đó thẩm dục tu vi ngay lập tức phi thăng một ngày hai ngày sau ba ngày thẩm dục cảm giác hắn bước chân vào một cái thiên địa hoàn toàn mới này đã đột phá thẩm dục vốn cho là muốn hai không không nhiều năm mới có thể đột phá bạn bạn không nghĩ tới chỉ chỉ dùng ba ngày liền hoàn thành đột phá hệ thống cha ngươi quá mạnh mẽ thẩm dục đưa lên một cái miễn phí điểm khen tâm niệm ngưng động thẩm dục mở ra chiến lược dò xét hiện ra dữ liệu vì một không một tỷ một không năm tỷ thẩm dục cảm thấy vẫn được sau đó lấy ra nguyên hoàng huyết mạch tiến hành dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi cũng là nửa khắp đồng hồ thời gian nguyên hoàng huyết mạch liền cùng thẩm dục hoàn toàn hỏa là một thể sau đó thẩm dục lần thứ hai mở ra chiến lược dò xét dữ liệu v ì hai không. hai tỷ hai không. bảy tỷ cơ sở chiến lược trực tiếp tăng gấp đôi nắm giữ nguyên vương hai tầng thực lực hơn nữa nguyên hoàng huyết mạch còn tự mang tam đại nguyên thuật theo thứ tự là hát diễm dục hỏa trùng sinh cùng với bách điệu triệu phượng hát diễm là ngưng tụ ra một loại nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm dục hỏa trùng sinh có thể ở trọng thương cùng với tần sắp tử vong lúc sử dụng có thể trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh cao thế nhưng cái môn này nguyên thuật một đời chỉ có thể sử dụng một không lần lại nói cuối cùng một môn nguyên thuật bách đ i ị u c h i ề u phượng triển khai cái môn này nguyên thuật sau có thể khống chế xung quanh ngàn dặm bên trong hình chi m nguyên thú để chúng nó vì chính mình chiến đấu bất quá này ba môn nguyên thuật còn cần thẩm dục chính mình đi tìm hiểu chỉ có đạt đến tầng thứ nhất có khả năng sử dụng tăng điểm sau một khắc thẩm dục biểu hiện dùng mình chuẩn bị tiếp tục tăng điểm tăng cao tu vi cơ lấp dấu cộng s á t lục điểm bị trừ đi hai tỷ còn s ấ t lại hai mươi hai không tỷ ra mặt hệ thống uy lực lần thứ hai giáng lâm thẩm dục tu vi lại phi thăng nhảy lên bay lên đến sau ba ngày thẩm dục một lần bước vào nguyên vương cảnh hai tầng lần thứ hai điểm dưới dấu cộng lần này s á t lục điểm bị trừ đi ba tỷ còn sót lại hai trăm mười bảy tỷ ra mặt hệ thống sức mạnh to lớn lần thứ hai đến thẩm dục tu vi lại bắt đầu nhanh chóng nâng lên như c ũ là sau ba ngày thẩm dục tu vi đạt đến nguyên vương cảnh ba tầng ở có đầy đủ s á t lục điểm dưới thẩm dục quyết định một hơi đem tu vi tăng lên tới nguyên vương cảnh chín tầng thời gian l o á n một cái lại qua hai mươi bảy ngày thẩm dục chậm rãi mở mắt sau đó phun ra một b ụ n trọc khí liên tiếp sáu lần tăng điểm dưới tu vi của hắn rốt cục đạt đến nguyên vương cảnh chín tầng kiểm tra chiến lược hiện ra dữ liệu vì chín mươi chín chín tỷ như vậy chiến lược ở nguyên vương cảnh tuyệt đối hàng đầu về phần sát lục điểm còn sót lại một trăm bảy mươi tám tỷ ra mặt may là hắn lúc trước không có gấp bận b i ể u sợ đi tới khởi nguyên thế giới nếu như không phải ở hỗn độn hải thế giới tích góp hai không không hơn trăm triệu sát lục điểm hắn cũng không thể có thể ung dung bước vào nguyên vương cảnh c h í tầng đột phá thời gian xa xa nhỏ hơn mong muốn thẩm dục quyết định đem ba môn huyết mạch tự mang nguyên thuật đều cho tìm hiểu đến tầng thứ nhất trước tiên tìm hiểu hát diễm sau mười ngày thẩm d ụ thành công tìm hiểu hát diễm tầng thứ nhất tiếp theo Hắn tiếp theo thẩm dục tiếp tục tìm hiểu dục hỏa trung sinh lần này thời gian hao phí lâu chút đầy đủ dùng mười lăm thiên mới đưa cái môn này nguyên thuật tầng thứ nhất cho tìm hiểu đồng dạng tiêu hao tám không không bạn sát lục điểm cái môn này nguyên thuật thẳng tới tầng thứ chín cuối cùng bách điệu triệu phượng chỉ dùng mười hai thiên liền tìm hiểu tầm thứ nhất tiêu hao tám không không vạn sát lục điểm cái môn này nguyên thuật như cũng đ ạ t đến tầm thứ chín đi ra phòng luyện công thẩm dục đến đến đại s ả n h ngồi xuống cho mình xông tới một c h é n trà một hồi lâu sau hắn làm ra quyết định c ư ơ n g thành nơi này hắn không dự định ở lại bất quá ở trước khi rời đi hắn chuẩn bị đi giải quyết hỗn độn hải thế giới một cái mầm hoạn đó chính là giết chết tiến ra hai cái nguyên sư chỉ có bọn họ chết rồi hỗn độn hải mới có thể càng thêm ă n ổn trời mới biết tiến ra có thể hay không phải người tiến vào hỗn độn hải dù sao vợ của hắn chúng cũng đều còn đang hỗn độn hải thế giới chương bảy trăm bảy mươi bảy d i ệ n hiến gia chương bảy trăm bảy mươi bảy d i ệ n hiến gia hiến thành tiến mô sơn ở đi gặp qua lão tổ sau lo âu trong lòng liền càng ngày càng mạnh mẽ t chức lao tổ còn có thể bảo đảm một không không cái nguyên nhiên lộ diện một lần hắn dù sao chỉ có nguyên sư một tầng dựa vào lao tổ hy danh hắn mới có thể khống chế y ế n thành cùng với y ế n gia nếu như lão tổ không lộ diện không nói cùng bọn họ y ế n gia đối địch thương gia coi như là y ế n gia nội bộ cũng phải có người sẽ động không nên có tâm tư hắn ngày hôm nay đi gặp lão tổ là muốn nhắc nhở hắn t r o n cái nguyên n i ê n nên lộ diện nhưng lão tổ nhưng là tránh mà không thấy rất rõ ràng lão tổ thương thế càng thêm nghiêm trọng có thể nói lão tổ đã áp chế không nổi thương thế của chính mình lão tổ ở khởi đầu yến ra trước bị người bị thương nặng căn cơ h i ế t đột phá nguyên vương vô vọng lúc này mới tạo dự kiến yến ra ước chừng ở năm ngàn nguyên nhân trước yến ra xuất hiện một lần nguy cơ lớn lao lão tổ không thể không lại ra tay lần kia ra tay sau tuy rằng đánh l u i kẻ địch nhưng lão tổ thương thế nhưng lại lần nữa tăng thêm chuyện đến n ư c này lão tổ liền lộ diện đều không làm được phu quân d ư ợ n nhi đều đi ra ngoài lâu như vậy sẽ sẽ không xảy ra chuyện a một cái mỹ phụ đến trong giọng nói lộ ra một luồng lo âu và bất an người cứ an tâm đi tiến m ô sơn hơi không kiên nhẫn nói một cái trong tiểu thế giới chẳng lẽ còn có có thể uy hiếp được sự tồn tại của hắn ta nghĩ hắn cũng là h ắ m chơi qua một thời gian ngắn sẽ trở lại nhưng ta vẫn là không yên lòng nếu không ta phái cái nguyên sư tiến vào phía kia tiểu thế giới n h ị n mỹ phụ lần thứ hai nói rằng hồ đồ tiến m ô sơn quát lớn nói nguyên sư cỡ nào trọng yếu há có thể dễ dàng phái ra đi chính là phu quân dược nhi có thể là của người duy nhất dòng dõi vạn một hắn xảy ra vấn đề chúng ta nguyên nhà chẳng phải là muốn tuyệt hậu mỹ phụ như cũng không c a m lòng ở khởi nguyên thế giới càng là cường đại thì càng khó có thể sinh ra dòng dõi mượn hắn mà nói hắn hai đứa con trai đều là hắn đột phá đến nguyên sư kiếp trước sau khi đạt đến nguyên sư hắn mặc dù không có thiếu nỗ lực nhưng là một dòng dõi đều không có sinh ra vì vậy mỹ phụ nói tới yến dược nếu như có chuyện tiến ra tuyệt hậu thật là có khả năng về phần hắn con trai nhỏ nhất đối phương trí hướng quá to lớn bây giờ đã bãi vào đỉnh cấp thế lực bái vào đỉnh cấp thế lực coi như là thoát ly đến ra vì vậy tiến dược chính là của hắn người thừa kế duy nhất ngay vậy tiến n ô sơn năm chiêu như vậy đi lại quá một thời gian nếu như dược nhi vẫn chưa về ta liền phái người đi tìm cảm tạo phu quân mỹ phụ cao hứng nói được rồi ngươi lui xuống trước đi ta còn có việc đuổi đi mỹ phụ tiến n ô sơn thì lại suy nghĩ nên ứng đối ra sao sau tình thế nguy cấp vâng đ ồ n g nhiên tiến n ô sơn biến sắc mặt cảm giác cả tòa thành chủ phụ đều ở đung đưa kịch liệt hắn biết đây là có cường giả ở bành kích thành chủ phủ lại trận vâng vâng i a n g g vâng vâng t â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng c â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n c vâng vâng vâng y â n g c â n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v ê n g vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng xin hỏi hai vị vì sao vô cớ phá hoại ta yến ra đại trận tiến ngô sơn nỗ lực thẳng tắp thân thể hướng về trên bầu trời bóng người chất b ấ n Xoạn. bóng người loay lên trước mắt đến yến ngô sơn trước mặt sau đó chỉ điểm một chút hướng về mi tâm của hắn m u ố n chết một lùn g tuyệt vọng s ô n g lên đầu nhưng ở trước khi chết tiến ngô sơn vẫn là thả ra một câu lao tổ t ứ mạng phụ tiến ngô sơn thân thể hóa thành một đám mưa máu keng chúc mừng ký chủ thu được một không không bạn sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một tỷ khí bật điểm không sai n à y hai bóng người chính là thẩm dục thả ra nguyên sư con dối nhìn thấy y ế n ngô sơn bị giết chết tiến ra ba cái nguyên sư cung phụng không khỏi tóc gáy nổ lên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi mèo mèo mèo sau đó ba cái nguyên sư cung phụng cùng nhau hóa thành lưu quang hướng ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy cái này trôi nổi ở giữa không t r u n g mặt khác cái nguyên sư chín tầng con dối động theo sát lấy ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp v ă n g lên mà thẩm dục lại nghe được sáu lần gợi ý của hệ thống âm thu hoạch ba không không k ạ n sát lục điểm cùng với ba tỷ khí vật điểm tuy nói ba người này chỉ là yến gia cung phục o i như thẩm dục tiêu diệt yến gia bọn họ cũng chưa chắc sẽ báo thủ cho yến gia thế nhưng bọn họ nếu hưởng thụ lấy yến gia chỗ tốt đương nhiên phải đi cùng với yến gia chịu chết núp trong bóng tối thẩm dục phát hiện được yến gia lão tổ lại không có bất cứ động t í n h gì là sợ chết không dám lộ diện vẫn là nói nghĩ tới đây thẩm dục mở ra đại thôi diễn thuật rất nhanh liên quan với yến gia lão tổ tình huống đã bị hắn suy tính đi ra yến gia lão tổ yến liệt cũng không ở trong yến thành mà là đang ngoài thành hơn ba trăm dặm địa phương bế quan dưỡng thương đối phương tình huống bây giờ phi thường gây go liền thẩm dục ra khỏi thành thẳng đến yến liệt bế quan nơi mà đi về phần d i ệ t tiến ra giao cho hai cái nguyên sư con dối là được chỉ chốc lát sau thẩm dục đi tới một tòa sơn cốc bí ẩn trước ngoài thung lũng không có trận pháp nhưng ở nội bộ nhưng có trận pháp bao phủ hắn lát mình tiến vào sơn cốc nội bộ giơ tay theo ở trên trận pháp sau một khắc chỉnh tòa trận pháp trực tiếp tăng vỡ một tòa nhà lá cũng theo hiển lộ ra mà nhà lá bên trong ngồi xếp bằng một cái gầy gò dàn mua áo bảo đèn ống lão dù là ai nhìn thấy hắn đều sẽ cho rằng người này không còn sống lâu nữa sự thực cũng là như thế thẩm dục có thể cảm ứng được trên người hắn tỏa ra nồng đậm từ khí các hạ là ai đây là tới lấy tính mạng của ta sao tiến liệt chậm rãi mở hai mắt ra dùng vần đục ánh mắt nhìn thẩm dục hỏi phụ thẩm dục không có cùng đối phương nói chuyện tâm tư lấy tay nhấn một ngón tay đối phương liền phản kháng cũng không kịp liền ở thẩm dục công kích dưới hóa thành cho bụi phất tay một chiêu một viên nguyên giới rơi vào tay hắn biến mất dấu ấn kiểm tra sau thẩm d ụ có chút thất vọng bởi vì nguyên giới bên trong ngoại trừ mấy ngàn hạ phẩm nguyên tinh ở ngoài cũng chỉ có hai bình đan dược hơn nữa trong đó một bình còn bị ăn hết ba viên trải qua giám định hai bình đan dược đều là dùng để chữa thương rời đi thung lũng thẩm dục ở bên ngoài đến thành đợi một lúc hai tên con dối liền đến đây cùng hắn hội hợp còn mang đến chiến lợi phẩm thẩm dục bình tĩnh kiểm kê sau có chút thất vọng thống trị một vài thành trì đến ra thậm chí ngay cả bách vạn nguyên tinh đều không có nguyên tinh thêm vào tiền cũng là tám không đến bạn b ấ t quá thêm vào những kia thượng vàng hạ cám đồ vật ngược lại cũng có thể đạt đến bách vạn đáng nhắc tới chính là diễn t ế n ra sau còn mang đến cho hắn hơn một thước sát lục điểm về phần khí vận điểm ở vị d i ệ n tiến ra sau trực tiếp cao lên tới mười chín tỷ nhiều bất quá tiến ngô sơn còn có con trai lưu lạc ở bên ngoài thẩm dục sử dụng đại thôi diễn thuật suy tính lại lại phát hiện lại không cách nào suy tính ra đối phương tam tích vì thế chỉ có hai cái khả năng hoặc là đối phương tu vi vượt qua hắn hoặc là đối phương đang đứng ở nào đó mới thế lực lớn phía kia thế lực lớn thay hắn che đậy thiên cơ đẩy coi không ra thẩm dục cảm thấy người sau độ khả thi khả lớn dù sao đối phương cũng là bậy sao kỳ tài bãi vào thế lực lớn độ khả thi khá lớn bất quá thẩm dục cũng không lo lắng hắn mới đến khởi nguyên thế giới không lâu cũng đã đạt đến nguyên vương cựu trọng hắn một c á i treo bức thăng cấp tốc độ vẫn không có một cái phổ thông bảy sao kỳ tài nhanh vậy dứt khoát tìm đ ầ u phụ đâm chết quên đi sau một khắc thẩm dục tung tàu bay đặt bước mà lên sau đó hướng về một phương hướng mà đi mục đích của hắn chính là mười lăm ngoài vạn giảm vân phong cổ quốc chương bảy trăm bảy mươi tám tay đấm triệu hoán tạp chương bảy trăm bảy mươi tám tay đấm triệu h o n tạp căn cứ thẩm dục hiểu biết đến thông tin cái này vân phong cổ quốc tồn tại đã có mấy vạn cái nguyên、nhiên. nghe tới phi thường khó mà tin nổi đổi làm tại phổ thông thế giới cổ đại vương triều mấy bạn cái nguyên n i ê n cũng không biết thay đổi triều đại bao nhiêu lần cùng lúc đó thân ở nguyên thiên cung yến tuân đột nhiên sinh ra một loại không giải thích được hồi hộp cùng với bi thương cảm giác phụ thân mẫu thân xảy ra vấn đề rồi hắn hơi thay đổi sắc mặt theo bản năng h ô hắn ngoại trừ là b ả y sao kỳ tại ở ngoài còn có một loại đặc biệt năng lực cảm nhận có thể nhận biết được tự thân đem sẽ gặp phải nguy hiểm bởi vậy từ yến thành đến nguyên thiên cùng trên đường hắn tránh được rất nhiều nguy hiểm nhưng lần này đột nhiên xuất hiện nhận biết lại làm cho hắn sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt cha mẹ chính mình xảy ra vấn đề rồi nghĩ tới đây hắn đứng dậy đi ra phòng luyện công đi tới một tòa t ò a ra nồng nặc hương hoa ngoài sân giơ tay gõ cửa sau hắn bị một cái khuôn mặt đẹp hầu gái linh tím i vào sau đó nhìn thấy đang ở sân bên trong quản lý hoa có cô gái mặc áo tím nếu như ở dĩ vãng hắn chắc chắn sẽ không lên tiếng quấy dậy nhưng ở hôm nay việc quan hệ cha mẹ hắn sinh tử hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói tư mệnh sư thị biết đánh nhau quay nhớ ngươi một chút không nguyên thiên cung chính là khởi nguyên thế giới tam đại hàng đầu thế lực một trong cùng mặt khác hai thế lực lớn chia cắt phía thế giới này thiên tài b ả y sao kỳ tài ở tại thế lực của hắn bên trong chính là là tuyệt đối thiên kiêu cấp nhân vật nhưng ở nguyên thiên cung chỉ có thể đảm nhiệm một cái đệ tử nội môn mà thôi mà trước mắt vị này tư mệnh sư tỷ nhưng là đệ tử c h â n truyền tư chất tu luyện càng là đạt đến chín sao tuyên cổ kỳ tài trình độ hay là tư mệnh sư tỷ nhìn hắn khá là h ớ p mắt từ nhập môn bắt đầu đối với hắn liền rất có chăm sóc mà hắn cũng luôn luôn hang môn báo lại sư tỷ đáng tiếc hắn nhập môn ngắn ngủi xuất thân lại thóc căn bản là không bỏ ra nổi báo lại đồ vật đến làm sao rồi chính là gặp phải chuyện tư mệnh vi tử trong khóm hoa đứng dậy nhìn yến tuấn hỏi ở trong nguyên tiệc h cung b ả y sao kỳ tài nhiều n h ư cầu nàng sở dĩ đối với yến tuấn khác mắt chờ đợi không phải hắn có đặc biệt tiềm lực cùng với thiên phú mà là của hắn tướng mạo cùng nàng cùng nhau lớn lên nhưng bất ngờ ngã xuống một sư minh đặc biệt giống nhau vì vậy nàng mới đối với hắn có mấy phần chăm sóc sư tỷ ta đang tu hành lúc đột nhiên sinh ra một loại hội hộ ta linh cảm cha mẹ nên xảy ra vấn đề rồi ta biết sư tỷ ngươi tinh thông tôi diễn muốn mời ngươi hỗ trợ suy tình dưới y ế n tuân giọng thành t h ậ nói tư mệnh vi đôi mi thanh tú hơi gấp nói rằng và nguyên tiên cùng nên đoạn tuyệt có quan hệ bất quá xem ở ngươi nhập môn ngắn n g ủ i mức ta liền ngoại lệ một lần đem cha mẹ ngươi họ tên cùng với vị trí chỗ ở nói tới đa tạ tư mệnh sư tỷ nguyên bản yến tuân nghe được nửa câu đầu còn có chút thất vọng nhưng nghe đến nửa câu sau lại thở phào nhẹ nhõm lập tức đem cha mẹ mình cùng với vị trí chỗ ở báo cho tư mệnh vi được biết tin tức của cha mẹ yến tuân sau tư mệnh vi liền bắt đầu triển khai nguyên thuật đầy tính ra một hồi lâu sau nàng nhìn yến tuân nói tiến sư đệ xin mời nén b i thương cha mẹ ngươi cũng đã ngã xuống tư mệnh sư tỷ có thể suy tính ra là ai làm ra sao tiến tuân hai mắt trở nên đỏ đậm trong con ngươi càng là ẩn chứa nồng đậm sắc cơ giết cha mẹ ngươi người cũng không có tự mình lộ diện bởi vì sử dụng con dối tư mệnh vi lạnh nhạt nói nhưng cho dù là con dối cũng không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản đông nhiên tiến tuân p h ủ phù ngã quỵ ở mặt đất tư mệnh sư tỷ có thể hay không cầu x i n ngươi đem người sau lưng cũng suy tính ra tư mệnh vi trầm giọng nói suy tính ra thì có ích lợi gì ngươi vừa mới vừa bước vào nguyền sư cảnh không lâu xem đến yến tuân giáng ư c o đến dấp như vậy tư mệnh vi trong lòng sinh ra mấy phần thương tiếc ném cho hắn một viên nguyên liên giới đây là ta cho ngươi mượn tu hành tài nguyên sớm ngày tu hành đến nguyên vương cảnh yến tuân không có chối từ bởi vì cảm kích nói đa tạ sư tỷ sau đó sư đệ tất nhiên trả lại gấp đôi đi tôi h đi tôi h tư mệnh vi vung vung tay chờ đến tuần sau khi rời đi tư mệnh vi lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ nàng vừa nay muốn thông qua hai cái con dối suy tính ra chế tạo con dối người nhưng nàng nhưng thất bại điều này làm cho nàng cảm thấy rất là khó mà tin nổi phải biết ở cùng thế hệ bên trong suy tính thiên cơ nàng dám xưng đệ nhị liền tuyệt đối không ai dám gọi là đệ nhất đương nhiên còn có cái nguyên nhân đó chính là chế tạo con dối người t u vi cao hơn nàng nàng chính là nguyên hoàng sáu tầng cường giả nếu như đối phương mạnh hơn nàng chẳng phải là nguyên hoàng bảy tầng hoặc là tầng tầng. cô ó thể c ư ờ gái mặc áo đen g ư i đáp lại một tiếng liền biến mất không còn tăm hơi trên bầu trời một chiếc tàu bay phía trên thẩm dục đang nhàn nhã uống nước trà hắn không cần tu luyện làm ngồi cũng không tán gấu không bằng thưởng thức trà rét thời gian n g ẫ nhiên thẩm dục trong lòng h ơ i động hắn bây giờ thủ đoạn vẫn là đơn bạc mũi không bằng thông qua nhận thưởng đến vũ trang dưới chính mình hệ thống tới một lần nguyên vương cấp mười liền đánh ken nguyên vương cấp mười liền đánh mở ra nhất thời liên tiếp thông báo âm vang lên rất nhanh mở thưởng xong xuôi thẩm dục lựa chọn lĩnh sau hệ thống bên trong không gian có thêm mười cái phần thưởng ánh mắt đảo qua này mười cái phần thưởng thẩm dục thầm nói quả nhiên lần này mười liền đánh phân lượng chính là so với lần trước kém xa lần này nhận thưởng có ba lần g ú t chúng đều là trung phẩm nguyên tình số lượng theo thứ tự là một n không không không viên hai n không không không viên cùng hai mươi b ố không không viên ba lần tính gộp lại còn không bằng lần trước một lần nhận thưởng một b ả n viên còn có bốn lần rút chúng đều là hạ phẩm nguyên minh còn dư lại ba cái phần thưởng theo thứ tự là công kích phóng to tạm một tấm chữa thương nguyên đan một viên cùng với một không cái nguyên sư con dối công kích phóng to tạm cũng không tệ lắm sử dụng sau có thể đem tự thân công kích phóng to một không lần kéo dài thời gian một phút chữa thương nguyên đan có thể trong nháy mắt chữa trị nguyên vương cảnh hết thẻ thương thế cuối cùng một không cái nguyên sư còn dối càng giống như là cho đủ số mạnh nhất mới nguyên sư ba tầng còn chỉ có một còn dư lại đều là nguyên sư một tầng bởi vậy có thể thấy được lần này mười liền đánh phân lượng có cơ nào thấp phổ thông nhận thưởng đã không thể làm vì vậy thẩm dụ quyết định sử dụng chỉ định nhận thưởng hệ thống mở ra nguyên vương cấp chỉ định nhận thưởng ken nguyên vương cấp chỉ định nhận thưởng mở ra nhất thời mười cái phần thưởng xuất hiện ở trước mắt thẩm dụ ánh mắt của hắn quét qua liền đem mười cái phần thưởng thông tin hiểu rõ ràng qua đoán lựa chọn quét mới Liên tiếp quét mới lần. Lần quét chương bảy trăm bảy mươi chín chia nguyên thành chương bảy trăm bảy mươi chín chia nguyên thành tấm tạp phiến này thực sự quá thú vị thẩm dục nói thẩm bất quá tấm tạp phiến này cũng có một mầm h o ạ Nếu như bị triệu hoán tay đấm qua triệu bị sau đó thẩm dục đối với tấm tạp phiến này tiến hành lấy ra lần này vận may của hắn không sai lại trực tiếp lấy ra thành công tiết kiệm một không vạn sát lục điểm xuất phát từ nhiều kỳ thẩm dục mở ra sát lục thương thành tìm tòi tay đấm triệu hoàn tạp làm cạn Kẻ bị tìm tỏi ra lần này h h n t thẩm dục đầy đủ quét mới ba mười ba lần mới nhìn đến một cái tâm nghi phần thưởng phần thưởng này vì càn khôn trâu có thể đi vào trong không ngừng chuyển vào năng lượng càn khôn trâu có thể mang những năng lượng này chỉnh hợp hướng tụ lại lấy càn khôn một đòn phương thức thả ra ngoài nay càn khôn một đòn chính là càn khôn c h â u tự mang công kích kỹ năng hệ thống lấy ra càn khôn c h â u nhất thời trong chương mục ít đi một không vạn sát lục điểm ken ký chủ lấy ra thất bại tiếp tục lấy ra thẩm dục sắc mặt bất biến phân phò nói ken chúc mừng ký chủ thu được càn khôn c h â u xin hỏi có hay không lĩnh lĩnh sau một khắc thẩm dục đem càn khôn c h â u từ hệ thống bên trong không gian lấy ra c ũ g ung dung đem n ó l u y ệ n hóa h ạ n yên lặng điều động năng lượng trong cơ thể hướng càn khôn trâu bên trong nhật liệu đại khái thâu nhập vừa thành năng lượng sau hắn lại điều khiển càn khôn c h â u lấy càn khôn một đòn tiến hành thả phù sau một khắc dưới bầu trời một ngọn núi trong nháy mắt hóa thành nhân phấn thấy thế thẩm dục trong lòng vui vẻ này càn khôn một đòn không chỉ có thể trình hợp ngưng tụ hắn nhập liệu năng lượng còn có thể phóng to lực công kích vừa nãy một cách kia đã đạt đến nguyên vương cựu trọng chiến lược liền thẩm dục lần thứ hai hướng về càn khôn c h â u bên trong truyền bảo năng lượng chỉ cần liên tục nhập liệu năng lượng e sợ không bao lâu nữa càn khôn một đòn uy lực là có thể vượt qua nguyên vương cảnh đạt đến cấp độ nguyên hoàng bạo mệnh lá bài tẩy a thẩm dục trong lòng mỉm cười nói sau một khắc thẩm dục quyết định tiếp tục chỉ định nhận thưởng nhưng rất nhanh lông mày của hắn liền nhữ lại hôm nay vận may tựa hồ dùng hết lần này hắn quét mới hơn trăm lần cũng không có phát hiện tâm nghi phần thưởng lại quét mới mấy lần sau hắn quả đoán lựa chọn trung phẩm nguyên tinh tiến hành chỉ định lấy ra sau hai lần thành công hắn đạt được năm không không không viên trung phẩm nguyên tinh thu hồi nhận thưởng giới qua một thời gian ngắn lại lấy ra thời gian l o á n một cái liền m ấ y canh giờ qua đi thẩm d ụ điều động tàu bay rốt cục đã tới vân phong cổ quốc biên cảnh thành trì vân phong cổ quốc lãnh thổ quốc gia rất lớn có tới mấy trăm triệu km h mà vân phong cổ quốc hiện nay quốc chủ vẹn vẹn chuyển thừa đến đời thứ bảy dĩ vãng sáu đời quốc chủ chỉ là thoái vị cũng không phải tử vong n à y sáu vị quốc chủ đều trở thành vân phong cổ quốc gốc gác còn có chỉ có đạt đến nguyên hoàng cảnh mới có tư cách thành vân phong cổ quốc quốc chủ bởi vậy thoái vị sáu vị quốc chủ đều là nguyên hoàng cảnh thậm chí có thể là nguyên đế cảnh hạ xuống tàu bay đem thu hồi thẩm dục liền hướng mấy chục dặm ở ngoài chiêu nguyên thành chạy đi bởi vì là biên cảnh thanh trì bởi vậy toàn này chiêu nguyên thành có vẻ hơi thô lỗ hơn nữa ở cao to trên tường thành còn lưu lại các loại bị công kích sau dấu vết bởi vậy báo trước tòa thành trì này cũng không hề tưởng tượng như vậy an bình rất nhanh thẩm dục thuận lợi vào thành ở du lịch trong lúc thẩm dục cũng hỏi tham được rất nhiều tin tức nguyên lai vân phong cổ quốc chiếm cứ lãnh thổ quốc gia hóa ra là cổ hống nhất tộc địa bàn vân phong cổ quốc đời thứ nhất quốc chủ sở dĩ lan hoàng lựa chọn cổ hống nhất tộc địa bàn kiến quốc đó là hắn nhìn chúng khu vực này ẩn chứa hơn loại quý giá mạnh hòn bò bởi vậy từ cấp giật địa bàn đến kiến quốc cổ hống nhất tộc suýt chút nữa bị dết đến giết chúng cũng làm cho vân phong cổ quốc cùng cổ hống nhất tộc sinh ra không cách nào hóa giải cựu hận năm đó cổ hống tàn tộc bất đắc di di chuyển đi ngang qua nhiều năm tu sinh dưỡng thức cũng từ từ khôi phục lại sau đó chúng nó liền bắt đầu báo thù đáng tiếc trải qua nhiều năm phát triển vân phong cổ quốc gốc gác càng ngày càng mạnh tuy rằng cổ hống nhất tộc từng mấy lần đánh vỡ chiêu nguyên thành giết vào vân phong cổ quốc lãnh thổ quốc gia nhưng cuối cùng đều bị vân phong cổ quốc đổi ra ngoài thậm chí còn cho cổ hống tộc lần thứ hai tạo thành thương không nhẹ nhưng cổ hống tộc cũng là một tây gân cho dù nhiều lần bị thương chúng nó như cũng lựa chọn đối nghịch với vân phong cổ quốc mà chiêu nguyên thành liền đứng mũi chịu xảo mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ gặp đến cổ hống tộc xung kích thẩm dục lựa chọn đi tới chiêu nguyên thành cũng là hướng về phía cổ hống nhất tộc tới hắn muốn tăng cao thực lực vừa muốn sát lục điểm lại muốn khí vận điểm cổ hống nhất tộc chính là hắn chọn lựa thu được sát lục điểm cùng khí vận điểm mục tiêu ở chiêu nguyên thành chống đối cổ hống tộc không chỉ là binh lính những sinh linh khác chỉ cần ở chính thức báo danh cũng có thể tham dự đến trong đó pham là bọn hắn giết chết cổ hống có thể phân đến cổ hống tộc sát chết cổ hống nhất tộc khắp người đều là bảo vật chúng nó gân xương ra đều là luyện chế nguyên binh trên tài liệu tốt chúng nó thì chính là là thượng hạng bổ dưỡng dược liệu chúng nó máu nhưng là luyện chế máu nguyên đ a n chủ yếu vật liệu nhưng ra ngoài săn giết cổ hống quá mức nguy hiểm không bằng lên thành tường cùng binh lính hợp tác đánh giết cổ hống thậm chí thẩm dục hoài nghi vân phong cổ quốc khai quốc quốc chủ không đổi tận giết tuyệt cổ hống hơn nữa chính là nhìn chúng, chúng nó giá trị đơn giản k ở i xuống trong thành tình hôm sau thẩm dục liền ở trong thành thuê tỏa tiếp theo loại nhỏ sân giá cả thoáng hơi nhỏ gắt nhưng đối với thẩm dục mà nói vất quá là như m t q u ố i bảo v vừa d á n xếp hảo thẩm dục đang chuẩn bị đi thưởng thức dưới trong thành mỹ thực đột nhiên cửa viện bị văng lên thẩm dục mở ra cửa lớn thấy là thân cao hai mét nắm giữ một mái tóc và nóng a n mặc giáp ra t r ắ n g h á n ngươi là có chuyện gì sao thẩm dục nhìn đối phương hỏi cái này t r ắ n g hán thực lực không thấp đã đặt đến nguyên sư ba tầng huynh đệ ngươi mạnh khỏe ta là h o à n g đảo sẽ n g ủ ở cách bắt ngươi biết ngươi mới đưa đến cố ý đến nhận thức dưới tóc vàng t r ắ n g hán ngữ khí sảng lam nói lập tức hắn lại lấy ra một bình rượu đưa cho thẩm dục đây là cổ hấm rượu dùng cổ hống xương cùng với nhiều loại nguyên dược cá chế xem như là ta đưa cho huynh đệ kiểu thiên chi lễ hoàng huynh ngươi mạnh khỏe ta là thẩm dục đi vào ngồi một lúc uống chén trà làm sao thẩm dục tiếp nhận cổ hống rượu tránh ra thân vị phát sinh mời ha ha hoàng đào cười nói ngươi vừa đưa đến khẳng định còn có cái khác hàng xóm tới cửa b á i phòng không bằng như vậy qua mấy ngày ta mời mọi người đồng thời ngồi xuống uống mấy chén thuận tiện lẫn nhau quen thuộc dưới vậy được liền theo sự an bài của hoàng huynh đệ thẩm dục gật g ủ sau khi đưa hoàng đào đi thẩm dục cũng không ra ngoài chờ đợi những người khác tới cửa bãi phòng quả nhiên chỉ chốc lát sau lân cận các gia đình đều lần lượt tới cửa bãi phòng hơn nữa đều dẫn theo lễ vật nhỏ những ngày bãi phòng hắn các gia đình có ba nhà đều đạt đến nguyên sứ cảnh ngoài hắn ra đều là hôn nguyên cảnh nhưng tất cả mọi người là hôn nguyên hậu kỳ t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi nên chiến cổ hống t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi nên chiến cổ hống chủ ở chiêu nguyên thành hoặc là cổ quốc binh lính hoặc là binh lính gia thuộc còn dư lại đều là săn thú người cùng với thương nhân phổ thông sinh linh bình thường cũng sẽ không lựa chọn ở chiêu nguyên thành định cư dù sao cổ hống nhất tộc thường thường công thành còn có phá thành nguy hiểm một khi phá thành thực lực hạ thấp sinh linh liền nguy hiểm bởi vậy thông qua cùng các bạn hàng xóm giao lưu thẩm dục biết ở tại phụ cận đều là săn thú người chờ nhi một lúc nhìn thấy đã không còn người tới cửa thẩm dục liền đi ra cửa đầu tiên là ở trong thành du lịch một vòng sau thẩm dục liền đi trong thành săn thú người nha môn báo danh nhân viên tiếp đ ã i trực tiếp giao cho thẩm dục một tấm bảng để hắn điện phát hiện thực lực tiêm một cột hỏi hắn thực lực nhất định phải như thực chất điện sao nhân viên tiếp nãy lạnh nhặt nói ngươi có thể kém hóa thực lực của chính mình không thể cường hóa thực lực của chính mình bởi vì thực lực càng mạnh phân đến chiến lợi phẩm thì càng nhiều người đem thực lực điển yếu đi liền muốn thiếu phân chiến lợi phẩm b i ế t thẩm dục các cu ở bảng thực lực k i a m ộ t cột viết xuống nguyên sư chín tầng một chữ theo h ắ n biết cổ hống nhất tộc bình thường thời kỳ tấn công chiêu nguyên thành nói như vậy điều động nguyên sư chín tầng cùng với là cực h ạ n sẽ không xuất hiện nguyên vương cấp tồn tại chỉ có đặc thù thời kỳ mới phải xuất hiện cấp bậc nguyên vương cờ giả nhưng tình huống như thế chỉ có mấy trăm nguyên nhân mới phải xuất hiện một lần lần trước xuất hiện nguyên vương cấp cổ hống thu công thành vẫn là năm mươi tám nguyên nhân trước đây theo lý thuyết ít nhất phải một không không nhiều nguyên n i ê n sau mới có thể xuất hiện nguyên vương cấp cổ hồng thú vì vậy thẩm dục không có cần thiết bại lộ nguyên vương cấp tu vi một khi bại lộ liền khá là dễ thấy dù sao nguyên vương cấp cường giả căn bản không cần thiết đến đảm nhiệm săn thú người thẩm dục đem đ i ề n tốt bản giao g cho tiếp đón người đối phương cầm lấy l ư ớ t nhìn khi hắn chú ý tới tu vi kêu một cột không khỏi hơi s ư ơ n g sở sau đó nhìn thẩm dục nói ngươi xác định là nguyên sư chín tầng cần ta triển lộ tu vi sao thẩm dục hỏi tốt nhất triển lộ dưới đối phương đặt cù thẩm dục cũng không khắc ký trực tiếp hiện lộ ra nguyên sư chín tầm tu vì khí tức đến cảm thụ đến thẩm dục khí tức vị tiêu tiếp đón người nhất thời trở nên cung kính đồng thời hỏi thẩm dục đại nhân nếu như ngươi muốn kiếm tiền hoàn toàn không có cần thiết trở thành săn thú người ta có tốt hơn công tác đề cử cho ngài không cần thẩm dục vung vung tay hảo rồi ngài xin chờ c h ố c lát ta đây liền cho ngươi công việc thủ tục thẩm dục gật ngủ chỉ c h ố c lát sau nhân viên tiếp đãi cũng nặng mới trở về sau đó giao cho thẩm dục một viên lệnh bài mỏ bàn nóng cũng nói thẩm đại nhân này là của ngài săn thú người lệnh bài bởi vì ngài là nguyên sư c h í tầng ngài mỗi qua một cái nguyên niên cũng có thể từ chúng ta nơi này lĩnh đến một phần giá trị một không không vạn phong vân tệ làm trợ giúp trừ ngoài ra ngươi mỗi lần săn giết được cổ hống thú có thể chia lại chín phần mười đa tạ bao cho ta biết rồi thẩm dục gật ngủ sau đó rồi rời đi săn thú người nha môn nhìn theo thẩm dục rời đi vị yêu tiếp đón người bĩ môi thật là một q u á nhân rõ ràng có nguyên sư c h í tầng tu vi còn chạy tới làm săn thú người phải biết ở c h i ê u nguyên thành lĩnh binh đại tướng cũng là mới nguyên vương một tầng nguyên sư c h í tầng gia nhập trong q â n có thể trực tiếp đảm nhiệm chín sao c h i tướng t i ê a con lương có thể so với làm săn thú người phong phú nhiều lắm thời gian loáng một cái mới ngày thẩm dục cùng lân cận hàng xóm ăn qua một bữa cơm cũng coi như là quen thuộc lên cũng ở đây ngày trên tường thành chuyển đến t h ê lương tiếng kẹt lệ tiếp theo thẩm dục cửa viện bị đập vang thẩm dục p h á t tay mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa hoàng đảo nhìn thấy thẩm dục đối phương lập tức thúc giục thẩm h u y n h đ ệ cổ hống tộc đến công thành chúng ta nhanh hơn thành trì hảo thẩm dục cận cụ theo hoàng đảo cùng lân cận các bạn hàng xóm hội hợp thẳng đến trên tường thành mà đi rất nhanh bọn họ liền leo lên tường thành d ư ơ n g mắt nhìn lên l i ề n nhìn thấy dưới thành tường mới xuất hiện từng con màu đen n h á n h cự thú những n à y cự thú chính là cổ hống những cổ hống này cũng là có chi không tồn tại chúng nó trong ánh mắt trái lại đều lộ ra cao n ạ o vẻ rất nhanh thẩm dục chờ người đã bị an bài đến một đoạn tường thành tiến hành đóng i ữ những n à y cổ hống tại sao không có tiến công thẩm dục nhìn dưới thành tường mới cổ hống quần hỏi d o hoàng đ ả o những n à y cổ hống nào cực kỳ không chờ chúng ta hoàn thành p h o n g ngự chúng nó chắc là không biết tiến công hoàng đạo cười nói trong ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần xem thưởng rõ ràng là thú nhưng cần phải chơi người kia một bộ cũng khó trách sẽ bị một đời quốc chủ cấp đi lãnh thổ ngay vậy trong mắt thẩm dục lóe lên mấy phần v ẻ cổ quái đạo mắt nửa k h ắ p đồng hồ qua trên tường thành cũng hoàn thành bố phòng cổ hống b ầ y thú phía sau truyền đến cùng nhau phát hiệu lệnh tiếng thú gạo tiếp theo đánh tiên phong cổ hống chúng dồn dập từ dưới thành tường mới bắn nhanh mà lên thẳng đến trên thành tường h u h lưu hiu cái này trên tường thành cự n ỏ binh dồn dập điều khiển cự n ỏ cơ bắn ra từng đạo từng đạo cự nọ những này cự nọ đều là chế mỗi đạo cự nọ đều ẩn chứa kinh khủng sức lực có thể bắn thủng hôn nguyên cảnh phòng ngự trong khoảnh khắc những kia vừa bay lên trời cổ hống bị bắn thủng thân thể dồn dập từ giữa không trung rơi xuống b ấ t quá như cũ có cá lọt lưới bay vọt lên tường thành sau đó bị trên tường thành binh lính cho loạn đao chém chết đáng tiếc thẩm dục chờ người đóng giữ một đoạn này không có gặp phải cá lọt lưới cự nọ còn đang không ngừng mà p h ó n g ra cổ hống chúng s á t chết dường như sủi c ả o bình thường không ngừng từ giữa không trung rơi xuống có thể phía dưới cổ hống nhưng không có một con lùi bước thấy thế thẩm dù câm thầm lắc đầu một cái những này cổ hống đầu vóc đều là một cây gân quả thực chính là xếp hàng chịu chết thời gian trôi qua đạo mắt nửa khắp đồng hồ qua ở bắn rết sắp tới mười vạn đầu cổ hống sau cự nỏ nỏ múi tên cũng tiêu hao hầu như không còn liền mấy ngàn con cổ hống cùng nhau hướng trên tường thành phố rết mà đến rết a các binh sĩ cùng săn thú người thấy thế đều dồn dập vung lên binh khí hướng cổ hống chém rết mà đi thẩm dục cũng lấy ra một thanh hạ phẩm nguyên binh tùy ý mà ra nhất thời mấy chục đạo kiếm khí bắn nhanh ra phù phù phù trong thời gian ngắn thì có năm mươi hai đầu cổ hống bị xuyên thủng đầu đâu k e n chúc mừng ký chủ thu được một không vạn sát lục điểm k e n chúc mừng ký chủ thu được một vạn sát lục điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không không vạn khí vật điểm keng chúc mừng ký chủ thu được một không không vạn khí vật điểm vị thẩm dục giết chết năm mươi hai đầu cổ hống bên trong hôn nguyên cảnh chiếm cứ hai mươi sáu đầu hôn nội cảnh chiếm cứ mười sáu đầu nhìn thấy thẩm dục một đòn liền chém giết năm mươi hai đầu cổ hống cách đó không xa hoàng đ ả o trong mắt không khỏi né qua một vệ bé khiếp sợ hắn m u ố n cho là thẩm dục mạnh hơn hắn hẳn là sẽ không vượt qua nguyên sư năm tầng bạn bạn không nghĩ tới vị này lại là nguyên sư trí tầng đường, đường nguyên sư trí tầng đến làm cái gì săn thú người a đoán lấy thẩm dục không ngừng vung kiếm mỗi lần vung kiếm đều có thể chém giết mấy chục con cổ hống cũng không lâu lắm chết ở hắn r ơ i kiếm cổ hống đã vượt qua một lần đầu bất quá toàn bộ đều là hôn nguyên cảnh cùng hôn nội cảnh nguyên sư cảnh một cái đều không có nhìn thấy biểu hiện của hắn đưa tới trên tường thành một vị b ả y sao chiến tướng quan tâm theo bản năng đánh giá hắn vài lần làm phát hiện hắn là nguyên sư chín tầng sau khi trong mắt cũng không khỏi né qua một vệ vẻ vẻ nghĩ hoặc dự định chờ chiến sự kết thúc phái người đi điều tra dưới thẩm dù thời gian trôi qua xuất hiện ở trên tường thành cổ hống càng ngày càng nhiều tình hình trận chiến cũng trở nên khốc liệt nhưng là thẩm dục vị trí mảnh này tường thành trống rỗng dù sao đánh về phía hắn đoạn này tường thành cổ hống vẫn không có leo lên tường thành đã bị bị g i ế t cái tinh quang chương bảy trăm tám mươi mốt thủ thành thu hoạch chương bảy trăm tám mươi mốt thủ thành thu hoạch đồng dạng cùng thẩm dục đóng giữ đồng nhất đoạn tường thành hoàng đ ả o mấy người cũng trở nên hơi không có việc gì bởi vì quân coi giữ cho bọn họ săn thú nhân này phân phối đóng giữ đoạn đường không có mệnh lệnh là không thể đi tới những người khác đóng giữ đoạn đường phát hiện hoàng đ ả o chờ người ánh mắt hữu hoán thẩm dục có chút thật không tiện nói như vậy chờ cổ hống lần thứ hai tiến công ta sẽ thả cho các ngươi một ít vậy thì cảm ơn thẩm huynh đệ hoàng đào đại hỷ cũng không thể lên tường thành thu hoạch gì đều không có đi cái này vị yêu bảy sao chiến tướng chú ý tới thẩm dục bọn họ tình huống ở bên này phát hiện bọn họ một đoạn này săn thú người đều là một bộ không có việc gì dáng vẻ liền hướng bọn họ hô các người đi trợ giúp dưới phụ cận săn thú người ngay vậy hoàng đào đám người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng sau đó hoàng đào đoàn người nằm h phía bên trái tường thành đoạn thẩm dục thì lại chạy đi bên phải tường thành đoạn trợ giút phù phù phù thẩm dục l ư n g tự tiến lên trong tay hạ phẩm nguyên binh liên tiếp không ngừng bông ra t ừ n g đạo từng đạo kiếm khí cũng từ dưới phẩm nguyên binh bên trong phun ra mà ra đem trước mắt hắn cổ hống thú b ậ t não cho xuyên thủng cũng là mười mấy giây hắn bên này săn thú người đóng giữ trên tường thành cổ hống thú đã bị bị rết sạch sành xanh đông nhiên thẩm dục theo bản năng nhìn phía dưới thành tường mới nhưng là ở phương xa cổ hống thú vòng thứ hai đại quân đến thẩm dục cũng không biết cổ hống thú có phải bị bệnh hay không lại chơi từng nhóm lần tiến công vòng thứ nhất hơn mười vạn cổ hống thú hầu như chết rồi sạch sành xanh cũng là phát hiện lệnh kia hơn mười đầu nguyên sư cấp cổ hống không có chuyện gì vất quá rất nhanh thẩm dục liền phát hiện vòng thứ hai mười vạn cổ hống bên trong hầu như đã không có hôn đ ộ n cảnh tồn tại toàn bộ đều là hôn nguyên cảnh trừ ngoài ra còn có hơn ngàn con nguyên sư cảnh hắn mơ hồ rõ ràng vòng thứ nhất cổ hống có phải là vì tiêu hao trên tường thành cự n ỏ xem như là tiêu hao tính tiến công là vì vòng thứ hai tiến công l ó t đường đây bất quá thẩm dục không có chút nào lo lắng trái lại khá là m ừ n g rỡ cổ hống thu tới càng nhiều càng cường hắn kiếm lấy s á t lục điểm cùng khí vận điểm thì càng nhiều cho tới bây giờ hắn đánh chết cổ hống đã vượt qua hai k h ô n g không không đầu trong đó hôn đ ộ n cảnh có mười lăm không không kẻ đầu cơ giá lên còn giữ lại hỗn nguyên cảnh lại có năm không không kẻ đầu cơ giá lên rất nhanh vòng thứ hai cổ hống thú liền đi tới dưới thành tường mới tiếp theo từng cái từng cái bay lên trời đánh về phía tường thành thẩm dục đã trở lại vị trí ban đầu đánh về phía hắn đoạn này tường thành cổ hống có tới hơn ba trăm đầu chỉ thấy hắn vung kiếm chém ra sắp tới ba trăm đạo kiếm khí bắn nhanh ra mỗi đạo kiếm khí đều t ì n h chuẩn đánh xuyên một con hỗn nguyên cảnh cổ hống thú đầu lâu khi hắn hết sức dưới có hơn mười đầu cổ hống xông lên tường thành đã sớm chuẩn bị hoàng đào chờ người lập tức cùng chúng nó giao thủ lên hoàng đào bọn người là hôn nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại thêm vào kinh nghiệm phong phú sẽ đối phó hơn mười đầu hôn nguyên cảnh cổ hống còn là phi thường dễ dàng không tới mười cái hô hấp xông lên tường thành hơn mười đầu cổ hống đã bị bọn họ toàn bộ chém giết cái này thẩm dục lại thả hơn mười đầu cổ hống tới không lo được nghỉ ngơi bọn họ tiếp tục bắt đầu chém giết hống h ư n g hống một hồi lâu sau đột nhiên có ba tiếng giống to vang lên nhưng là ba con nguyên sư cấp cổ hống cùng nhau nào về phía thẩm dục giết mà đến hiển nhiên hắn quá mức trói mắt để trong cổ hống nguyên sư m ô n chú ý tới hắn ba con nguyên sư cổ hống một cái nguyên sư bảy tầng hai cái sáu tầng thẩm dục sắc mặt bình tĩnh vung ra ba đạo sâu kiếm khí màu đỏ phù phù phù vừa mới đến gần tường thành ba con nguyên sư cổ hống đã bị kiếm khí của hắn xuyên thủng đầu lâu hảo vị tiêu bảy sao chiến tướng nhìn thấy một màn không nhịn được thấp giọng reo họ khen hay lên nhìn thấy thẩm dục một hơi giết ba con nguyên sư cấp cổ hống ngoài hắn ra nguyên sư cổ hống để vô cùng phẫn nộ tiếp theo có tới hơn mười đầu nguyên sư cổ hống bay lên trời hướng thẩm dục chỗ ở tường thành đoạn đập tới không tốt vị y ê u b ả y sao chiến tướng thấy thế ám đều không tốt theo bản năng muốn hạ lệnh để hai cái chiến tướng đi trợ giúp thẩm dục nhưng vào lúc này thẩm dục lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm hơn mười nói đỏ đến mức trói mắt á n h kiếm bắn nhanh ra phù phù phù trong thời gian ngắn hơn mười đầu nguyên sư cấp cổ hống đã bị hắn chém với d ư ớ i kiếm sau đó thẩm dục từ trên tường thành bắn nhanh ra rơi ở nguyên sư cấp cổ hống thú bên trong kiếm khí gió bao bao phủ bồn phía trong khoảnh khắc hơn ngàn con nguyên sư cấp cổ hống bị giết cái tinh quang t a đi thấy cảnh này trên tường thành binh lính cùng săn thú nhân này trợn tròn mắt đây cũng quá biến thái đi một chiêu kiếm chém xuống hơn ngàn con nguyên sư cấp cổ hống theo hơn ngàn con cổ hống chết đi còn dư lại cổ hống dồn dập đình chỉ tiến công liền ngay cả giết hướng về tường thành cổ hống cũng dồn dập quay đầu bỏ chạy đáng tiếc trên tường thành binh lính cùng săn thú người lại làm sao có khả năng để chúng nó chạy mất đây dù sao cổ hống thú s á t chết cũng đều là tiền a bởi vậy đến cuối cùng trên tường thành có thể thuận lợi đ à o tẩu cổ hống đều là số ít về phần thẩm dụ ở giết xong hơn ngàn con cổ hống sau cũng không có liền như vậy thu tay lại bởi vì cầm kiếm giết vào cổ hống trong đại quân ở cổ hống bỏ chạy trước có ít nhất ba vạn nhiều cổ hống chết ở dưới kiếm của hắn từ đó thẩm dục một trận chiến thành danh b ấ t quá thẩm dục nhưng là không lo được những này hắn giờ phút này đang ở kiểm kê hắn thu hoạch trận chiến này chết ở hắn dưới kiếm hốn nguyên cảnh cổ hống đạt đến ba hai vạn đầu một con hốn nguyên cảnh cổ hống có thể hắn mang đến một không bạn sát l ụ c điểm bởi vậy thông qua chém giết hốn nguyên cảnh cổ hống mang đến cho hắn ba mươi hai tỷ sát l ụ c điểm v ề phần khí vận điểm liền càng nhiều một con hốn nguyên cảnh cổ hống có thể hắn mang đến một không không không k ạ n khí vận điểm ba hai vạn đầu đầy đủ mang đến cho hắn ba mươi hai không không tỷ khí vận điểm ở khí vận điểm đột phá một không không tỷ thời điểm hệ thống thăng cấp tiếng nhắc nhở cũng đã văng lên chỉ là thẩm dục đội vàng d i ế t quái tạm thời không để ý tới mà thôi trừ ngoài ra còn có một mươi năm không không kẻ đầu cơ giá lên hỗn độn cảnh cổ hống mang đến cho thẩm dục một mươi năm không không vạn sát lục điểm cùng với một ư ơ i năm tỷ khí vận điểm từ đó thẩm dục sát lục điểm tổng số đạt đến hai mươi một không tỷ ra mặt khí vận điểm thì lại đạt đến ba nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ ra mặt không ngừng tấn thăng cấp nguyên hoàng khí vận điểm đầy đủ liền ngay cả tấn thăng cấp nguyên đế khí vận điểm cũng đủ rồi hệ thống thăng cấp đến nguyên h o à n cấp ken h hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ xin mời ký chủ kiên chỉ chờ đợi sau một k h ắ c khí vận điểm bị trừ đi một không không tỷ cùng lúc đó trong thành trong quân doanh thân làm t r i ê u nguyên thành đại quân thống xoáy ngô tôn đang ở trai nhìn thẩm dục tư liệu bởi vì này một trận chiến thẩm dục biểu hiện quá mức t r ó i mắt xem xong thẩm dục ngắn gọn tư liệu sau ngô tôn hỏi dò hai vị thân tin chiến tướng các ngươi cảm thấy cái này thẩm dục là lai liệt、like、gì hai tên thân tin chiến tướng đều giữ vững t r ầ n mặc hai i giới lại nguyên thế giới lớn như lớn mới là vậy, v mà thẩm dục ừ đến đến c h ê nguyên u tên h h hắn lai lịch mình không như à này n Nô Tôn cũng biết mình vấn đề này không tốt trả lời, liền nói rằng, Trời biết biết tốt trả trước t ra lời, mới lai đi, i sao. vậy đề phải người quan s á thân ắ hắn n quang thời gian, nếu như không thành vấn đề, có thể mời hắn gia nhập chúng nguyên một mời thời thể ta chiêu gia v đề, có Là, hai tên thân tín ê n thân t chiến tướng cùng t ê u lên nói mấy canh giờ sau săn thú người tổ chức bên kia người đến bọn họ là đến đưa cho thẩm dục chiến lợi phẩm kỳ thực đòi hỏi chiến lợi phẩm bình thường đều là săn thú người tự mình đi săn thú người nha m u n lấy nhưng thẩm dục lần này thu hoạch quá to lớn biểu hiện cũng quá mức trói mắt s ă n thú người nha môn người mới sẽ tự mình tới cửa chương 782, nguyên hoàng năm tầng chương 782, nguyên hoàng năm tầng đưa đi săn thú nha môn người sau không lâu hàng xóm hoàng đảo đến đến rồi đề nghị lần này lên thành tường các bạn hàng xóm cùng đi chúc mừng dưới đối với lần này thẩm dục không có từ chối ủy thác hoàng đảo ở trong thành sang trọng nhất tiểu lâu đặt trước vị trí hán mời khách sau hai c a n h giờ tiểu lâu lâu ghế riêng thẩm dục cùng sắp tới hai mươi hàng xóm tụ hội một đường bầu không khí sung sướng mà hòa hợp trong đó cũng không thiếu chủ động lấy lòng thẩm dục hàng xóm dù sao hắn triển lộ ra thực lực chính là siêu việt phổ thông nguyên sư chín tầm rất nhiều rất nhiều người đều cho rằng thẩm dục tương lai đột phá đến nguyên vương cảnh hy vọng vẫn tương đối đ ạ i thời gian loáng một cái qua ba mươi sáu cách giờ hệ thống thăng cấp xong xuôi đạt đến cấp độ nguyên hoàng lần này thăng cấp ở sát lục điểm thu được phương diện cùng với số mệnh thu được phương diện quy tắc đều đã xảy ra nhất định biến hóa chém giết hỗn độn cảnh sinh linh không hề thu được sát lục điểm cùng với khí vật điểm đối với lần này thẩm dục cũng không để ý bởi vì sát lục điểm cùng khí vật điểm đầu to không còn là hỗn độn nếu như ở hỗn độn hải t i ể u thế giới cái này thay đổi sẽ làm thẩm dục phát điên nhưng ở khởi nguyên thế giới liền không coi vào đâu trừ ngoài ra nhận thưởng có thêm cái nguyên hoàng cấp mỗi lần tiêu hao một không không bạn sát lục điểm hiểu rõ s o n g thăng cấp sau quy tắc sau thẩm dục suy tính muốn không cần tiếp tục thăng cấp nhưng hơi do dự hắn liền quyết định tạm dừng thăng cấp bạn một thăng cấp sau lại nâng lên thu được sát lục điểm cùng khí vận điểm quy tắc kia sẽ thua lô lớn hắn quyết định chờ hơn nguyên hoàng cảnh thu thập sát lục điểm cùng khí vận điểm nếu để cho hệ thống thăng cấp cũng không trễ sau đó thẩm dục đứng dậy đi tới ngoài cửa、viện. treo lên trong lúc bế quan bại tử lại mở ra trận pháp đem sân gói lại hắn liền chuẩn bị nhận thưởng hệ thống tiến hành nguyên hoàng cấp mười liền đánh ken nguyên hoàng cấp mười liền đánh mở ra ken chúc mừng ký chủ thu được hoàng đạo nguyên thiên kinh xin hỏi có h a y không lĩnh ken chúc mừng ký chủ thu được t ư ợ n g phẩm nguyên minh một cái xin hỏi có h a y không lĩnh ken chúc mừng ký chủ thu được t ư ợ n g phẩm nguyên t i n h một bạn xin hỏi có hai không lĩnh ken chúc mừng ký chủ thu được nguyên hoàng cấp con dối ba cái xin hỏi có hai không lĩnh ken chúc mừng ký chủ thu được nguyên hoàng cấp tàu bay xin hỏi có hai không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được thượng phẩm nguyên quả một t r ă n h không viên xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được một t r ă n h không cái nguyên vương cấp có dối xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được nguyên hoàng cấp võ kỹ phá giới cửu kiếm xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được thượng phẩm nguyên thuật thông tiên đồn xin hỏi có hay không lĩnh keng chúc mừng ký chủ thu được huyết mạch thăng cấp tạc một tấm xin hỏi có hay không lĩnh toàn bộ lĩnh thẩm dục mỉm cười nói nhờ vào lần này thủ đánh phân lượng thật sự rất đủ hắn cũng cảm thấy vô cùng phá mãn trước tiên dung hợp hoàng đạo nguyên thiên kinh bản công dung hợp song x u ô i đạt đến tầng thứ nhất viên mãn sau đó bắt đầu tăng điểm tăng điểm lại thêm điểm đạt đến tầng thứ chín viên mãn đầy đủ tiêu hao tám n g không không không bạn sát lục điểm tiếp theo lại lấy ra thượng phẩm nguyên binh luyện hóa thu nhập trong cơ thể tiếp theo đem một vạn thượng phẩm nguyên tinh chuyển vào nguyên giới ở trong làm cho của cải của hắn lần thứ hai tăng gọn sau đó thẩm dục lại sẽ ba cái nguyên hoàng cấp con dối lấy ra luyện hóa ba cái con dối cảnh giới cũng không giống nhau một cái nguyên hoàng ba tầng một cái sáu tầng còn có cái chín tầng lại nói nguyên hoàng cấp tàu bay phi thăng tốc độ lại có mười phần nâng lên có thể làm đến một canh giờ phi hành một không vạn bên trong so với nguyên vương cấp tàu bay nhanh hơn đầy đủ bảy vạn bên trong cái tiếp theo phần thưởng vì một không không viên thượng phẩm nguyên quả không có gì đáng nói trực tiếp thu lại sau đó là một không không cái nguyên vương cấp còn dối trong đó nguyên vương cựu trọng hai không cái tám tầng ba không cái còn dư lại đều là thất trọng thứ tám kiện phần thưởng vì nguyên hoàng cấp võ kỹ thẩm dục dung h ợ p sau liền đạt đến nhập môn cấp độ tiêu ha một bốn tỷ sát lục điểm sau môn võ kỹ này đạt đến viên mãn cấp độ nhưng bởi vì tu vi hạn chế không thi triển ra được thứ chín kiện phần thưởng vì phi thường biến mất đây là một môn nộp thuật có thể làm đến c h ư ớ c mắt vạn bên trong dùng để thoát thân không thể thích hợp hơn cuối cùng một cái phần thưởng vì huyết mạch thăng cấp t ạ n nhưng làm thẩm dục nguyên vương huyết mạch thăng cấp đến nguyên hoàng cấp bất quá tốt nhất là đạt đến nguyên hoàn g cảnh sử dụng nữa lĩnh xong phần thưởng sau thẩm dục liền bắt đầu tăng cao tu vi đi tới phòng luyện công khoanh chân ngồi xuống điệu xuất hệ thống bảng đang sửa vi hậu diện d ấ u cộng hơi điểm nhẹ trực tiếp bị trừ đi một không tỷ sát lục điểm còn xuất lại một trăm chín mươi bảy tỷ ra mặt sau đó hệ thống sức mạnh to lớn giáng lâm thẩm dục tu vi liền nhanh chóng kéo lên ước chừng qua bốn ngày thẩm dục cảm giác linh hồn cùng thân thể cùng nhau thăng hoa bước chân vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới làm hệ thống sức mạnh to lớn biến mất sau thẩm dục biết hắn đã đạt đến nguyên hoàng cảnh chiến lược dò xét chiến lược trực tiếp đánh vỡ một không không tỷ cơ sở chiến lược đạt đến mười một không tỷ mạnh nhất chiến lược vì mười bốn không tỷ liền thẩm dục trực tiếp lấy ra huyết mạch nâng lên tạm sử dụng một hồi lâu sau không đau thăng cấp kết thúc nguyên hoàng huyết mạch trực tiếp thăng cấp thành bất tử nguyên hoàng huyết mạch đồng thời huyết mạch bên trong còn nhiều hai cái truyền thường u y ê n hai người này n h i ề u ra tới truyền thừa nguyên thuật theo thứ tự là bất tử triệu h á n cùng với vô địch phòng ngự bất tử triệu h á n có thể cho gọi ra một không đầu cùng thực lực mình giống nhau bất tử minh vượng kéo dài thời gian nửa canh giờ về phần vô địch phòng ngự chỉ cần mở ra cái này nguyên thuật là có thể ở một phút bên trong ôm có vô địch phòng ngự đương nhiên cái này vô địch cũng là có hạn chế không thể vượt qua một cảnh giới lớn nói cách khác chỉ cần mở ra cái này nguyên thuật coi như là nguyên đế trí tầng cũng không cách nào ở một phút bên trong đánh vỡ hắn phòng ngự sau đó thẩm dục lần thứ hai kiểm tra một hồi chính mình chiến lực cơ sở chiến lược trực tiếp tăng vọt đến 22 i không tỷ về phần mạnh nhất chiến lược thì lại đạt đến kinh khủng 29 i không tỷ d u n g hợp so n g với mạch thẩm dục tiếp tục thăng cấp lần thứ hai cờ l ậ t dấu cộng bị trừ đi 2 a không tỷ sát lục điểm sát lục điểm tổng số còn sót lại 177 t ỷ ra mặt sau bốn ngày thẩm dục tu vi trực tiếp lên cấp đến nguyên hoàng hai tầng tiếp tục nâng lên sát lục điểm bị trừ đi 3 a không tỷ còn sót lại 147 t ỷ lại qua bốn ngày thẩm dục tu vi đạt đến nguyên hoàng ba tầng tiếp theo tiêu hao b ố tỷ t u vi đạt đến nguyên hoàng bốn tầng tiêu hao năm không tỷ tu vi đạt đến nguyên hoàng năm tầng s á t lục điểm còn sót lại năm mươi bảy tỷ ra mặt không đủ lần thứ hai tăng lên tâm niệm hơi động kiểm tra chiến lược hiện ra dữ liệu vì sáu trăm mười lăm tỷ sáu tám mươi tám tỷ n h ư cũng nắm giữ vượt qua trước mặt cảnh giới thực lực gần như có thể chạm được nguyên hoàng sáu tầng đỉnh cao tu vi không cách nào tăng lên liền tìm hiểu mới thu được hai môn huyết mạch nguyên thuật chứ sau hai mươi ngày đem bất tử triệu hoán tìm hiểu đến tầng thứ nhất tiêu hao tám nghìn không bạn s á t lục điểm mãi đến tận tầng, tầng thứ chín viên mãn lại tiêu hao hai mươi ba ngày thẩm dục tìm hiểu vô địch phòng ngự t ầ n g thứ nhất đồng dạng tiêu hao 8 0 0 n vạn thẳng tới t ầ n g thứ chín viên mãn lần bế quan này kết thúc mỹ mãn thẩm dục đóng trận phát đi tới ngoài cửa v i ệ n đem treo ở trên cửa bế quan bài cho gỡ xuống vừa v ặ n nhìn thấy một đôi thiếu nữ xinh đẹp từ bọn họ con đường phía trước qua nhìn thấy thẩm dục hai nữ bước tiến một trận sau đó trong đó một nữ nói ngươi là thẩm dục chứ ta là mới đưa đến hàng xóm ta gọi nam vũ huyên đây là chị em tốt của ta thanh thanh hai nữ biểu hiện ra tu vi cũng không thấp tự xưng nam vũ viên biểu hiện ra tu vi là nguyên sư một tầng nhưng trên thực tế nàng chân thật tu vi đạt đến nguyên vương cảnh một tầng mà thanh thanh thiếu nữ cũng không có ẩn dấu tu vi biểu hiện ra tu vi vì nguyên sư ba tầng chương 783, đào hôn công chúa chương 783, đào hôn công chúa gặp qua nam cô nương gặp qua thanh thanh cô nương thẩm dục mặt mỉm cười đáp lại nói đúng rồi trong khoảng thời gian này ta đều đang bế quan không biết hai vị cô nương chuyển đến đợi lát nữa ta sẽ đưa một phần lễ vật tới hai vị cô nương phụ thượng chúc mừng hai vị tiểu thiên nhà mới thẩm công từ thực sự quá khắc khí nam vũ viên lễ phép nói rằng Kế thế i ế p t ẩ m dục l ạ nào thanh thanh xem thường những n môi người này hẳn là không bối cảnh gì không phải cũng sẽ không chạy tới chiêu nguyên thành làm săn thú người vậy sao nam vũ huyên như có điều suy nghĩ nói ngươi nói hắn có phải hay không là tam ca người không thể nào thanh thanh kinh ngạc nói hắn nhưng là so với chúng ta sớm đến chiêu nguyên thành hơn một tháng làm sao có thể là tam hoàng tử người tam ca dưới trướng có thể là có không ít người tài ba nói không chừng dưới trướng hắn đám người kia có thể sớm suy đoán ra chúng ta đ ộ n tĩnh sau đó cố ý phái người ở chỗ này chờ nam vũ huyên vẫn như cũ duy trì rất lớn cảnh giác điện hạng ư ơ i hẳn là quá lo lắng thanh thanh lại nói tên kia thật là liên tiếp bế quan hơn một tháng nếu thật là tam hoàng tử phái tới khẳng định không dám qua loa cho xong thú chi hắn mới nguyên sư cựu trọng phái hắn đến thì có ích lợi gì nghe thanh, thanh như thế một phen phân tích nam vũ huyên âm thầm gật, gật đầu ngươi nói đúng tam ca thật muốn phái người bắt ta trở về ít nhất phải phái nguyên vương cảnh làm sao lại phái một cái nguyên s ư cảnh nàng là vân phong cổ quốc công chúa tư chất tu hành không kém chính là bảy sao kỳ tài bởi vậy tuổi còn nhỏ liền đã đạt tới nguyên vương nhất trọng có thể nàng tam ca ngu thiên tượng vì thu hoạch hát giáp bộ lạc duy trì hướng nàng phụ hoàng đề nghị đưa nàng gả cho hát giáp tộc thiếu tộc trưởng làm tiếp hát giáp bộ lạc chính là cùng vân phong cổ quốc tiếp giáp một cái cỡ lớn bộ lạc hát giáp bộ lạc nhân khẩu mặc dù chỉ có hơn trăm triệu nhưng là hát giáp bộ lạc nắm giữ thần lực thiên phú và phòng ngự thiên phú cùng cảnh phía dưới vân phong cổ quốc chiến sĩ trên cơ bản không thể nào là đối thủ của h ắ c g i á p bộ lạc qua nhiều năm như thế vân phong cổ quốc cùng h ắ c g i á p bộ lạc không ngừng xung đột ngoại trừ cỡ lớn chiến dịch vân phong cổ quốc có thể chiếm cứ nhất định ưu thế bên ngoài tại tiểu chiến dịch xung đột nhỏ dưới tình huống đều là vân phong cổ quốc đang ăn thua thiệt bây giờ đời thứ bảy vân phong quốc chủ sắp thoái vị nhưng người thừa kế còn không có định ra đến mấy cái phù hợp yêu cầu hoàng tử đều là dã tâm bật mừng mong muốn cấp đoạt vị trí kia tam hoàng tử chính là phù hợp yêu cầu hoàng tử một trong đã từng tam hoàng tử cùng hát giác tộc tại biên cảnh giao chiến m ư ơ i cái nguyên、nhiên. vô tình cùng hát giáp tộc thiếu tộc trưởng đảng bá kết giao bằng hữu cũng bởi vì vì tam hoàng tử những năm này vân phong cổ quốc quan hệ với hát giáp tộc cũng h ò a hoạn rất nhiều bởi vậy mới có tam hoàng tử đề nghị đưa nàng công tử này gả cho hát giáp tộc thiếu chủ sự t ì n h ngay từ đầu nàng còn cực lực phản đối đáng tiếc liền nàng phụ hoàng đều không ủng hộ nàng cũng phải người thuyết phục nàng n h ư n g nàng gả đi đến hát giáp tộc có thể hát giáp tộc người các người tướng mạo xấu xí không nói hơn nữa làn ra đen nhánh trên người lân giáp cũng che kín gai nhọn ngẫm lại đều buồn nôn đáng sợ mắt thấy không cách nào cự tuyệt nàng chỉ có thể làm bộ bằng lòng sau đó tìm cơ hội mang theo thị nữ trốn ra hoàn thành cú banh đi còn lại đi tới t r i ê u nguyên thành bởi vì t r i ê u nguyên thành là biên cảnh thành trì nàng tùy thời đều có thể rời đi t r i ê u nguyên thành ra t r i ê u nguyên thành liền không còn là vân phong cổ quốc quốc thổ như vậy vân phong cổ quốc lực ảnh hưởng cũng biết giảm mạnh dưới cái nhìn của nàng nàng đào hôn sau nàng phụ hoàng hoặc là hủy bỏ cùng h ắ c giáp tộc thông gia hoặc là tìm người thay thế nàng chỉ cần có người thay nàng đến h ắ c giáp tộc nàng liền an toàn thành khẩn tiếng đập cửa băng lên hẳn là thẩm d ụ tới thanh thanh trước đi mở cửa mở ra cửa sân sau quả nhiên phát hiện là thẩm dục thanh thanh cô đương đây là cho các ngươi chuẩn bị t i ể u thiên lễ thẩm dục đem chứa ở trong giỏ trúc lễ vật đưa cho thanh thanh vậy thì cảm ơn thẩm công tử muốn không tiến vào uống chân trà thanh thanh lễ phép tính mời nói không cần về sau có cơ hội lại nói thẩm dục cười nhẹ k h o á t khoác tay sau đó liền cáo tử nhìn bóng lưng của thẩm dục thanh thanh nói thẩm thầm công tử hẳn không phải là tam hoàng tử người thái an thành tam hoàng tử phụ đệ thân làm tam hoàng tử ngụ thiên tượng mặt â m chầm nói còn không có nha đầu k i ê hạ là sao đều tự trách mình quá quá chủ quan bị nha đầu kia diễn kỹ giấu d i ế m được sau đó vụ trộm chạy ra thái an thành không người đứng ở phía dưới nam tử trung nhiên nói đ i ệ n h ạ kỳ thật chúng ta có đến vài lần đều truy tung tới nam nam công chúa tung tích nhưng đều bị người âm thầm xóa đi cùng tận lực ngăn cản những n à y c ô ý chặn đường chúng ta người chúng ta h o à i nghi hẳn là ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử lại hoặc là cựu hoàng tử người có thể có tư cách tranh đoạt quốc chủ l i ề n bốn cái hoàng tử theo thứ tự là hắn cái này tam hoàng tử cùng ngũ thất cựu hoàng tử hãn phụ hoàng mặc dù tần phi đông đạo nhưng cũng chỉ sinh mười hai con trai bốn người bọn họ chính là thập nhị đứa con trai này bên trong xuất sắc nhất theo lý thuyết phụ hoàng đã sớm nên định ra người thừa kế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chừng tùy ý bốn người bọn họ tranh đoạt mắt xem bọn hắn phụ hoàng liền phải thoái vị bởi vậy bốn người bọn họ tranh đoạt đã đến mức độ kịch liệt nếu như hắn nắm giữ h ắ c giáp tộc duy trì tuyệt đối có thể ở bốn cái huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng chỉ sợ đúng là như thế ba người khác mới không muốn hắn cùng h ắ c giáp tộc đạt thành thông gia ta cho các ngươi mười ngày vô luận như thế nào liền phải đem nàng cho tìm trở về n u thiên tượng mặt đen lại nói bởi vì còn có một tháng hát giáp tộc liền sẽ phái người tới đón thân đến lúc đó nếu như còn không có đem ngu nam nam cho tìm trở về liền xem như hắn cùng hắc giáp tộc thiếu chủ đ ẳ n g bá quan hệ không tệ quan hệ của song phương cũng phải biến á c mà hắn tại tranh đoạn hoàng b ỹ lúc cũng làm mất đi một cái cự đại trợ lực phía dưới nam tử trung niên lộ ra vẻ là khó điện hạ nếu như mặt khác ba vị hoàng tử tiếp tục trong bóng tối ngăn cản chúng ta chỉ sợ mười ngày rất khó đem nam nam công chúa cho mang về cho nên muốn đem công chúa tìm trở về nhất định phải để bọn hắn không có nhúng tay cơ hội nghe vậy ngu thiên tượng không khỏi lộ ra vẻ suy tư sau đó lại hỏi nam tử trung niên ngươi có thể có biện pháp nào kéo lấy ba tên kia tinh lực điện h ạ ta cảm thấy chúng ta có thể cầm đế kinh làm văn chương nam tử trung niên thấp giọng đề nghị chúng ta chỉ cần chế tạo nơi nào đó có đế kinh giả tượng ba vị hoàng tử nhất định sẽ được làm Tốt. g u thiên tượng gật gật đầu chuyện này liền giao cho b ả n c u n g tìm tới nam nam nha đầu kia chuyện liền giao cho các ngươi trong vòng mười ngày ta nhất định phải nhìn thấy người điện h ạ yên tâm không có cá biệt ba người hoàng tử ngăn cản chúng ta nhất định có thể tìm tới nam nam công chúa nam tử trung niên ngữ khí mười phần tự tin nói đi thôi tam hoàng tử phất tay ra hiệu đối phương lui ra thời gian nói một cái đi qua hai ngày thuê lại trong sân thẩm dục nằm trên ghế ngay tại lật xem một bản tạp thư mới đầu hắn chỉ là vì r ế t thời gian nhưng nhìn thấy nội dung trong sách hắn lại là hứng thú chương 784, xuất thủ tương trợ chương 784, xuất thủ tương trợ bản này tạp thư giới thiệu chính là khởi nguyên thế giới thập đại trung cực thần binh căn cứ trong sách miêu tả cái này thập đại trung cực thần binh chính là khởi nguyên thế giới sinh ra mới bắt đầu sinh ra sen lẫn thần binh mỗi kiện trung cực thần binh đều có cực kỳ cường đại tác dụng tại bản này tạp thư bên trong còn có thập đại trung cực thần binh bất hoạ xem hết thập đại trung cực thần b i n h sau khi giới thiệu thẩm dục cảm thấy có chút giả đem những n à y thần binh uy năng thổi phồng đến mức quá mạnh quá lớn t ỷ như thập đại trung cực thần binh một trong chuyển nguyên thần châu có thể thôn phệ quá người tu vi cùng tu hành kinh nghiệm thậm chí huyết mạch chờ cho mình dùng hơn nữa không có bất kỳ cái gì hậu hoạn quả thực là không có chút nào lãng phí thậm chí so với mình hệ thống còn muốn hữu bức bởi vậy thẩm dục đối chuyển nguyên thần châu này công năng là ôm lấy h o à nghi đã có thể hấp thu tu vi lại có thể hấp thu kinh nghiệm vậy còn không dễ dàng liền có thể đạt tới nguyên đế cảnh giới a lại nói kiện thứ hai trung cực thần binh thiên độc kiếm kiếm này bên trong lận chứa khai thiên thứ nhất kỳ độc liền xem như nguyên đế cấp cường giả bị thiên độc kiếm quẹt làm bị thương đều sẽ bị hạ độc chết còn có cấm thiên thần phụ một khi thi triển có thể phong cấm tất cả biến thành mặc người chém g i ế t tồn tại trừ ngoài ra còn có long ngâm cổ thủy d i ệ t c h i kính t h ư không kính d i ệ t thế lôi trùng âm dương kính khai thiên kiếm cùng s á c mệnh thư bảy kiện trung cực thần binh cái này bảy kiện trung cực thần binh đều nắm giữ đặc biệt cùng cực kỳ cường đại công năng nhất là sách m ệ n h thư chỉ cần ở phía trên viết lên nào đó người có tên chữ đối phương liền khó thoát khỏi cái chết quả thực liền là tử vong bất k ý nếu như người nào đó có thể thu được bản này sách m ệ n h thư chẳng phải là vô địch thiên hạ chính là bởi vì cái này b ờ i cái trung cực thần binh công năng quá mức ly kỳ thẩm dục mới có thể đối với cái này ôm lấy hoài nghi căn cứ tạp thừ b ê n trên ghi chép nghe nói tam đại đỉnh cấp thế lực nguyên thiên cung khởi nguyên thần cung tạo hóa thiên cung riêng phần mình nắm giữ một cái trung cực thần binh chính là tam đại đỉnh cấp thế lực r i ê n phần mình có một kiện trung cực thần binh khả năng sừng sững hơn khởi nguyên thế giới năm không ngã về phần mặt khác bảy đại trung cực thần binh chỉ có tại khởi nguyên thế giới sinh ra mới bắt đầu từng có ngắn ngủi lộ diện sau đó liền biến mất không thấy gì nữa còn nói thập đại trung cực thần binh đều ra đời khí linh có tư tưởng của mình ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng không có trưởng không trung cực thần binh bởi vì đối trung cực thần binh tiến hành cung phục khép lại thư tịch thẩm dục chậm rãi nhắm mắt lại đối cái này thập đại trung cực thần binh hắn đã ôm lấy hoài nghi lại mang theo trở mong đáng tiếc ta không phải khí vận tri tử nếu không nói không chừng ta còn thực sự có thể thu được một cái hoặc là hai kiện trung cực thần binh thẩm dục nói thẩm thu hồi t ạ m niệm thẩm dục suy nghĩ sát lục điểm sự tình căn cứ hắn hai ngày này dò thăm tin tức cổ hống tộc bên kia cũng là có nguyên hoàng cấp tồn tại hơn nữa không ngừng một đầu cho nên muốn chạy đi cổ hống tộc địa bàn bên trên săn g i ế t bọn nó là không sáng suốt hơi hơi không chú ý l i ề n có khả năng bị cổ hống tộc nguyên hoàng cho v â y g i ế t dù sao bên trên một trận chiến hắn nhưng là g i ế t chết hơn ngàn con nguyên sư cấp cổ hống đoán chừng hắn đã lên cổ hống nhất tộc sổ đen cho nên hắn mong muốn đi cổ hống địa bàn bên trên đi săn là không thể thực hiện được coi như vậy đi vẫn là chờ cổ hống lần sau công thành a ngược lại hắn thời gian sung t ố t cứ như vậy lại là số ngày trôi qua thẩm dục vẫn như cũ trong sân phơi nắng không tệ tại khởi nguyên thế giới cũng là có mặt trời cùng mặt trăng đông nhiên hắn cảm ứng được có mấy c ố khí tức cường đại hướng hắn chỗ khu vực tiếp cận mạnh nhất một cái còn có nguyên vương ngũ trọng tu v i mặt khác bốn cái bên trong có một cái nguyên vương tứ trọng cùng ba cái nguyên vương tam trọng ta đi thế nào đông nhiên t o á t ra năm cái nguyên vương cao thủ thẩm dục cảm thấy có chút không hiểu phải biết tại t r i u nguyên thành mạnh nhất cũng chính là chiêu nguyên quân thống xoáy lấy cái kia nguyên vương nhất trọng cùng vừa dọn tới nam vũ huyên cái này nguyên vương nhất trọng trước quan sát quan sát thẩm dục nói thẩm hắn là nguyên hoàng ngũ trọng chỉ cần thoáng che lấp cái này năm cái nguyên vương không cách nào phát hiện hắn đang nhìn trộm rất nhanh cái này năm cái xa lạ nguyên vương liền đem nam vũ v i ê n cùng thanh thanh ở lại sân nhỏ cho bao vây lại hóa ra là hướng về phía các n à n g tới thẩm dục giật mình ra ngoài hiếu kỳ hắn sử dụng đại thôi diễn thuật thôi diễn một phen hóa ra là đào hôn công chúa có ý tứ không nghĩ tới tại khởi nguyên thế giới cũng có thể xuất hiện dạng này cầu hết cố sự thẩm dụ cười ha hả nói nam nam công chúa tam điện hạ phái chúng ta tới đón ngài về thái an thành còn mời ngài phối hợp cầm đầu nguyên vương ngũ trọng đi vào nam vũ nguyên cửa sân d ừ n g đứng lại cũng đem thanh âm của mình đưa vào trận pháp bao trùm trong sân trong sân nam vũ nguyên sắc mặt biến xanh sáng một mảnh vây quanh nàng người cũng không có ẩn tàng k h í tức nàng mới nguyên vương nhất trọng liền yếu nhất một cái nguyên vương tam trọng đều đánh không lại nghĩ tới đây nàng liền vô cùng hối hận không nên dừng lại ở chiêu nguyên thành bởi vì trực tiếp rời đi vân phong cổ quốc công chúa đ i ệ n hạ suy nghĩ kỹ chưa vị t i ê u nguyên vương ngũ trọng lần nữa hô nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ thuộc hạ sẽ phải tiến đến đi bởi vì năm vị nguyên vương đều tản mát ra khí tức kinh khủng cho nên dù cho lân cận hàng xóm phát hiện động tĩnh cũng không dám ra đây nhìn náo nhiệt đúng lúc này nam vũ huyên sân nhỏ trận pháp tự động có rút lại sau đó nam vũ huyên thân ả n h xuất hiện trong sân bất quá nàng đang dùng một thanh trụy thủ đèn x ì chống đỡ tại trên h u y ệ t thái dương nàng thành em băng lên nói ta là sẽ không cùng các ngươi trở về cùng hắng ả cho hát giáp tộc t i ế u chủ ta tình mẫn chết các ngươi hoặc là rút đi hoặc là mang thi thể của ta trở về phụ c mệnh tính tình thật mạnh cô nàng thẩm dục nói t h ầ m bởi vì hắn nhìn ra được vị này đào hôn công chúa đích thật là sinh ra tử trí mà không phải cầm tính mạng của mình hù dọa người bên ngoài vị tiên nguyên vương vũ trọng cũng nhìn ra nam vũ nguyên có tử trí lập tức trở nên đau đầu hắn biết mình chủ tử tam hoàng tử mong muốn thông qua thông gia thu hoạch hát giáp tộc duy trì cho nên hắn nhất định phải mang theo còn sống công chúa trở về nếu như mang theo một cô thi thể trở về đoán chừng sẽ bị nổi giận tam hoàng tử cho trọng h ạ t thế là n ữ khí của hắn cũng mềm xuống công chúa điện hạ đừng xúc động ngài thật là thiên hoàng quý tộc gì nói phí hoài bản thân mình đâu lan nam vũ huyên nghiêm nghị q u a n lớn các ngươi đều c ú t cho ta ra chiêu nguyên thành nếu không ta liền chết cho các ngươi nhìn đến lúc đó các ngươi mang về thi thể của ta ta cái kia trong mắt chỉ có lợi ích tăng ca chỉ sợ cũng sẽ không tha các ngươi nghe vậy nam cái nguyên vương đều là sắc mặt tối sầm đồng thời nội tâm cũng tràn đầy xoắn suýt đông nhiên cầm đầu nguyên vương ngũ trọng trong lòng hơi động nói rằng t ố t công chúa điện hạ chúng ta nghe theo ngài an bài rời khỏi chiêu nguyên thành vừa mới nói xong năm người quả quyết lách mình rời đi công chúa chúng ta nên làm cái gì thanh thanh vẻ mặt thể phải nói mặc dù kia năm cái nguyên vương rút lui nhưng các nàng đều biết bọn hắn đều là tạm thời lui lại bị bọn hắn để mắt tới sau các nàng khẳng định chạy không thoát công chúa đ i ệ n hạ có hưng thu làm cái giao dịch sao một cái thanh âm đột n ộ t âm tại hai nữ vang lên bên hai ai nam vũ v i ê n sắc mặt nghiêm túc nói không cần quản ta là ai chỉ muốn các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng ta liền giúp các ngươi thoát khỏi bọn hắn cái thanh âm kia tiếp tục nói người muốn cái gì nam vũ h u ê n hỏi một vạn trung phẩm nguyên tinh cái thanh em kia ngồi đ á t t ố t thành g i a o nam vũ huyên không chút do dự nói t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm đều r ế t t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi lăm đều r ế t soát hai nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trước người bỗng có thêm một cái người hơn nữa các nàng còn cảm ứng không ra tu vi của đối phương cho ta một vạn trung phẩm nguyên t ì n h ta mang các ngươi rời đi nơi này nguyên vương cựu trọng khôi lỗi hướng phía hai nữ nói ta làm sao biết ngươi có mang bọn ta rời đi năng lực nam vũ huyên một vừa quan sát khôi lỗi một bên cảnh giận nói cái này khôi lỗi trên tay nhiều một chiếc thuyền con đây là nguyên hoàng cấp phi thuyền một canh giờ có thể phi hành mười vạn bên trong ta có thể đem các ngươi đưa đến mấy trăm ngoài v ả n giảm thân làm hoàng thất công chúa nhãn lực đương nhiên sẽ không t r á n h lệ nàng h n phụ hoàng liền có một lá nguyên hoàng cấp phi thuyền mười phần b ả o bối khai không cho bên ngoài mượn thế là nàng quả quyết lấy ra năm vạn trung phẩm nguyên tinh cũng nói đây là tiền đặt cọc ngươi đem chúng ta đưa đến mấy trăm ngoài v ả n giảm trả lại còn lại năm vạn Tốt. nguyên vương cựu trọng khôi lỗi một lời đáp ứng đem trong tay phi thuyền ném xuống đất lập tức hóa thành một chiếc dài ba mét tuyền nhỏ lên đây đi hai nữ lập tức nhảy xuống thuyền nhỏ sau đó thuyền nhỏ đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang hướng biên cương bên ngoài phương hướng b a y đi cảm nhận được thuyền nhỏ không ngừng kéo lên tốc độ nam vũ nguyên trên mặt không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng nàng vốn cho rằng đã lâm vào t u y ệ t cảnh vạn bạn không nghĩ tới còn có thể tuyệt sử phùng sinh không tốt kia năm cái nguyên vương cảnh mặc dù thối lui ra khỏi chiêu nguyên thành nhưng bọn hắn một bên lựa chọn báo cáo một bên d á m thị lấy nam vũ nguyên nhìn thấy hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa phi thuyền bọn hắn từng cái đều sắc mặt khó coi mau đuổi theo nguyên vương ngũ trọng nam tử trung niên lệ quát một tiếng liền hướng phương hướng phi thuyền biến mất có thể đuổi nửa ngày hắn liền bất đắc dĩ từ bỏ bởi vì phi thuyền tốc độ quá nhanh coi như hắn hao hết một thân năng lượng cũng không cách nào đuổi tới đội trưởng chúng ta nên làm cái gì chờ trong chốc lát bốn người khác đuổi theo nguyên vương ngũ trọng nam tử trung niên bất đắc dĩ nói còn có thể làm sao chờ lấy bị phạt ta nghe nói như thế bốn người khác sắc mặt đều biến vô cùng khó coi công chúa thế mà tại mí mắt của bọn họ nội tình hạ trốn t a m hoàng tử khẳng định sẽ trọng xử phạt nặng bọn hắn đội trưởng nếu không chúng ta rời đi vân phong cổ quốc chứ Cái chúng kia nói khẳng tam ta nguyên vương tam trọng thử nói rằng, chúng ta trở về thử trở đúng ị n trốn không thoát tốt, lấy bản lãnh h thoát h tốt, lấy của c ta, tùy tiện gia nhập một cái thế một gia cái miếng nhập chẳng lẽ còn lan lộn không được một miếng cơm ăn. Đúng cơm lực, được lẽ vậy a đội trưởng mặt khác nguyên vương cũng q u ê n tam hoàng tử tính cách bạo ngược một khi không thể tại quy định thời gian tìm về công chúa hắn lôi kéo hát giáp tộc kế hoạch liền sẽ thất bại nói không chừng sẽ g i ậ n chó đánh mèo tại trên người chúng ta bây giờ chúng ta đã rời đi vân phong cổ quốc thoát ly tam hoàng tử chính là thời cơ tốt nhất nếu không đợi sau khi trở về lại nghĩ thoát ly coi như không dễ dàng đúng vậy a đội trưởng chúng ta vẫn là chạy à chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại tam hoàng tử khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta vị thứ ba nguyên vương cũng đi theo khuyên nói đến tốt chúng ta đi nguyên vương ngũ trọng nam tử trung niên trầm tư n ử a này g rốt cục làm ra quyết định ba người khác nói đúng bọn hắn tại mỹ m ắ t nội t ì n h chuyển xuống đi công chúa tam hoàng tử chắc chắn sẽ không t ù y tiện buông tha bọn hắn biết d õ trở về phải bị trọng phạt hắn cũng không phải người cuồng chịu ngược đãi lại nói bọn hắn bản sự cũng không kém đi tới chỗ nào đều lại nhận trọng dụng rất nhanh năm cái nguyên vương liền chọn lựa một cái phương hướng bay đi trong bóng tối quan sát thẩm dục thấy cảnh này không khỏi yên lặng mà cười bất quá n g ấ m lại cũng bình thường là một cá i nhân tuyển chọn tính quá nhiều đương nhiên sẽ không đối người nào đó quá mức trung tâm t h ú n g chi người này còn có được không nhỏ bản sự thoáng trước mắt mấy chục canh giờ đi qua thẩm dục p h ả i đi ra nguyên vương khôi lỗi cũng lặng yên quay trở về tới hắn trong sân dựa theo mệnh lệnh của hắn cái này khôi lỗi đem nam vũ viên chủ tớ hai người đưa đến hai không không ngoài và dặm tại thoát ly vân phong cổ quốc cương v ự c vị tia tam hoàng tử mong muốn bắt người coi như không dễ dàng lại qua mấy canh giờ thẩm dục lại cảm ứng được một đội nhân ma đến lần này đến thực lực c à n g mạnh cầm đầu chính là một cái nguyên vương cựu trọng tuy hành còn có bốn cái nguyên vương cùng mười hai cái nguyên sư hậu kỳ bọn hắn thẳng đến nam vũ n g u y ê n ở lại sân nhỏ nhìn xem c h ố n g giống v i ệ t lạc cầm đầu nguyên vương cựu trọng đưa tay một trưởng q u r a trong m ấ y mắt v i ệ t lạc hóa thành một tòa phế tích đi đem người chung quanh kêu đi ra tra hỏi lập tức hắn mặt đen lên nói rằng lập tức dưới trường hắn nhân thủ bắt đầu bạo lực gõ phụ cận cửa sân mười phần không khách khí quát đều cút ngay cho ta đi ra có chuyện hỏi các ngươi thẩm dục sân nhỏ vốn là cách nam vũ viên sân nhỏ tương đối gần cho nên hắn là nhóm đầu tiên bị đánh môn bởi vậy đang nghe tiếng phá cửa hắn ngưng mày phất tay viện cửa mở ra sau đó hắn hướng phía phía ngoài vị kia nguyên sư nói ngươi là đến báo tăng sao tiểu tử ngươi muốn chết nghe lời của thẩm dục vị kia phá cửa nguyên sư g i ữ t ậ n cười một tiếng lách mình đi vào thẩm dục trước người sau đó huy quyền đánh tới hướng gương mặt của hắn bà ảnh đối phương thân thể bay ngược mà quay bể bay ra sân nhỏ sau liền giữa không trung ầ m vang nổ tùng hóa thành một đoán vết vụ đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một không không v ạ n sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một tỷ khí bật điểm x o á t liêu sơn quân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đoàn kia nổ tung hết b ụ i ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh hắn một cái lắm mình liền đi tới thẩm dục trong sân sau đó chất vấn là ngươi giết ta người không thể nào ngươi rủ sao cũng là nguyên vương tự trọng cách gần như vậy còn không thể xác định là ta ra tay thẩm dục t r e o tức nhìn đối phương nói một chết liêu sơn quân trong mắt hàn ý phóng đại lập tức lật bàn tay một cái liền có một đạo kinh khủng trường ấn xuất hiện tại thẩm dục đỉnh đầu cái này vòng thủ ấ n tản mát ra vẻ cực hàn quanh mình hư không xuất hiện đại lượng băng tinh trong sân nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống và anh đẫu nhiên thẩm dục trên thân dân g lên một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh tại cỗ khí tức này trùng k í c h vào kia vòng trưởng ấn trong nháy mắt băng liền sau đó thẩm dục động Phúc. liêu sơn quân thân thể gầm bang nổ tung cũng biến thành một đoàn huyết vụ vung tay khẽn ấy một cái nguyên giới rơi vào trong tay hắn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một không không không vạn sát lục điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một không tỷ khí vật điểm sơn quân đại nhân trong trước mắt bốn cái nguyên vương cùng một mươi một nguyên sư hết thể bị kiếm khí xuyên thủng đầu lâu phất tay hơn một mươi mai nguyên giới bay vào sân nhỏ rơi vào thẩm d ụ trong tay đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một không không bạn sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một n không không không vạn sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm triệu khí vận điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một không tỷ khí vận điểm lại là năm mươi mốt không không vạn sát lục điểm cùng năm mươi mốt tỷ khí vận điểm tới sổ một mạch làm thị tam t hoàng tử nhiều như vậy thủ h ạ cái này c h i ê u nguyên thành sợ là không ở lại được nữa thẩm dục một vừa tra xét nguyên giới bên trong thu hoạch một bên suy t ư nói chương bảy trăm tám mươi sáu thưa không kính chương bảy trăm tám mươi sáu thưa không kính làm sơ do dự thẩm dục vẫn là quyết định rời đi thực lực của hắn bây giờ mặc dù đạt đến nguyên hoàng ngũ trọng nhưng còn chưa đủ lấy cùng nội t ì n h thâm hậu vân phong cổ khúc cứng đôi cứng t h ú n g chi cổ hống lần sau công thành đ o á n chừng cũng phải tại một hai năm sau trong lòng có chủ ý sau thẩm dục liền đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy thẩm dục rời đi thành nội không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra bay ra mấy ngàn dặm sau thẩm dục liền hạ xuống thân hình liền dọc theo một con đường không nhanh không chậm hướng phía một phương hướng nào đó mà đi cùng lúc đó mấy trăm ngoài vạn、giảm. thanh thanh đọc đến một cái truyền tấn phù bảo bên trong tin tức trên mặt không khỏi hiện ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ làm sao rồi thanh thanh nam vũ v i ê n c ư ờ i hỏi giờ phút này nàng có loại trời cao mặc chim bay cảm giác công chúa chúng ta đều nhìn nhận rồi thanh thanh ngữ khí phức tạp nói cái gì nhìn lầm nam vũ v i ê n có chút tò mò hỏi thanh thanh nói ta tại c h i ê u nguyên thành bên trong đón mua mấy người để bọn hắn tùy thời chú ý thành nội động tĩnh sau đó bọn hắn nói cho ta ngay tại trước đó không lâu một đội nhân mã trực tiếp tìm tới chúng ta ở lại sân nhỏ cầm đầu là nguyên vương cựu trọng bọn hắn hẳn là tam hoàng tự người bởi vì không có bắt được công chúa ngươi cầm đầu người kia một trường phá hủy chúng ta ở lại sân nhỏ còn để cho thủ hạ đi đem chung quanh hàng xóm cho kêu đi ra tra hỏi bất quá những người kia thái độ mười phần ác liệt t r e o chọc phải thẩm dục sau đó thẩm dục đem bọn hắn đều giết đi cái gì nam vũ huyên không khỏi lộ ra biểu tình kiếp sợ làm sao có thể hắn không phải nguyên sư chín nói đến đây nam vũ huyên nói không được nữa rất rõ ràng thẩm dục tại trước mặt của các nàng che giấu tu vi có thể nhẹ nhóc giết chết nguyên vương tự trọng xem ra thẩm dục tu vi ít ra đạt đến tốc độ nguyên hoàng đông nhiên nàng trong lòng hơi động đã thẩm dục mạnh như vậy có thể hay không đem các nàng đưa ra chiêu nguyên thành cái tia nguyên vương cựu trọng cũng là người của thẩm dục dù sao nguyên hoàng cấp phi thuyền thật là có chút hy hữu liên nàng cái này công chúa đều không có tư cách nắm giữ một cái bình thường nguyên vương cựu trọng làm sao có thể nắm giữ lớn nhất khả năng chính là tia chiếc nguyên hoàng cấp phi thuyền hẳn là thẩm dục thanh thanh ngươi nói đem chúng ta đưa tiễn người sẽ không phải là thẩm dục nam vũ h u y n hỏi nguyên hoàng cao thủ cũng không phải rau cải trắng tại chiêu nguyên thành bên trong làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái nguyên hoàng khẳng định là thẩm dục đại nhân hỗ trợ đem chúng ta đưa tiễn thanh thanh cũng không ngốc phân tích ra nguyên vương cựu trọng khôi lỗi là thẩm dục người chờ sau này gặp phải hắn nhất định phải thật tốt cảm kích hắn nam vũ huyên giọng mang cảm kích nói đáng tiếc hắn đã rời đi c h i ê u nguyên thành về sau muốn gặp lại hắn rất khó thanh thanh trong giọng nói lộ ra tiếc mới bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục phát hiện phía trước có một cái cỡ nhỏ bộ lạc cái này trong bộ lạc sinh linh cũng không phải nhân tộc bởi vì tinh linh tộc theo bề ngoài đi lên giảng tinh linh tộc là sinh đẹp chủng tộc thẩm dục tự nhận chính mình bề ngoài không kém nhưng cùng cái này tinh linh bộ lạc nam tính tinh linh so với chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ thu hồi ý nghĩ thẩm dục tiếp tục dọc theo con đường tiến lên không có tiến vào tinh linh bộ lạc tìm tòi hư thực ý tứ nhưng là cái này bộ lạc trinh sát vẫn đứng tại trên tường gỗ cảnh g i á c nhìn chằm chằm hắn thằng đến hắn hoàn toàn biến mất tại cuối đường mới hoàn toàn thu hồi nhãn thần thời gian n h ó á n g một cái mấy ngày thẩm dục rốt cục phát hiện một tòa thành trì tòa thành trì này quy mô so khương thành muốn lớn hơn một chút thẩm dục dùng ý nghĩ quét qua liền phát hiện tòa thành trì này bên trong mạnh nhất cũng liền nguyên sư cửu trọng liên tiếp đi mấy ngày hắn quyết định vào thành nghỉ c h â n một chút vào thành rất thuận lợi sau đó thẩm dục đi tới một một t i u lâu không thiếu tiền trực tiếp điểm cả b à n đồ ăn cùng quán rượu đỉnh cấp rượu ngon tiêu xài cũng b ấ t quá mấy cái hạ phẩm nguyên tinh mà thôi một bên ăn uống một bên nghe trong t i u lâu cái khác khách uống rượu nói c h u y ệ n phiếm sau đó hắn phát hiện một cái tên là nguyên lăng phong danh tự đ ề cập suất tương đối cao hắn đem nghe được tin tức tổng kết một chút tạo thành một cái hoàn chỉnh tiểu cố sự tại hơn ba trăm nguyên nhân trước tòa thành trì này gọi nguyên thành chi phối tòa thành trì này chính là nguyên lăng phong c h ấ nguyên gia mà thời điểm đó nguyên lăng phong cũng không bị người chú ý bởi vì tư chất của hắn chỉ có tư tinh về sau nguyên gia bị hiện tại tòa thành trì này kẻ thống trị lương g i a chỗ hủy diệt nguyên lăng phong sống hay chết cũng không có người chú ý thẳng đến gần nhất nguyên lăng phong xuất hiện đại gia mới nhớ lại lúc trước nguyên gia hoàn toàn chính xác có như thế một người nguyên lăng phong lần này trở về là vì báo thù hắn không có lựa chọn trực tiếp đánh lên lương gia bởi vì lựa chọn b ụ n g trộm ám giết người của lương gia mới đầu hắn ám sát đối tượng vẫn chỉ là một chút hôn nguyên cảnh mặc dù cho lương gia tạo thành một chút phiền t o á i nhưng cũng không lớn nhưng ở năm ngày trước nguyên lăng phong xuất thủ lần nữa ám sát lương ra một cái nguyên sư cung phụng cái kia cung phụng thực lực mặc dù chỉ có nguyên sư nhất trọng nhưng cũng đáng được lương ra đối nguyên lăng phong coi trọng thậm chí trong thành ban bố lệnh truy nã chỉ cần cung cấp nguyên lăng phong tung tích ban thưởng một n h ì n không không nguyên tinh một n h ì n không không nguyên tinh coi như đối với nguyên sư mà nói đều không phải là một con số nhỏ càng đừng đề cập dưới nguyên sư sinh linh đáng tiếc mấy ngày trôi qua không có người phát hiện tung tích của nguyên lăng phong ngược lại là lương ra lệnh truy nã n h ờ n g u y ê n lăng phong leo lên lương thành nóng lục xuất bảng nguyên bản thẩm dục dự định tại tòa thành trì này nghỉ chân một chút l i ề n tiếp tục lên đường nhưng nghe đến tin tức này sau hắn quyết định lưu lại nhìn xem náo nhiệt n h ậ t nguyện thay phiên màn đêm vung ô xuống lương thành ban đêm vẫn như c ũ n á o nhiệt n g ẫ nhiên thành chủ phủ bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ sau đó một cái khí tức bành trướng tản ra l ử a g i ậ n thân ảnh xuất hiện tại thành trì trên không người này chính là lương gia lão tổ t u vi đạt đến nguyên sư cựu trọng hắn đang không chút kiên kỵ phóng thích ra chính mình ý nghĩ trong thành lục x o á t hung thủ hạ lạc không tệ tại vừa rồi lương gia lại có một cái nguyên sư cấp cung phụ bị giết chết kinh doanh lương thành ba trăm nguyên、nhân. lương gia thật vất vả chiêu mộ được hai cái nguyên sư làm cung phục không nghĩ tới lại bị nguyên lăng phong cho tuần tự ám sát cái này làm sao không nhường lương siêu phong làm sao không phẫn nộ có thể để hắn cảm thấy phẫn nộ cùng h o à n g sợ là hắn đã đem ý nghĩ trải rộng thành trì mỗi một tấc vẫn không có phát hiện tiểu tặc kia chỗ a thẩm dục trong mắt cũng hiện lên một vẹn v ẻ n cổ quái bởi vì hắn cũng không có phát hiện được nguyên lăng phong tồn tại không tin tà hắn dù n g ý nghĩ đem thành chủ p h ủ bao phủ lại thậm chí sâu xuống lòng đất vẫn không có phát hiện nguyên lăng phong hắn nhưng là nguyên hoàng ngũ trọng tồn tại coi như nguyên lăng phong chính là nguyên vương cảnh tồn tại cũng không đến nội không phát hiện được đối phương a sẽ không phải là thẩm dục đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng cũng không về phần a nhưng thẩm dục lập tức liền phủ định chính mình phỏng đoán đến nghiệm chứng h ạ thẩm dục trực tiếp đem chính mình ý nghĩ phong thích tới trình độ lớn nhất không ngừng bao phủ cả tòa lương thành còn lấy lương thành làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm đều tại hắn bao phủ phía dưới thời gian trôi qua lương gia lão tổ vô năng cùng nội trong chốc lát sau cũng yên tĩnh trở lại sau đó thẩm dục kinh ngạc phát hiện lương thành hướng tây bốn trăm hai mươi dặm địa phương đông nhiên một người chống rông xông ra thẩm dục vừa khẳng định đối phương không là thông qua không gian truyền thống hoặc là na gì mà đến chính là chống rông xuất hiện chẳng lẽ hư không cảnh thật ở trên người hắn thẩm dục nói t h ầ m nên sẽ không như thế xảo a trước đó hắn mới nhìn qua thập đại trung cực thần binh giới thiệu hiện tại đ ỗ n g nhiên liền t o á t ra một cái có trung cực thần binh người t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy hư không kính tới tay t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bảy hư không kính tới tay nếu như cái này nguyên làng phong thật có mang hư không kính kia muốn đừng xuất thủ cấp đoạn thẩm dục trong đầu ý nghĩ lấp lóe vẹn vẹn do dự đường này hắn liền quyết định đoạt nếu như không có gặp phải thì cũng tôi đi hiện tại một cái khả năng người mang cấp cuối thần binh người ra hiện tại hắn trước mắt nếu như hắn không xuất thủ cướp đoạt vậy hắn chính là n gốc tại nguyên lăng phong hiện ra chân thân sau thẩm dục liền cảm ứ n g ra tu vi của hắn không cao cũng liền nguyên sư bắt trọng bằng vào hư không kính năng lực muốn giết chết lương gia lão tổ không có lắm hắn sở dĩ không trực tiếp giết chết lương gia lão tổ lại bị diệt lương gia kia là hắn tại mèo hí chuột bất quá thẩm dục bây giờ suy nghĩ là nguyên lăng phong trên người hư không kính có hay không tự động hội c h công năng nếu như không có tự động hộ chủ công năng hắn muốn bắt lại hắn rất là dễ dàng nhưng nếu có tự động hộ chủ công năng liền không nói được rồi thẩm dục quyết định trước dùng nguyên sư khôi lỗi thăm dò hạ hắn a đông nhiên thẩm dục phát hiện nguyên lăng phong trên tay nhiều một cái hạ phẩm nguyên tinh điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn hiện đang tiêu hao quá nhiều đang cần bổ sung tiêu hao nghĩ tới đây thẩm dục lập tức cảm ứng trang hướng trong cơ thể của nguyên lăng phong trong cơ thể hắn nguyên sư chi lực ít già tiêu hao bệ thành nói cách khác hắn muốn duy trì hư không kính hư hóa chi lực tiêu hao vẫn là vô cùng lớn sau một khắc thẩm dục thân hình biến mất tại lương thành bên trong xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới trước nguyên lăng phong phương một không không bên trong phất tay một cái nguyên sư thất trọng khôi lối xuất hiện cũng tại tại chỗ mai phục lên chờ đợi nguyên lăng phong tự động đưa tới cửa thời gian trôi qua nguyên lăng phong rốt cục đi vào phụ cận hắn năng lượng trong cơ thể đã khôi phục lại năm thành hồi tưởng lại lương gia lão tổ bộ kia vô năng cùng nộ bộ dáng khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vệ thống khoái mỉ m cười trực tiếp diện đi lương gia thực sự lợi cho bọn họ quá rồi hắn chính là muốn n h ư ờ n g lương ra trên g i ớ i cả ngày sống đang sợ hãi cùng kinh hoàng bên trong sau đó bị hắn từng cái giết chết đ n g nhiên không có dấu hiệu nào một đạo kiếm khí màu đỏ rực từ nơi không xa chém tới kiếm khí tốc độ rất nhanh tại nguyên lăng phong kịp phản ứng lúc đã rơi vào đỉnh đầu hắn nhưng vào lúc này nguyên lăng phong đông nhiên biến mất không thấy không ngừng khôi lỗi không cách nào phát hiện tung tích của nguyên lăng phong ngay cả thẩm dục cái này nguyên hoàng đều không thể lại phát hiện đối phương và ảnh khôi lỗi bị một quyển đánh bay c ũ may thẩm dục sớm có đón trước tại nguyên lăng phong biến mất trong nháy mắt liền chủ động thôi động năng lượng hình thành năng lượng vòng bảo hộ đem toàn thân cho bảo phủ bởi vậy khôi lỗi bị đánh bay cũng vẹn vẹn vòng bảo hộ bị hao tổn mạc thôi đồng thời t h ẩ m dục trên mặt nổi lên vui mừng bởi vì hắn phát hiện tại nguyên lăng phong tập kích bất ngờ khôi lỗi lúc vẫn không có bất kỳ khí tức tiết lộ cái này cũng càng phát ra chứng minh hư không kính chỗ cường đại nguyên lăng phong phát hiện chính mình một kích cũng không có kích thương khôi lỗi sau có chút do dự hắn liền quyết định chuẩn đi dù sao trong cơ thể hắn tiêu hao còn không có hoàn toàn khôi p h ụ một khi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái này b ỗ n nhiên xuất hiện bệnh nhân rất có thể sẽ năng lượng hao hết không cách nào lại thôi động thể nội bảo kính đợi hơn mười cái hô hấp không có nhìn thấy nguyên lăng phong tiếp tục ra tay tập kích bất ngờ thẩm dục liền biết ra hỏa này đã t r ố n đi bất quá lấy thu vi của đối phương khẳng định không cách nào thời gian dài duy trì h ư hóa hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện ra chân thân quả nhiên không ra hắn sở liệu tại một mạch chạy ra hơn một trăm dặm sau nguyên lăng phong liền triệt hồi h ư hóa hiện ra nguyên hình hắn lập tức lấy ra một viên thuốc chút vào miệng bên trong lại lấy ra hai cái hạ phẩm nguyên tinh nắm tại trái phải tay gấp rút khôi phục nhưng thẩm dục không có ý định cho hắn khôi phục thời gian lập tức tại phụ cận ném ra mấy cái nguyên sư khôi lối khôi lối xuất hiện trong nháy mắt liền hướng nguyên lăng phong phát động công kích lần này vài đầu khôi lối đều là nguyên sư kiểu trọng tốc độ xuất thủ càng nhanh đáng tiếc công kích tiếp cận nguyên lăng phong trong nháy mắt hắn lại trực tiếp hư hóa công kích tự nhiên thất bại sau đó nguyên lăng phong lại bảo trì hư hóa bắt đầu chạy trốn lần này nguyên lăng phong một mạch chạy ra hơn hai trăm dặm năng lượng trong cơ thể đã không đủ hai thành hắn lập tức móc ra một cái trận bàn kích hoạt một tòa phòng ngự đại trận xuất hiện đem hắn cho bao phủ sau đó hắn tại trận pháp lệ đủ lực khôi phục tu vi chạm một cái nguyên vương khôi lối xuất hiện vung đao chém ra trực tiếp đem nguyên lăng phong đại trận c h ò chém ỡ bất quá ở vào trong trận pháp nguyên lăng phong lại một lần hư hóa giờ k h ắ c này nguyên lăng phong muốn chửi mẹ hắn biết hắn bị một tồn tại mạnh mẽ chỗ để mắt tới đầu tiên là phái ra một cái nguyên sư thất trọng thăm dò tiếp lấy lại phái ra mấy cái nguyên sư cựu trọng hiện tại nguyên vương đều xuất hiện lần này nguyên lăng phong một mạch lần nữa chạy ra hai không không bên trong nhưng hắn không thể không hiện ra nguyên hình bởi vì tu vi của hắn sắp bị thể nội bảo kính cho ép k h ô chỉ là hắn vừa mới hiện ra nguyên hình trong nháy mắt lại có một đạo hắn không cách nào ngăn cản công kích đến bảo kính tự động mở ra hư hóa hắn lách mình tới số ngoài t r ă m thước hiện ra chân thân hướng phía bốn phía quát tiền bối tiểu tử chỗ nào đắc tội người làm gì như thế t r e o cận tiểu tử còn mời hiện thân trò chuyển chút c h ố n ở trong tối thẩm dục tự nhiên là phát hiện trong cơ thể nguyên lăng phong t u v i tiêu hao đến không sai bị lắm coi như hắn lần nữa hư hóa cũng chạy không được bao xa thế là hắn thay đổi hạ dung mạo cùng khí tức lách mình xuất hiện tiền bối chính là ngươi tại liên tiếp trêu cận t i ể u tử nguyên lăng phong mặt đen lại nói không phải trêu cận mà là tại khảo thí ngươi hư hóa thời gian có thể kiên trì bao lâu mà thôi nguyên lăng phong sắc mặt biến hóa tiền bối kêu ngươi muốn thế nào ta đối với ngươi hư hóa năng lực cảm thấy rất hứng thú thẩm d ụ g nói nếu như ngươi có thể truyền thụ cho ta ta đương nhiên sẽ không bạc đ á n ngươi tiền bối ta năng lực này không cách nào truyền thụ nguyên lăng phong cười khổ nói không dối gạt tiền bối ta hư hóa năng lực đến từ một chiếc gương không phải nguyên lăng phong không muốn ở trước mặt thẩm dục tính toán hưu trí khôn ngoan bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị này sâu không lường được hắn tính toán mưu trí khôn ngoan căn bản vô dụng a cái gì tấm gương thẩm dục cố ý giả ra giật mình bộ dáng nghĩ nghĩ nguyên lăng phong theo thể nội lấy ra kia cái gương kia là một mặt gương đồng hơn nữa còn là vết gì loan lộ nếu như ném ở ven đường lời nói chỉ có thể bị xem như một mặt so với bình thường còn bình thường hơn gương đồng thậm chí thẩm dục dùng ý nghĩ bao phủ đều không thể phát hiện có chỗ đặc biệt gì ngươi xác định không có gà ta thẩm dục nhữ mạnh ỏ i tiền bối văn bối nào dám lừa ngươi ta hư hóa năng lực đích thật là cái gương này mang tới nguyên lăng phong vẽ mặt chân thành giải thích nói vậy ngươi đem cái gương này cho ta ta không ngừng thả ngươi trả lại cho ngươi nhất định đền bù như thế nào thẩm dục thử thăm dò tiền bối ta lĩnh hội chọn sao nguyên lăng phong buồn buồn nói đương nhiên không có vậy ta đem tấm gương hiến cho tiền bối đang khi nói chuyện nguyên lăng phong quả quyết xóa sạch chính mình giữ lại trong gương ấn k ý sau đó hai tay hiến cho thẩm dục thẩm dục vung tay khen l t ấ m gương liền rơi vào trên tay hắn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trung cực thần minh hư không kính ban thưởng một vạn đột nhiên xuất hiện thanh â m nhắc nhở không để cho thẩm dục từ vui mừng như điên nhìn về phía nguyên lăng phong ánh mắt cũng biến thành n u h ò a tiền bối ta có thể đi rồi sao nguyên lăng phong thận trọng hỏi không thể thẩm dục lắc đầu lập tức nguyên lăng phong sắc mặt đại biến tiền bối ngươi đây là muốn b é o nhờ nuốt lời sao dĩ nhiên không phải ta còn không có cho ngươi liền ngủ đang khi nói chuyện thẩm dục phát tay trước mắt xuất hiện năm kiện đồ vật theo thứ tự là nguyên vương cấp phi thuyền một vạn trung phẩm nguyên tinh một cái ghi lại nguyên vương cấp công pháp ngọc giản một cái trung phẩm nguyên binh cùng một môn ghi lại trung phẩm nguyên thuật ngọc giản thẩm dục giới thiệu sơ lược hạ năm kiện đồ vật sau đó nói cái này năm kiện đồ vật ngươi có thể chọn lựa ba kiện chương bảy trăm tám mươi tám sơ bộ luyện hóa hư không kính chương bảy trăm tám mươi tám sơ bộ luyện hóa hư không kính nhìn thấy lơ lửng ở trước mặt mình năm dạng đồ vật ngươi lăng phong không khỏi lộ ra kinh ngạc chi s á c hắn không nghĩ tới trước mắt vị tiền bối này thật đúng là cho hắn đền bù ai nhất là nghĩ đến có thể theo năm kiện vật phẩm bên trong mà tuyển chọn ba kiện hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh lại thử thăm dò tiền bối ngươi thật làm cho ta tuyển thế nào còn lo lắng ta lựa gạt ngươi không thành thẩm dục thản nhiên nói nói thật cho ngươi biết ngươi cái gương này rất có thể là trong truyền thuyết thập đại trung cực thần binh một trong hư không kính giá trị viễn siêu ta đưa cho ngươi đền bù nghe vậy n g u y ê n lăng phong sắc mặt hơi đổi một chút nguyên bản hắn cũng hoài nghi cái gương này chính là hư không kính nhưng một mực không thể tin được dù sao thập đại trung cực thần binh một trong hư không kính làm sao lại rơi vào hắn một tiểu nhân vật trong tay nhưng nghe đến thẩm dục lời nói hắn tin tưởng bảy tám phần mặc dù có chút không cam tâm nhưng hắn cũng biết lấy hắn chút tu vi ấy chấp trưởng hư không kính tuyệt đối không phải chuyện gì tốt thế là cười khổ nói lấy nói ha ha liền xem như hư không kính lại như thế nào bằng vào ta chút tu vi ấy khẳng định là không gánh nổi nó may mắn lần này gặp phải là tiền bối nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ là trực tiếp giết người và bảo ngươi là người thông minh thẩm dục gật gật đầu thi triển động sát chi nhãn kiểm tra một hồi đối phương độ thân thiện đối phương độ thân thiện chỉ có ba không điểm mặc dù rất thấp nhưng cũng không có cựu hận hắn đi tranh thủ thời gian chọn lựa a thẩm dục thuốc dục nói hh ắ c ắ c tiền bối kêu ta liền không khách khí rồi nguyên lăng phong cời hh nói lúc nói chuyện còn cẩn thận từng ly từng tý đánh giá thẩm dục tranh thủ thời gian thẩm dục lần nữa thúc giục lần này nguyên lăng phong không tiếp tục do dự trực tiếp chọn lựa nguyên vương cấp công pháp một b ạ n trung phẩm nguyên tinh cùng một thanh trung phẩm nguyên minh thẩm dục thu hồi còn lại hai kiện đồ vật một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy thẩm dục biến mất không thấy gì nữa nguyên lăng phong cả người đều v ư ơ n g lòng xuống t r u n g điệp phun ra một n g ụ m trọc khí sau đó liền hướng về một phương hướng bay đi mặc dù thẩm dục đền bù hắn ba món đồ không cách nào so sánh với hư không kính nhưng tuyệt đối là trước mắt hắn nhất là thứ cần thiết nhất là món kia trung phẩm nguyên minh chỉ cần đem nó luyện hóa hắn liền nắm giữ cùng lương ra lão về phần kia một vạn trung phẩm nguyên tinh mặc kệ chỉ dùng đến trực tiếp tu hành cũng là dùng tới mua tu hành tài nguyên đều đầy đủ nhường hắn tu luyện tới nguyên vương cảnh đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là công pháp lao vùn vụt ở giữa hắn có chút không nhịn được lấy ra công pháp xem xét sau đó trên mặt hắn không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng nguyên bản hắn coi là quyển công pháp này nhiều nhất liền có thể tu luyện tới nguyên vương nhất trọng bạn bạn không nghĩ tới thế mà có thể tu luyện tới nguyên vương cựu trọng cái kia tiền bối là phúc hậu người a trong lúc nhất thời trong lòng của hắn điểm này không cam tâm cùng khó chịu cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa một bên khác thẩm dục cầm sau khi đến hư không kính liền trốn vào trong núi rừng tùy tiện theo trên vách núi đ á mở ra một cái sân động bố trí tốt trận pháp sau hắn liền bắt đầu luyện hóa hư không kính theo hắn luyện hóa hắn phát hiện hư không kính bên trong tổng cộng có bốn mươi chín đạo cầm chế nông cạn nhất một trọng cầm chế có luyện hóa vết tích rất hiển nhiên nguyên lăng phong chỉ là luyện hóa một tầm cầm chế thẩm dục tu vi cao hơn nguyên lăng phong được nhiều luyện hóa tốc độ tự nhiên không là đối phương có thể so sánh vẹn vẹn một tháng hắn liền luyện hóa bảy lớp cầm chế theo hắn tính ra muốn luyện hóa lớp cầm chế thứ tám ít nhất phải hao phí bảy tám nguyện thời gian thẩm dục không có ý định lãng phí thời gian ở chỗ này bế quan luyện hóa bởi vì dự định mỗi ngày rút ra một chút thời gian tiến hành luyện hóa tâm niệm kẽ h động hư không kính dung nhập vào trong cơ thể của hắn tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu hư hóa ước chừng hai cái hô hấp thẩm dục xuất hiện tại bên ngoài ba ngàn dặm ha ha ha không hổ là thập đại trung cực thần minh một trong hư không kính thẩm dục nhịn không được cởi to trước đó nguyên lăng phong kia tiểu t ư n ố c tiếp xúc cùng bất quá là hư không kính nhất là thô thiền công năng bây giờ thẩm dục luyện hóa bảy lớp cấm chế có thể trực tiếp thông qua hư không kính mượn nhờ hư không năng lượng mượn nhờ hư không năng lượng sau hắn có thể trong hư không nhanh chóng phi đội trừ ngoài ra trong lúc chiến đấu mượn dùng hư không năng lượng cũng có không nghĩ tới chỗ tốt đồng thời hắn còn có thể mượn nhờ hư không năng lượng đem tự thân ý nghĩ rõ xét phạm vì khuyết t r ư ờ n g lớn mấy lần trước đó hắn ý nghĩ chỉ có thể bao phủ phương viên mấy ngàn dặm nhưng bây giờ hắn mượn dùng hư không kính năng lượng ít ra có thể bao phủ phương viên hai hơn và giảm hơn nữa hắn ý nghĩ còn có thập phần cường đại tính bí mật coi như thực lực mạnh hơn hắn người cũng rất khó phát hiện hắn ý nghĩ đương nhiên, hư không kính dù sao cũng là trung c ự c thần binh lấy hắn nguyên hoàng ngũ trọng tu vi mong muốn hoàn toàn không chế vẫn còn có chút miễn cưỡng cũng may mắn hắn chỉ luyện hóa bảy lớp cơm chế nếu như luyện hóa mười nhiều lớp cơm chế đoán chừng khi đó hắn không chế hư không kính nhiều nhất duy trì liên tục một hai canh giờ dù cho hiện tại hắn cũng chỉ có thể duy trì liên tục sử dụng mấy chục canh giờ tâm niệm khai động hệ thống bảng hiện hiện thẩm dục ánh mắt rơi vào sát lục điểm bên trên đã đạt tới năm mươi tám năm tỷ chỉ cái một năm tỷ liền có thể nhường tu vi lần nữa thăng cấp tâm niệm k h i động thẩm dục dựa vào hư không kính mở rộng ý nghĩ rõ xét phạm vi rất nhanh thẩm dục đã tìm được một đầu đạt đến nguyên vương cảnh nguyên thú sau đó thẩm dục thân hình dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa số cái hô hấp sau thẩm dục xuất hiện tại một tòa cỡ lớn trong sân cốc cả tòa sơn cốc trống rỗng không có cái khác sinh vật bởi vì tòa sơn cốc này bị một tòa nguyên vương cấp nguyên thú chỗ chiếm lấy thẩm dục thân thể dung nhập hư không đi tới đang, đang ngủ say đầu kia nguyên thú bên người đối với hắn đến đầu này nguyên vương cấp nguyên thú không có chút nào phát giác phúc một đạo kiếm khí bắn vào đầu lâu của nó trước mắt đem thần hồn của nó cho xoắn nát đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thu hoạch được một không không không vạn sát lục điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một không tỷ khí vật điểm phất tay thẩm dục đem đầu này nguyên vương cấp nguyên thú thi thể thu nhập n g u y ê n giới tiếp tục lục soát tiếp theo đầu nguyên vương cấp nguyên thú bất chi bất giác mấy ngày thời gian trôi qua thẩm dục rốt cục góp đủ sáu không tỷ sát lục điểm thế là hắn tìm cái địa phương bố trí tốt trận pháp đi vào ngồi xếp bằng xong liền triệu n ồ i ra bảng tại tu vi cột phía sau dấu cộng điểm hạng lập tức s á t lục điểm bị trừ đi sáu k h ô n tỷ còn thừa lại chỉ là hơn bảy trăm vạn đây coi như là một đêm trở lại trước giải phóng thở dài sau thẩm dục liền không dành đi chú ý s á t lục điểm bởi vì hệ thống vi lực đã giáng lâm một ngày hai ngày ba ngày bất chi bất giác năm ngày thời gian trôi qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục tu vi cũng đi theo bước vào nguyên hoàng lục trọng mặc dù tu vi của hắn mới nguyên hoàng lục trọng nhưng hắn mạnh nhất chiến lược lại siêu việt bình thường nguyên hoàng thất trọng nếu như lại lợi dụng hư không kính tuyệt đối có thể làm đến biên giới nguyên hoàng vô địch v ề phần có thể hay không làm được qua nguyên đế cũng chỉ có đối đầu sau mới biết thu hồi t r ậ t p h á p nhìn xem bảng bên trên còn sót lại bảy không không nhiều vạn sát lục điểm thẩm dục một hồi d ầ u gì lần sau thăng cấp liền phải cần bảy không tỷ sát lục điểm mong muốn góp đủ nhiều như vậy sát lục điểm cũng không dễ dàng nhưng là khí vận điểm dư xài không ngừng thăng cấp đến nguyên đế cảnh khí vận điểm đầy đủ coi như thăng cấp đến nguyên thánh cấp khí vận điểm cũng đủ dù sao thu hoạch được hư không kính sau liền trực tiếp phần thưởng hắn vạn tỷ khí vận điểm chương bảy trăm tám mươi chín hồ thiên thành đạo tặc t ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín hồ thiên thành đạo t ậ p thời gian n h o á n một cái mấy tháng trong khoảng thời gian này thẩm dục một mực tại kiếm sát l ụ c điểm bởi vì ý nghĩ phạm vi bao phủ đầy đủ rộng tương đối dễ dàng phát hiện đi săn mục tiêu bởi vậy mấy tháng xuống tới hắn vẫn là thu hoạch mười tám tỷ s á t l ụ c điểm nhưng mấy tháng không gián đoạn đi săn vẫn là để hắn cảm nhận được mấy phần mọi bệnh loại này mọi mệnh không phải trên thân thể mà là đến từ trên tâm lý dù sao a i mấy tháng đều tại làm giống nhau một sự kiện đều sẽ cảm thấy vội bởi vậy thẩm dục dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút điều tiết quyết tâm lý trong ý nghĩ của hắn rất nhanh liền bắt được một tòa cỡ lớn thành trì thân hình hương hóa dung nhập hư không chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới tòa này cỡ lớn thành trì phụ cận hiện ra thân hình thẩm dục liền hướng cỡ thành nhanh chân mà đi tòa thành trì này tên là hồ thiên thành theo trên tường thành pha tạp vết tích đến xem tòa thành trì này tồn tại đã có rất dài năm vào thanh sau thẩm dục ý nghĩ trực tiếp khóa chặt một tòa xa hoa quán rượu b liền vừa ăn quán rượu tặng qua bặn một bên nghe chồng tựu lâu thực khách khoác lát nói chuyển t i ế n hắn sở dĩ không có lựa chọn bao xương liền làm muốn theo những n à y thực khách trong miệng thuận tiện cởi xuống tòa thành chỉ này tình huống nhưng cái này nghe xong lại làm cho thẩm dục nghe được một cái nhiều chuyện hồ thiên thành này đã là truyền thừa đến đời thứ ba đời thứ nhất còn tốt nhưng theo đời thứ hai bắt đầu liền đã xuống dốc nhất là tới đời thứ ba thân làm thành chủ hồ c h ấ n nhạc cũng liền miễn cưỡng bước vào cấp độ nguyên vương nghe nói còn là thông qua đặc thù nguyên thuật bước vào sử dụng cái này đặc thù nguyên thuật sau tu vi của hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại nguyên vương nhất trọng gần nhất mấy cái nguyên n i ê n tại hồ thiên thành hơn tám trăm dặm thu lâm sơn nhiều một đám đạo tặc những này đạo tặc không t i ê n g nể gì cả ra tay không lưu t ì n h lấy giết người làm vui bởi vì bọn này đạo tặc xuất hiện hồ thiên thành quanh mình đều biến cực kỳ không an ổn vì thế thân làm thành chủ hồ c h ấ n nhạc còn phái binh đi tiến đánh qua bọn này đạo tặc tại hy sinh một cái nguyên sư cựu trọng thống lĩnh làm đại giá chém giết đạo tặc nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh nhưng đại thủ lĩnh lại trọng thương mà chạy vốn cho là bọn này đạo tặc liền sẽ như vậy tiêu tán nhưng bạn bạn không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian tám tháng bọn này đạo tặc lại xuất hiện thế là hồ trấn nhạc lần nữa phái binh vây quét nhưng bọn này đạo tặc lại biến cực kỳ g i o hoạn hồ thiên thành binh mã nhiều lần bổ hụt chờ hồ thiên thành binh mã rút về sau bọn hắn ngay tại thành trì bốn phía đại khai xa giới cái này cho hồ thiên thành tạo thành cực lớn ảnh hưởng sau đó hồ c h ấ n nhạc tự mình xuất động dự định lấy thực lực của nguyên vương cảnh trấn áp bọn này đạo tặc tất cả mọi người coi là thành chủ đại nhân tự thân xuất mã nhất định có thể chém giết bọn này đạo tặc nhưng trên thực tế lại là hồ c h ấ n nhạc cũng thất bại bọn này đạo tặc xuất quỷ nhập thần hắn tại thành trì bốn phía tìm tòi hơn nửa tháng cũng không thể phát hiện bọn này đạo tặc tung tích chờ hắn về thành sau bọn này đạo tặc lại nhảy ra làm loạn khiến cho thành người bên ngoài không dám tới hồ thiên thành người bên trong thành lại không dám tùy tiện ra khỏi thành duy trì liên tục mấy cái nguyên n i ê n sau hồ thiên thành lại là càng ngày càng xuống dốc càng ngày càng tiêu điều trong lúc đó hồ chấn nhạc nhiều lần ra khỏi thành tìm kiếm đạo tặc nhóm tung tích vẫn như cũng là không thu hoạch được gì thế là tại gần nhất hồ chấn nhạc nghĩ ra một cái biện pháp chính là triệu tập thành nội c ư ờ n giả g dẫn người đi vây quét đạo tặc ai có thể tiêu d i ệ t đạo tặc hắn không ngừng đem nữ nhi hồ tiên nhi giao cho hắn còn sẽ ban cho năm không không đ ạ n hạ phẩm nguyên tinh đối mặt hồ chấn nhạc tài s á c dụ hoặc thành nội các phe phái thế lực chỗ nào nhịn được dụ hoặc thống chi đạo tặc tồn tại đối bọn hắn cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn thế là tại ngắn ngủi mấy ngày đã có hơn mười tri đội ngũ tiến đến thành chủ phủ báo danh hồ chấn nhạc cũng không phải người nhỏ mọn phàm là báo danh đội ngũ hắn đều ban cho một không bạn hạ phẩm nguyên tinh làm bán thưởng đương nhiên cũng không phải ai cũng có tư cách báo danh người dẫn đầu ít nhất phải là nguyên sư thất trọng trong đội ngũ cũng phải có ba cái trở lên nguyên sư không phải đụng phải ngoài thành đạo tặc cũng chỉ có thể đưa đồ ăn bên trong đại sành thực khách trò chuyện một chút liền đem chủ đề kéo tới hồ tiên nhi trên thân nghe nói cái này hồ tiên nhi không chỉ dung mạo t u y ệ thế t khí chất phi phạm tư chất tu hành cũng tương đối lợi hại đạt đến bảy sao kỳ tại cấp độ bây giờ tu vi cũng bước vào nguyên sư ngũ trọng càng quan trọng hơn là hồ tiên nhi vẫn là hồ chấn nhạc độc nữ nếu như ai cưới hồ tiên nhi nói không chừng trong tương lai còn có thể kế thừa hồ thiên thành rất nhanh thẩm dục t i ệ t rượu liền đưa đi lên hắn một bên ăn uống lấy một bên nghe các thực khách trong miệng nhiều chuyện tâm tình cũng càng ngày càng buông lỏng không sai biệt lắm đi qua một cách giờ thẩm dục ăn uống xong tính tiền sau thì rời đi quán rượu sau đó tìm khách sạn mở một gian xa hoa phòng ngâm tắm rửa sau ngay tại mềm mại trên giường lớn đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ thẩm dục chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần mấy tháng góp nhặt cảm giác buồn mực quét sạch sành xanh trà phòng sau thẩm dục đi vào thành nội mặt khác một nhà từ lâu hắn chuẩn bị ăn xong cái này bỗng nhiên liền tiếp tục đi kiếm lấy sắt lục điểm nhưng ở ăn uống lúc hắn phát hiện thực khách trong miệm đàm luận nội dung thay đổi lại là hôm qua chuẩn bị tiêu diệt đạo tặc hơn mười tri đội ngũ lần lượt ra khỏi thành nhưng ở hôm nay buổi sáng lại chuyển đến tin d ữ khoảng chừng ba tri đội ngũ toàn quân bị diệt phải biết ba tri đội ngũ bên trong lại là có trọn vẹn mười một nguyên sứ cảnh bởi vì cái này ba tri đội ngũ hủy diệt nhường cái khác đội ngũ thế lực phía sau đều sinh ra khủng hoảng cùng tâm tình bất an nhao nhao chuyển tấn nhường cái khác đội ngũ đường bể cho tới bây giờ đã có tám tri đội ngũ đường bể bên ngoài chỉ còn lại bốn tri đội ngũ nghe được những người này nghị luận thẩm dục trong lòng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ ý nghĩ lấy hồ thiên thành làm trung tâm bắt đầu khuyết tán sau đó Hán、tại hồ thiên thành phía tây hơn ba trăm dặm một ngọn núi thung lũng bên trong phát hiện đám kia đạo tặc thân ảnh bọn này đại đạo nhân số cũng không nhiều cũng liền mười lăm người mà thôi bất quá cái này mười lăm người toàn bộ đều đạt tới cấp nguyên sư trong đó còn có ba cái nguyên sư c ử u trọng cùng bốn cái nguyên sư b ắ t trọng còn lại tám người cũng đều tại nguyên sư tứ trọng trở lên khó trách bọn hắn có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bà chi đội ngũ phát hiện bọn này đạo tặc thực lực sau thẩm dục âm thầm nói rằng muốn hay không kiếm một khoản thu nhập thêm thẩm dục bỗng nhiên trong lòng hơi lậu hồ chấn nhạc thật là hứa hẹn năm không không vạn hạ phẩm nguyên tình đây cũng không phải là một số lượng nhỏ phải biết thẩm dục phía trước diệt đi đến r a cũng mới lấy tới mấy chục vạn hạ phẩm nguyên tinh năm trăm vạn đã so ra mà vượt năm cái nguyên sư thành chủ tất cả tư sản húng chi đánh giết cái này mười lăm cái đại đạo cũng có thể mang đến cho hắn mười lăm không không vạn sát lục điểm thế là tại ăn uống x o n g sau thẩm dục liền đi về phía thành chủ phủ người nào thành chủ phủ thủ vệ cảnh giác nhìn thẩm dục c h ầ m c h ầ m nói ta dự định giúp các ngươi thành chủ tiêu diệt đạo tặc nhanh đi báo cáo xuống thẩm dục trực tiếp hiện lộ ra nguyên vương cảnh ký t ứ c lập tức thủ vệ biến cung kính vị đại nhân này ngài hơi chờ một lát tiểu nhân cái này đi báo cáo ngay tại vị k i a thủ vệ vội vàng hấp tấp đi tìm hồ chấn nhạc báo cáo lúc lại đụng phải một đối với thiếu nữ đứng đấy vì sao vội vàng hấp tấp tuổi tác hơi nhỏ thiếu nữ hô gặp qua đại tiểu thư gặp qua lục cầm cô nương thủ vệ lập tức dừng lại sau đó nói ngoài phủ đệ tới nguyên vương cảnh cừng giả hắn đến bai kiến thành chủ đại nhân nói là có thể giúp chúng ta giải quyết ngoài thành đạo tặc chương bảy trăm chín mươi nguyên hoàng thất trọng nghe nói như thế lục cầm không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiểu thư tới một tôn nguyên vương nói không chừng thật có thể giúp chúng ta giải quyết đạo tặc cũng không biết đối phương là nguyên vương mấy tầng hồ tiên nhi mỉm cười đối phương là nguyên vương c ự n giả g nhường hắn tại ngoài phủ đệ chờ lấy có chỗ lãnh đạm bản tiểu thư quyết định tự mình đi đem hắn n g ê n h vào phủ đệ vừa mới nói xong hồ tiên nhi liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa tiểu thư chờ ta một chút lục cầm hô sau đó cũng hóa thành lưu quang đuổi theo thành chủ phủ chỗ cửa lớn hai đạo lưu quang tuần tự đến hóa thành hai thiếu nữ sau đó hai thiếu nữ ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người thẩm dục mang theo vài phần hiếu kỷ đánh giá gặp qua đại tiểu thư gặp qua lục cầm cô nương chúng thủ vệ đồng nói hồ tiên nhi k h o á t khoác tay sau đó nhìn thẩm dục nói vị đại nhân này xưng hô như thế nào tiểu nữ t ử hồ tiên nhi ta gọi thẩm dục hóa ra là thẩm đại nhân bọn thủ vệ không hiểu chuyện chậm trễ thẩm đại nhân còn mời thẩm đại nhân cùng tiểu nữ t ử đến ta nuôi lớn người đi thấy phụ thân hồ tiên nhi có chút khách k h í nói thẩm dục gật gật đầu đi theo hồ tiên nhi tiến vào thành chủ phụ để vừa mới tiến lên mấy bước hồ chấn nhạc đội vàng mà đến đồng thời ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt thẩm dục sau đó trong lòng của hắn giật mình bởi vì hắn không cách nào xem thấu thẩm dục tu vi cái này đã nói lên trước mắt vị này tu vi so với hắn cái này nguyên vương nhất trọng còn cao hơn xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào từ đâu mà đến a sau một khắc hồ chấn nhạc mở miệng trong giọng nói lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng đề phòng mặc dù hộ vệ báo cáo thẩm dục là vì giúp hắn d i ệ t trừ đạo tật mà đến nhưng phát hiện được thẩm dục tu vi mạnh hơn hắn về sau trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác gặp qua thành chủ ta gọi thẩm dục ta chỉ là du lịch ở đây vừa bặn nghe nói thành chủ lấy năm trăm vạn hạ phẩm nguyên tinh treo thưởng đại đạo Tiện tay kiếm tiền tiêu thẩm huynh mau mau đệ ngươi đường đường nguyên vương cảnh thật là vì kia năm trăm vạn hạ phẩm nguyên tinh ta hổ ra ở đây kinh doanh nhiều năm nếu như hữu dụng đến lấy địa phương xin mau sớm mở miệng ta hổ ra có thể giúp được việc tuyệt đối không chối tử nghe hổ chấn nhạc mang theo ám chỉ lời nói thẩm dục im lặng cười cười hồ m i y n h ngươi suy nghĩ nhiều ta thật sự là tùy tiện kiếm ít tiền lẻ nếu như ngươi thật hoài nghi ta đến động cơ vậy ta rời đi chính là vừa mới nói xong thẩm dục liền đứng dậy đi ra phía ngoài thẩm minh chậm đã hồ chấn nhạc lập tức đứng dậy h g ô thẩm minh mời ngồi là ta hiểu lầm thẩm minh ở đây hướng ngươi bồi tội nhìn xem giọng thành khẩn hồ chấn nhạc thẩm dục đành phải ngồi xuống lần nữa cũng tiếp nhận hắn xin lỗi hồ minh ta cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian cái này phải ngươi giải quyết đám kia lạc tặc thẩm dục nói thẳng hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chậm đã hồ chấn nhạc lần nữa nói năm trăm vạn chỉ là những người khác xuất thủ giá cả lấy thẩm minh tu vi ra tay một lần há có thể chỉ có năm trăm vạn dạng này nếu như thẩm minh có thể đèm đ á m kia đạo tặc cho đánh giết ta bằng lòng dân g tặng b ê n trên hai ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh đã hồ huynh lớn như thế khí vậy ta liền không khách khí chờ một chút ta một lát ta nuôi lớn trộm nhóm đầu đến gặp nhau vừa mới nói xong thẩm dục trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi không thấy thấy thế, hồ ế h chấn nhạc sắc m ặ t không khỏi lần nữa biến đổi hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lo lắng phụ thân có thẩm đại nhân đi giúp chúng ta giải quyết đạo tặc không tốt sao ngươi vì sao còn lộ ra biểu lộ như vậy hồ tiên nhi có chút không hiểu hỏi ai hồ trấn nhạc thở dài tu vi của thẩm dục này sâu không lường được ta lo lắng hắn có khắc động cơ à? vị này thẩm đại nhân còn mạnh hơn phụ t h â n hồ tiên nhi hơi kinh ngạc nói tự nhiên hồ trấn nhạc g ậ t gật đầu hơn nữa mạnh không phải một chút điểm ta đoán chừng hẳn là siêu việt nguyên vương tam trọng đã như vậy phụ thân ngươi lo lắng cái gì hồ tiên nhi nói thẩm đại nhân tu vi mạnh như vậy liền xem như chiếm đoạt làm tòa thành trì ngươi cũng không thể tránh được nhưng hắn không có làm như vậy đã nói lên hắn không có gì ý đồ xấu nghe nữ nhi tiểu nói này hồ chấn nhạc trong lòng lập tức rộng mở trong sáng đúng à đối phương tu vi mạnh hơn hắn như vậy nhiều thật muốn đối với hắn hoặc là hồ ra bất lợi trực tiếp động thủ chính là ép căn bản không hề tất yếu làm những này con con thẳng thẳng thời gian nhoáng một cái nửa k h ắ c đồng hồ đi qua thẩm dục thân hình lõi lên xuất hiện trong phòng khách tiện tay b u n g lên liền có mười lăm cái đầu lâu xuất hiện ở phòng khách mặt đất mặc dù những năm này hồ chấn nhạc không cùng những này đạo tặc đánh qua đối mặt nhưng cũng có thể phân biệt ra khí tức của bọn hắn bởi vậy nhìn thấy cái này mười lăm cái đầu lâu sau hắn nhất định cái này mười lăm người chính là đám kia đạo tặc một phen tán thường sau hồ chấn nhạc cũng nghiêm túc lập tức dâng lên hai ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh nguyên tinh tới tay sau thẩm dục trực tiếp đưa ra cáo tử thẩm huynh tạm chờ một lát hồ chấn nhạc h ô hồ huynh còn có việc thẩm dục không hiểu hỏi hồ chấn nhạc mắt nhìn nữ nhi của mình nói thẩm huynh tại treo thưởng bọn này đạo tật lúc ngoại trừ năm trăm vạn hạ phẩm nguyên tinh bên ngoài còn có nữ nhi của ta không biết thẩm huynh cảm thấy tiên nhi như thế nào nghe nói như thế hồ tiên nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ、lên. cũng cúi đầu lặng lẽ đánh giá thẩm d ụ hồ huynh a ta là lãng tử yêu thích bốn phía phiêu đãng thẩm dục vận chuyển nói rằng thấy thẩm dục ự tuyệt hồ chấn nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một v t vẽ tiếp lối nếu như có thể khiến cho thẩm dục ư ớ i nữ nhi của hắn hắn hổ ra vị trí khẳng định càng ổn đáng tiếc người ta không nguyện ý mà hồ tiên nhi nghe được thẩm dục vận chuyển cự tuyệt đấy lòng lại là tuôn ra một c ô t o lớn thất lạc cáo tử vừa mới nói xong thẩm d ụ lách mình biến mất không thấy gì nữa nhìn chằm chằm thẩm d ụ biến mất vị trí hồ tiên nhi vẽ mặt hề p ả i nhìn về phía hồ chấn nhạc phụ thân nữ nhi cứ như vậy trên lệch sao tiên nhi chớ suy nghĩ lung tung ngươi làm sao lại trên lệch đâu ngươi rất tốt chỉ là thẩm hình ánh mắt quá cao mà thôi hồ chấn nhạc lập tức ă n ủi lúc cầm ngươi trước bồi tiểu thư trở về phòng ta muốn đi hướng đại gia tuyên bố đạo tặc đã trừ sự t ì n h thời gian nhoáng một cái lại là sáu tháng trôi qua mấy tháng này thu hoạch rất tốt s á t lục điểm đã tăng trưởng đến sáu mươi chín tỷ sáu ngàn vạn chỉ kém bốn không không không k h n g không k t ô n g không không k h không k h ô h ô n g không k h ô n h n h ô n g k h ô n k h ô n h ô h ô n g h ô n n không không không k h n g không không k h n g không k h ô n n g k h ô n h ô n g k n g k h ô n h ô n n g không k h n g chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc phi thuyền đập lên về sau liền hướng phía một phương hướng nào đó lao vùng vụt trọn vẹn bay ra số vạn bên trong hắn mới thu hồi phi thuyền sau đó ý nghĩ ở hư không kính tăng phúc hạ hướng bốn phía quyết tán đáng nhắc tới chính là một tháng trước hắn liền đã luyện hóa hư không kính đạo thứ tám cấm chế rất nhanh thẩm dục ý nghĩ liền khóa chặt trong khu vực này có thể cung cấp sát lục điểm nguyên thú thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày bận rộn mấy ngày sát lục điểm cũng rốt cục đạt tới bảy không tỷ sau đó thẩm dục tìm cái địa phương mở ra một cái tạm thời đạo phủ tế ra chất pháp liền tiến hành đột phá sau sáu ngày thẩm dục theo tạm thời động phủ đi ra tu vi lại là đột phá đến nguyên hoàng thất trọng hắn vô ý thức mở ra ý nghĩ do xét b ố n phía sau đó kinh ngạc phát hiện tại ở ngoài mấy ngàn hàng i ả m đang một cặp thiếu nữ tại vội vàng thoát thân chương bảy trăm chín mươi mốt cầm xuống hồ tiên nhi chương bảy trăm chín mươi mốt cầm xuống hồ tiên nhi trùng hợp như vậy nhìn thấy đôi này thiếu nữ dung mạo thẩm dục trong nháy mắt liền nhận ra các nàng chính là hồ tiên nhi cùng thị nữ của nàng lục cầm hồ tiên nhi cùng lục cầm đều là nguyên sư cảnh cường giả cái trước nguyên sư ngũ trọng cái sau nguyên sư tám trọng truy giết các nàng hai chỉ có một người nhưng tu vi so với các nàng cao đạt đến nguyên sư thất trọng nếu luận mũi về tự thân tốc độ hai nữ khẳng định là không bằng cái kia nguyên sư thất trọng nhanh nhưng h ồ tiên nhi thi triển tăng cường tự thân tốc độ nguyên thuật lôi kéo lục cầm đang chạy bởi vậy truy đuổi các nàng cái kia nguyên sư thất trọng lộ ra không nhanh không chậm chỉ cần d á n tại các nàng sau lưng là được dù sao nguyên thuật mang tới gia tốc sớm tối đều sẽ biến mất hắn đều không cần hao phí bao nhiêu lực k chỉ cần theo ở phía sau chờ trước mặt hai nữ hao hết năng lượng trong cơ thể sau tự nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn đã đều gặp thẩm ự n i ê n muốn xuất thủ cứu thủ Thế t h giúp. là, thẩm dục trực tiếp hư hóa dung nhập hư hóa hư không, dung sông a u đó trong hư, hư h k các, các nàng mỉm cười gật gật đầu sau đó hai nữ liền đình chỉ chạy trốn rơi vào bên cạnh hắn cái này cái tiên nguyên sư thất trọng cũng truy chạy tới đình chỉ vài trăm mét bên ngoài cảnh giác đánh giá thẩm dục hồ cô nương hắn bị cái gì truy đuổi các ngươi thẩm dục hỏi nghe vậy hồ tiên nhi lộ ra một cố vẻ chắn ghét hướng thẩm dục tố cáo gia hỏa này nói chúng ta dáng dấp khấu tệ muốn bắt chúng ta trở về làm áp trại phu nhân ta rất tức giận liền cùng hắn đánh một trận đánh không lại sau ta liền mang theo lục cầm chạy trốn hóa ra là dạng này thẩm dục gật gật đầu đúng rồi các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây nơi đây thật là cách hồ thiên thành không gần a lục cầm cướp lời nói thẩm tiên sinh tiểu thư của chúng ta chịu ngươi kích thích dự định tiến đến huyền băng giáo bãi sư nhưng lão gia không đồng ý tại là tiểu thư liền mang theo ta trộm lén chạy ra ngoài uy lục cầm có thể chớ nói nhảm ta nhưng không có bị kích t h ế h ồ tiên nhi có chút tức giận hướng lục cầm cơ cơ quả đấm huyền băng giáo là cái gì thế lực thẩm dục trực tiếp nói sang chuyện khác hồ tiên nhi nói huyền băng giáo chính là cỡ lớn giáo phái trong giáo có ít nhất chín bị trở lên nguyên hoàng ta tư chất cũng không kém nếu như bãi nhập huyền băng giáo ít ra có thể lăn lộn chân truyền đệ tử đạt được bọn hắn bồi dưỡng sau ta nhất định có thể trở thành nguyên vương uy, ta nói các ngươi nói đủ chưa có phải hay không không có đem ta để vào mắt đúng lúc này cái kia bởi theo hồ tiên nhi cùng lục cầm nguyên sư thất trọng hướng thẩm dục ba người hô cắt chúng ta đương nhiên không có đem ngươi để vào mắt ngươi chỉ là một cái nguyên sư thất trọng cũng dám truy sát bản tiểu thư nếu như tại hồ thiên thành khẳng định muốn ngươi để mặt hồ tiên nhi mặt mũi tràn đầy khinh bị chỉ vào vị kia nguyên sư thất trọng nói m u ố n chết đối phương bị c h ọ c giận một thanh trường đao xuất hiện trong tay sau đó vung đao chém ra lập tức một đạo dài chừng mười trượng đao mang liền thẳng đến ba người mà đến、Phúc. chỉ thấy thẩm dục tiện tay vung lên cái kia đạo kinh khủng đao mang liền trong nháy mắt tan giã thấy thế vị k i u nguyên sư thất trọng trong nháy mắt ý thức được đụng tới c ọ m d â m cứng quả quyết tu đ a o xoay người chạy thẩm tiên sinh hắn muốn chạy trốn nhanh lưu hắn lại lục cầm thuốc g ụ c nói thẩm g ụ c không nhanh không chậm đưa tay nhấn một ngón tay chỉ quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó liền gặp được chạy trốn vị k i u bỗng nhiên thân t h ể nổ t u n g hóa thành một chùm huyết vụ giương tay vỗ một cái một cái nguyên giới rơi vào thẩm g ụ c trong tay biến mất đối phương ân ký thẩm g ụ c vị ý cha nhìn thoáng qua nhưng lại có chút kinh ngạc phát hiện đối phương nguyên giới bên trong chỉ là hạ phẩm nguyên tinh đều có ba không không nhiều bạn Chứ ngoài ra còn có các loại tiền tệ một không không nhiều bạn lại thêm các loại thượng vàng hạ cám đồ vật chung vào một chỗ giá trị đều vượt qua năm trăm vạn đối một nguyên sư cảnh mà nói đã là tương đối giàu có ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục thi triển đại thôi diễn thuật thôi diễn xuống thân phận đối phương mới phát hiện đối phương là tên sơn tặc thủ lĩnh dưới trướng còn có mấy trăm nhân mã hắn nguyên giới bên trong tài phú thật là hắn góp nhặt mấy trăm nguyên niên thu hoạch chết thì t nhìn thấy đối phương thẩm dục đánh giết hồ tiên nhi không khỏi vỗ tay bảo hay sau đó cảm kích nhìn thẩm d ụ n g thần công tử cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng lục cầm không k h á c h khí ta cũng là với lúc mà gặp m à t h ô i thẩm d ụ n g xem thường k h o á t khoác tay ngươi còn muốn đi huyền băng giáo bái sư sao kia là đương nhiên hồ tiên nhi nói chỉ có mạnh lên mới sẽ không bị người khinh thị ngươi cũng không nên dùng lời đẹp ta ta nhưng không có khinh thị ngươi thẩm d ụ n g dợ khóc dợ cười nói ta người này lưu l ã n g tư x ứ đi theo ta khẳng định sẽ chịu khổ nếu như ta không sợ chịu khổ đâu hồ tiên ánh mắt sáng rực nhìn thẩm dục chằm chằm nói vậy ngươi liền có ăn không hết khổ thẩm dục chứng trạc đ à n g hoàng nói phốc phốc hồ tiên nhi bị chọc phát cười lập tức trợn nhìn thẩm dục một cái thẩm công tử ngươi thật đáng ghét ngươi không đi huyền băng giáo bãi sư rồi thẩm dục hỏi lại chỉ cần người nào đó bằng lòng mang ta chịu khổ ta liền không đi nếu như người nào đó chướng mắt ta vậy ta chỉ có đi bãi sư t ố t à về sau ngươi liền theo ta chịu khổ a thẩm dục vốn cũng không phải là người tốt lành gì con gái người ta đều lớn mật như thế b i ể u bạch h ắ n lại cự tuyệt liền có vẻ hơi làm tiêu dù ca ngươi thật tốt hồ tiên nhi thấy thẩm dục bằng lòng không khỏi rất là vui vẻ đưa tay ô m thẩm dục cánh tay nói khẽ mà một bên lục cầm thấy thế thì là lộ ra dị cười đi thôi chúng ta đi trước phụ cận thành trì nghỉ ngơi một chút thẩm dục vung tay lên liền có một lá phi thuyền xuất hiện ba người đạp vào phi thuyền sau thẩm dục liền điều khiển phi thuyền hướng gần nhất thành trì mà đi dù ca đây là cái gì cấp bậc phi thuyền bay thật nhanh a đứng ở trên phi thuyền nhìn xem phi t ố c rút lui cảnh vật hồ tiên nhi nhịn không được hỏi thẩm dục nói đây là nguyên hoàng cấp phi thuyền nguyên hoàng cấp hồ tiên nhi cùng lục cầm cũng nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ đến phải biết bọn hắn hổ ra tại hồ tiên thành kinh doanh mấy lời mới miễn cưỡng mua một chiếc nguyên vương cấp phi thuyền hơn nữa vẫn là bình thường nhất nguyên vương cấp không nghĩ tới thẩm dục tùy tiện liền lấy ra một chiếc nguyên hoàng cấp phi thuyền thế nào cái này phi thuyền rất hy hữu sao thẩm dục có chút không hiểu hỏi kia là đương nhiên rồi hồ tiên nhi thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói dục ca ngươi m u ố n à nếu một cái nguyên vương đứng trước truy sát nếu như hắn có một chiếc nguyên vương cấp phi thuyền liền có thể mang theo người chạy thoát cho nên cẳng cao cấp phi thuyền thì cẳng chân quý hy hữu chỉ chúng ta nhà kia chiếc nguyên vương cấp phi thuyền trọn vẹn bỏ ra vẫn là si c ủ a hẹn thì ra là thế thẩm dục nghe hồ tiên nhi kiểu nói này cũng tỉnh ngộ lại hắn phi thuyền đều là đến từ hệ thống cho nên không hề cảm thấy có cái gì chân quý không nghĩ tới phi thuyền tại khởi nguyên thế giới thế mạnh như thế đáng tiền muốn hay không theo trong hệ thống rút ra một chút ra bán rơi phải biết áp dụng chỉ định rút thưởng lời nói nguyên vương cấp phi thuyền nhiều nhất hai không v ạ n sát lục điểm một chiếc vận khí tốt chỉ cần một không v ạ n sát lục điểm chương bảy trăm chín mươi hai khởi nguyên p â n chia chương bảy trăm chín mươi hai khởi nguyên phân chia đương nhiên thẩm dục chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi nếu như thẩm dục muốn dựa vào nguyên tinh tu hành khẳng định đến làm như vậy nhưng hắn là treo bức t h n g cao tu vi căn bản là không cần đến nguyên tinh cùng cái khác tu hành tài nguyên tại hắn nơi này nguyên tinh loại bật này chẳng qua là khi làm tiền tệ sử dụng mà tại trừ đi tu hành tài nguyên cái này đầu t o sau hắn chi tiêu chân tâm không lớn cũng liền ăn chút cơm uống chút rượu ngẫu nhiên đi trong thành ở một đêm căn bản là hoa không có bao nhiêu nguyên tinh rất nhanh thẩm dục một nhóm ba người liền đi tới phụ cận một tòa thành trì tiến vào thành trì sau hai nữ đối tòa này xa lạ thành trì đều rất là tò mò dù sao các nàng đều là lớn lên ở hồ thiên thành cũng chưa từng sinh ra xa nhà lần này thoát đi hồ thiên thành cũng là một lòng đang đi đường coi như đi ngang qua thành trì cũng không có đi và o qua thấy hai nữ y ế u k ỷ thẩm dục liền bồi các nàng trong thành đi dạo lên c h ọ n vẹn dung ngoạn hơn một canh giờ mới tìm được một nhà t u lâu điểm thịt rượu ăn uống lúc ăn cơm thẩm dục nhất tâm tâm dụng một bên ăn vừa cùng hai nữ nói chuyện h i ế m đồng thời cũng đang chú ý quanh mình thực khách mang tới nhiều chuyện đáng tiếc thẳng đến ăn u ố n xong hắn đều không có nghe được thú vị nhiều chuyện sau đó ba người lại trong thành tìm một cái khách sạn và ở mở hai cái gian phòng thẩm dục mở gian hai nữ mở gian nghỉ ngơi bảy tám c a n h giờ hồ tiên nhi mang theo lục cầm đi tới thẩm dục gian phòng sau đó mở miệng hỏi dù ca chúng ta kế tiếp đi nơi nào nghe vậy thẩm dục lộ ra như nghĩ tới cái gì đến đến khởi nguyên thế giới trong khoảng thời gian này hắn cũng dần dần s ở biết tình huống của khởi nguyên thế giới toàn bộ thế giới bị chia làm ngũ đại khu vực theo thứ tự là đông thiên vực bắc thiên vực nam thiên vực tây thiên vực cùng phá thiên vực kỳ thật phá thiên vực cũng có thể xưng là trung thiên vực cái chỗ kia vốn là khởi nguyên thế giới văn minh trung tâm cũng là khởi nguyên thế giới phát triển nhất khu vực phân hoa bất quá tại không biết bao nhiêu nguyên m i â n trước trung tiên h vực đã xảy ra một hồi đại chiến kinh tiên cơ hồ đem tất cả thế lực đều kéo vào trận đại chiến kia kéo dài bên trên vạn nguyên nhân vẫn l ạ c nguyên đế cảnh cũng không biết có bao nhiêu càng đừng đề cập nguyên đế cảnh trở xuống sinh linh về sau toàn bộ trung tiên h vực đều bị đánh đến năm b é t thậm chí sinh linh đều không thể ở nơi đó sinh tồn thế là còn sót lại thế lực nao nao di chuyển rời đi nghe nói bây giờ tam đại đỉnh cấp thế lực chính là tại trung tiên vực đại chiến sau thành lập bây giờ trung thiên vực đã biến thành một mảnh tử vực quỷ vực bên trong tràn ngập đại lượng quỷ dị đồ vật trừ ngoài ra còn có rất nhiều vỡ vụn không gian tiến vào bên trong coi như không bị quỷ dị chỗ cạo chết cũng biết rơi vào vỡ vụn không gian sau đó vây chết ở bên trong cho nên trên cơ bản sẽ không có người đặt chân trung thiên vực lại nói thẩm dục vị trí phiến khu vực này thuộc về tây thiên vực mà tây thiên vực kẻ thống trị chính là nguyên tiên cung còn có hắn vị trí phiến khu vực này chỉ là tây thiên vực vắng vẻ nhất địa khu mà thôi cho nên một phen suy nghĩ thẩm dục quyết định hướng tây thiên vực phồn hoa địa khu xuất phát càng là phồn hoa địa khu, nguyên khí thì càng dồi dào, đạn sinh nguyên thú cũng càng thêm c ư ờ n g đại. bất quá hắn không n ó n g nảy. dù sao tám không tỷ sát lục điểm, trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ. cho nên, hắn mang theo hồ tiên nhi cùng lục cầm lại trong thành du ngoạn hai ngày mới rời khỏi tòa thành trị này. bất chi bất giác, thẩm dục liền mang theo hai nữ rời đi tòa thành trị kia đi qua nửa tháng. trong lúc đó, hắn cũng không ngừng ra tay đánh giết hốn nguyên cảnh trở lên nguyên thú, khiến cho sát lục điểm đạt đến hai, một tỷ. ngay từ đầu, hồ tiên nhi còn đối với mấy cái này nguyên thú thi thể hết sức cảm thấy l ư n g thú. mỗi lần thẩm dục đem những n à y nguyên thú đánh g i ế t sau nàng đều sẽ tràn đầy phấn khởi mang theo lục cầm đem nguyên thú thi thể phân giải thành huyết lục cùng vật liệu nhưng dần dần nàng cũng kiệt não bởi vì các nàng hai người phân giải tốc độ căn bản là không đổi kịp thẩm dục đánh g i ế t tốc độ trên hoang dã thẩm dục mở ra một cái doanh điệu tạm thời mang theo hai nữ tại làm d ã ngoại đồ đ ư ớ n g thẩm dục vừa nương thịt một bên cười hỏi đ ế n đến đau khổ a có hay không hối, hận? không hối hận hồ tiên nhi không chút do dự nói nhưng nàng lại có chút tò mò hỏi dù ca ngươi có phải hay không rất thiếu tiền nếu như ngươi thiếu tiền ta chỗ này còn có mấy trăm vạn hạ phẩm nguyên tinh dưới cái nhìn của nàng thẩm dục như vậy vất vả săn g i ế t nguyên thú khẳng định là bởi vì thiếu tiền không thiếu thẩm dục cười nhẹ lắc đầu đã ngơi không thiếu tiền tại sao phải săn g i ế t nhiều như vậy nguyên thú hồ tiên nhi càng phát ra không hiểu đây là ta phương thức tu luyện thẩm dục biên tạo một cái hoang hôn tu vi của ta sẽ ở g i ế t chóc bên trong mạnh lên cho nên ta săn g i ế t nguyên thú cũng là một loại tu hành phương thức hóa ra là dạng này a hồ tiên nhi lộ ra vẻ t r ậ hiểu dừng lại thịt nướng ăn xong thẩm dục lấy ra trận bản mở ra trận pháp sau đó đưa cho hồ tiên nhân một bình đan dược bình đan dược này là hắn thông qua nguyên sư cấp chỉ định rút thưởng thu hoạch chỉ tốn một vạn s á t lục điểm sau khi phục d ụ n g có thể tăng cường nguyên sư tu vi hồ tiên nhi tiếp nhận bình đan dược mở ra sau khi phát hiện bình thuốc bên trong khoảng chừng mười cái mượn mà xanh biết đan dược không khỏi giật mình bởi vì đan dược này tên là nguyên sư kim đ à n một cái giá bán cao đến một không vạn hạ phẩm nguyên tinh phục dụng một cái so ra mà v ư ợ t nguyên sư khổ tu một cái nguyên n i ê n nàng từ nhỏ đến lớn cũng liền dùng qua ba cái mà thôi đầu tiên là đan dược quý tiếp theo là khó mà mua sắm đ vừa vừa hì hì nàng, nàng sau một lúc lâu hai người rời môi hồ tiên nhi lại hạnh phúc dựa vào ở trong l g ự c thẩm dục kế tiếp mấy ngày thẩm dục đều tại quanh mình săn giết n g u h ê n thú hồ tiên nhi thì cùng lục cầm tại trong trận pháp tu luyện tại xin phép qua thẩm dục sau hồ tiên nhi điểm lục cầm ba cái nguyên sư kim đan mấy ngày sau khi tu hành hồ tiên nhi trực tiếp bước vào nguyên sư lục trọng lục cầm bước vào nguyên sư tứ trọng hơn nữa hồ tiên nhi mới tiêu hao ba mai nguyên sư kim đan mà lục cầm mới tiêu hao một cái cứ như vậy thời gian bất chi bất giác lại qua hơn nửa năm thẩm dục thông qua săn giết nguyên thú đem s á t lục điểm góp nhặt tới sáu mươi b ố tỷ mà hồ tiên nhi cùng lục cầm đang không ngừng phục dụng nguyên sư kim đan dưới tình huống tu vi nhau nhau bước vào nguyên sư k i u trọng hồ tiên nhi rõ ràng phía trước tu vi cao hơn lục cầm hai trọng vì tu vi thế nào biến giống như hồ tiên nhi vậy đâu đương nhiên là nguyên vương cảnh không có như vậy tưởng tượng tốt đột phá đối với nữ nhân của chính mình thẩm dục từ trước đến nay đều tương đối lớn vương tại hồ tiên nhi đạt tới nguyên sư cựu trọng sau h ắ n liền đem nguyên vương cấp công pháp truyền thụ cho nàng đáng tiếc tư chất của nàng mặc dù rất không tệ còn có thẩm dục trì điểm cũng không có khả năng tại ngắn ngủi m ấ y tháng liền có thể tìm hiểu nguyên vương cấp công pháp dù ca chúng ta không bằng đi h u ề n băng thành xem một chút đi kết thúc cùng ngày tu luyện hồ tiên nhi quấn lấy thẩm dục nói rằng bởi vì ở ngoài ngàn dặm chính là huyền băng thành mà huyền băng thành thì là huyền băng giáo phụ thuộc thế lực huyền băng giáo chính là giới nguyên tiên cung nhất lưu thế lực nhưng là tại rất nhiều nhất lưu trong thế lực chưa có xếp hạng mười vị trí đầu nhưng đối bình thường sinh linh tới nói đã là quái vật khổng lồ chương bảy trăm chín mươi ba huyền băng thành kiến thức chương bảy trăm chín mươi ba huyền băng thành kiến thức huyền băng thành rất lớn so thẩm dục sau khi đi tới khởi nguyên thế giới đã thấy tất cả thành trì đều lớn vào thanh sau thẩm dục thoáng hiểu rõ xuống liền trước mắt mà nói huyền băng thành thường trú nhân khẩu vượt qua một tỷ một khi huyền băng giáo tuyển nhận môn nhân trong lúc đó cái này người bên trong thành miệng sẽ còn tăng vọt mấy trăm triệu trước mắt giai đoạn lại vừa v ậ n là huyền băng giáo chiêu tân kỳ mỗi qua một nguyên n h ê n huyền băng giáo liền sẽ chiêu t â n một lần chiêu tân kỳ duy trì liên tục ba mươi sáu tháng mong muốn thành huyền băng giáo môn nhân đến kinh nghiệm ba cái giai đoạn thứ nhất tư chất khảo thí chỉ có đạt tới tứ tinh tư chất mới có tư cách tham gia tiếp xuống khảo hạch tiếp theo thông qua tư chất khảo thí sau liền có thể nhận lấy tới một cái nhiệm vụ nhiệm vụ khảo hạch nhất định phải toàn bộ hành trình g i hình một khi phát hiện dợ dối trá trực tiếp hủy bỏ khảo hạch tư cách về phần nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản cái kia chính là săn g i ế t một đầu cùng tự thân cảnh giới bằng nhau nguyên thú dù sao huyền băng giáo cũng không muốn chiêu tiến đến một đám không dám chiến đấu phế v ậ t cái này săn g i ế t nguyên thú có thể lựa chọn đi ngoài thành hoang dã tìm kiếm săn g i ế t cũng có thể trong thành nguyên thú nhà máy dùng tiền mua sắm một đầu chém g i ế t so với cái trước cái sau coi như dễ dàng nhiều dù sao huyền băng thành phương viên mấy ngàn dặm nguyên thú sớm đã bị săn rết không còn ngươi mong muốn tại phụ cận phát hiện một đầu cùng ngươi cảnh giới bằng nhau nguyên thú cơ n g không thể nào kinh nghiệm xong nhiệm vụ khảo hạch sau nếu như là t không ai chọn chúng vậy cũng chỉ có thể theo tạp dịch đệ tử làm lên trở thành tạp dịch chưa tới một cái nguyên nhân thuận lợi tấn thăng ngoại môn có thể lưu tại h i y ề n băng giáo tiếp tục tu hành nếu như không thể liền sẽ bị thanh lui bởi vì trước mắt đang đứng ở h u ề n băng giáo chiêu tân kỳ thành nội khách sạn khách sạn gian phòng đều đã trụ đậy người thậm chí ngay cả không ít cư dân phòng đều taxi ra ngoài cho nên thẩm dục ba người tiếp hỏi liên tiếp mấy khách sạn đều không có tìm được gian phòng và ở coi như vậy đi không tìm rồi chúng ta tìm một chỗ ăn cơm thẩm dục nói hơn nửa năm này mặc dù thường thường đều sẽ ăn bữa thịt nướng có thể thịt nướng cho dù t ố t ăn ăn nhiều cũng bên dính thẩm dục dùng ý nghĩ sàng chọn một phen chọn chúng một tòa tên t kêu h á y tụy cắt quán rượu tòa tiểu lâu này tu kiến đến tương đối khí phái khoảng t r ư ờ n g ba mươi ba tầng bên trong thịt rượu giá cả cũng khá cao người bình thường có thể không chịu được nổi vái tụy cắt vị công tử này hai vị cô đương nhanh mời vào bên trong thẩm á i tiếp thụy nhiệt tình khách, lâu Mỹ đem nữ dục 3 người Xin công muốn dùng trong môn gì? mời đi vào. Xin hỏi công tử muốn đi cho cơm. Ở trong đó có môn đạo gì? Thẩm dục Thẩm vào. mấy đó đạo tử lầu Ở phối hợp với đặt câu hỏi mỹ nữ tiếp khách giải thích nói một đến ba lâu đều không có thấp nhất tiêu phí theo lầu bốn bắt đầu đều có thấp nhất tiêu phí đương nhiên càng là đắt đỏ hưởng thụ được đồ vật cùng phục vụ liền càng đồng tuyệt đối đáng giá hơn có thể kỹ càng giới thiệu sao thẩm dục nhìn xem mỹ nữ tiếp khách hỏi đương nhiên có thể mỹ nữ tiếp khách trực tiếp đưa cho thẩm dục ba người diên phần mình một cái ngọc giản bên trong ghi chép theo bốn lâu tới ba mươi ba lâu thấp nhất tiêu phí giá cả cũng có thể hưởng thụ được các loại phục vụ lâu bốn thấp nhất tiêu phí là một không hạ phẩm nguyên tinh có thể tiếp nhận khởi nguyên tệ tạo hóa tệ cùng nguyên thiên tệ thanh toán bổ sung phục vụ tiên tử nhóm múa tới lâu năm thấp nhất tiêu phí liền biến thành ba không hạ phẩm nguyên tinh ngoại trừ tiên tử nhóm múa bên ngoài còn nhiều hơn một loại cực lạc hương cái này cực l ạ hương nhóm lửa sau có thể ảnh hưởng đến hắn người tâm tỉnh khiến cho hắn người tâm tỉnh ở vào khoái hoạn mỹ hào bên trong chờ đến ba mươi ba lâu thấp nhất tiêu phí liền đạt đến một nghìn hạ phẩm nguyên tinh thế nào muốn đi l u mấy xem hết bên trong ngọc giản giới thiệu thẩm dục hỏi hồ tiên nhi có thể đi ba thập tam lâu sau hồ tiên nhi giọng mang chờ đợi mà hỏi đương nhiên bất quá chỉ là một nghìn hạ phẩm nguyên tinh mà thôi thẩm dục xem thường nói sau đó lấy ra một n g à n tạo hóa tệ kín đáo đưa cho tiếp khách cho ta tại ba thập tam lâu mở bảo xương thốt công tử cùng hai vị cô nương mời đi theo ta nữ tiếp khách dùng vô cùng nhiệt tình giọng nói tuy nói huyền băng thành kẻ có tiền nhiều chỉ mong ý tốn hao một nghìn hạ phẩm nguyên tinh tới làm hưởng lạc vẫn tương đối chiếu cho nên ba thập tam lầu t r ư ở n g kỳ đều ở vào bỏ c h ố n g trạng thái tại nữ tiếp khách dẫn đầu hạng thẩm dục ba người cưỡi cùng loại với thang máy khí cụ đi tới ba thập tam l ầ u cũng đem bọn hắn an bài vào trong đó một cái ghế lô sau đó bốn gái mỹ mạo thị nữ nhận lấy tiếp xuống công tác các nàng đầu tiên là mời thẩm dục ba người vào chỗ sau đó đưa lên nước trà mới hỏi thăm bọn họ bên trên cái gì cấp bậc yến hội ba mươi ba tầng yến hội có ba loại quy cách theo thứ tự là giá trị ba nghìn tám trăm tám mươi tám hạng a yến hội cùng hai nghìn tám trăm tám mươi tám mất cấp yến hội cùng một nghìn tám trăm tám mươi tám bính cấp yến hội theo ẩ sắt tiếp trị điểm giá hương hương h n lấy nhạc sĩ vũ đạo diễn viên lần lượt đăng tràng lập tức trong dạp cũng trở nên náo nhiệt kế tiếp lại làm ấy cái để cho người ta hai mắt tỏa sáng đặc sắc hạng mục lần lượt đăng tràng nhưng thẩm dục cảm thấy đích thật là đáng giá hơn sau nửa cách giờ yến hội bị đưa đi lên bốn gái mỹ mạo thị nữ căn bản cũng không cần thẩm dục ba người đọc thủ chỉ cần ánh mắt xem xét các nàng liền sẽ chủ động kẹp lên muốn ăn cơm đồ ăn đưa vào bọn hắn miệng bên trong một bữa cơm ăn xong đã là ba canh giờ về sau tính tiền sau khi rời đi hồ tiên nhi cùng lục cầm đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nơi này tốt thì tốt liền là có chút quý hồ tiên nhi mặc dù xuất thân không tệ nhưng ăn một bữa rơi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám hạ phẩm nguyên tinh mà thôi với ta mà nói không đáng giá được n h ắ t tới nếu như thực sự đau lòng các ngươi liền muốn nghĩ các ngươi ăn năng lượng một viên thuốc đầy đủ ăn được nhiều rừng thẩm dục t r e o chọc nói d ụ c ca ca ngươi thật tốt thiên nhi yêu ngươi chết mất cho dù ở trên đường cái hồ tiên nhi cũng không khỏi ôm thẩm dục cánh tay tại trên mặt hắn hôn một cái thấy cảnh này trong mắt lục cầm lõe lên mấy phần vẻ hâm mộ kế tiếp thẩm dục mang theo hai nữ lại trong thành du lịch mấy canh giờ mua không ít đồ dùng hàng ngày bên ngoài còn mua không ít rượu đồ ăn miễn cho về sau tại giã ngoại chỉ có thể ăn t h ị t nướng một phen mua xăm sau ba người thì rời đi huyền băng giáo sao nhìn xem toát ra không bỏ ánh mắt hồ tiên nhi thẩm dục nhẹ giọng hỏi không muốn rồi hồ tiên nhi lắc đầu ta vốn là muốn gia nhập huyền băng giáo bất quá là muốn phải trở nên mạnh hơn nhưng bây giờ theo ở bên người d ụ c ca cũng có thể mạnh lên còn có thể hàng ngày cùng với n g ư ờ i ta còn gia nhập huyền băng giáo làm gì tại huyền băng giáo phụ cận đều rất khó săn g i ế t được nguyên thú cho nên đi ra huyền băng thành sau thẩm dục liền ném ra phi thuyền chở hai nữ hướng rời xa huyền băng giáo phương hướng mà đi thời gian n o a n một cái lại qua hai tháng thẩm dục sát lục điểm đã đột phá tới bảy mươi tám tỷ ra mặt chỉ không kém hai ư c liền có thể đạt tới tám không tỷ thẩm dục dự định nghỉ ngơi một ngày l i ê n nhất cổ tác khí làm đem s á t lục điểm tăng lên tới tám không tỷ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn nguyên hoàng cựu trọng t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi bốn nguyên hoàng cựu trọng nghỉ ngơi sau một ngày thẩm dục lại bắt đầu làm việc lên đào mắt thời gian trôi qua mười t á g thiên thẩm dục rốt c ụ c gom góp tám không tỷ s á t lục điểm tìm cái địa phương bố trí xuống chất pháp lại triệu hồi ra một đầu nguyên hoàng khôi lỗi hộ pháp cùng bảo hộ hồ tiên nhi hai nữ sau thẩm dục liền điều ra hệ thống bảng t hướng thu vi cột phía sau dấu cộng nhẹ nhàng điểm một cái lập tức sắt lục điểm bị trừ đi tám không tỷ còn thừa lại chỉ là hơn năm mươi vạn sau một khắc hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục tu vi an bị lên ra tốp hỏa tiễn nhanh chóng bên trên gọn bất chi bất giác sáu ngày trôi qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục tu vi cũng chính thức bước vào nguyên hoàng lục trọng triệt hồi trận pháp phát hiện trận pháp bên ngoài hồ tiên nhi cùng lục cầm đều là trên mặt vẻ lo lắng nhìn đến thẩm dục trong nháy mắt hồ tiên nhi trên mặt không khỏi hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó hướng hắn nào tới thế nào mới mấy ngày ngắn ngủi không thấy liền kích động như vậy thẩm dục ôm hồ tiên nhi n ư ờ i ha hả trêu k ẹ nói người ta là lo lắng ngươi đi hồ tiên nhi thẹn thùng nói xem ở n g ư ơ i như thế quan tâm mức của ta ban thưởng n g ư ơ i một cái hôn vừa mới nói xong thẩm dục liền túi đầu hôn lên một bên lục cầm thấy lại là thẻ thủng lại là cực kỳ hâm mộ nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tắc một chương bản đá cùng ba thanh ghế đá trên bản đá trưng bày đồ ăn chỉ thấy hồ tiên nhi nhấc lên cái chén đến lục cầm chúng ta cùng một chỗ mời g ụ c ca một l h chúc hắn thuận lợi đột phá đốt ba cái chén rượu giữa không trung đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang vài chén rượu hạ đỗ đại gia liền dùng bữa nhàn trò chuyện g ụ c ca người bây giờ đạt tới cảnh giới gì hồ tiên nhi tò mò hỏi trước đó tại thành chủ phụ thẩm dục chỉ hiện lộ nguyên vương cảnh tu vi nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng cảm thấy thẩm dục tu vi tuyệt đối không chỉ là nguyên vương cảnh đồng dạng liền nguyên hoàng bắt trọng thẩm dục mỉm cười nói nghe được thẩm dục đã là nguyên hoàng bắt trọng cường giả hồ tiên nhi cùng lục cầm đều lộ ra chấn kinh c h i sắc sau đó hồ tiên nhi càng là vui mừng như đ i ê n nàng không nghĩ tới mình nam nhân lại là nguyên hoàng cảnh cường giả may mắn nàng trước đó mang theo lục cầm thoát đi hồ thiên h à n h nếu không khẳng định sẽ cùng thẩm dục đoạn này duyên phận dù ca ngươi sẽ không phải là tam đại thế lực cao cấp đệ tử a hồ tiên nhi hỏi lần nữa dĩ nhiên không phải ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao ta là l ã n g tử không thuộc về bất kỳ thế lực nào thẩm dục nói vậy ngươi tương lai có không có tính toán sáng tạo một phương thế lực a hồ tiên nhi hỏi lại cái này khó mà nói có khả năng sẽ cũng có có thể sẽ không thẩm dục trầm ngâm nói thật muốn sáng tạo một phen thế lực ít nhất phải chờ hắn đạt tới nguyên thánh cảnh chỉ hy vọng khởi nguyên thế giới chính là điểm cuối cùng không phải lần lượt phi thăng cao cấp hơn thế giới hắn cũng cảm thấy rất bực bội nếu như khởi nguyên thế giới chính là cao cấp nhất thế giới, hắn ngay ở chỗ này sáng tạo một phương thế lực, lại đem hỗn độn h ả i người thân nhóm tiếp đến cùng một chỗ dưỡng l a o ăn uống xong, hồ tiên nhi lại ôm thẩm dục cánh tay không chịu vung tay. hơn nữa, trên gương mặt cũng che kín đỏ ửng, thân thể càng là nóng hổi. thẩm dục cũng không phải hoa cúc lớn quê nam, tự nhiên biết hồ tiên nhi hiện tại là tình huống gì. thế là, hắn b u n g tay lên. liền có một tòa p h ủ đệ rơi trên mặt đất, cũng duy trì liên tục bành trướng. sau đó hắn đem hồ tiên nhi chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng trong phụ đệ đi đến. sắp bước vào phụ đệ thời kh hắn hướng lục cầm nói đuổi theo ân lục cầm đỏ bừng gật gật đầu đồng thời t h ầ m nghĩ trong lòng tiểu thư nhà mình cũng quá lớn mất đi bất quá hôm nay n à n g có thể đạt được c ướp m u ố n đi tiến vào phủ đ ệ sau ở thẩm dục điều khiển hạ ngoài phủ đ ệ hình cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một hạt b ụ i tan xuống mặt đất nguyên sư trong phủ đ ệ thẩm dục nói với lục cầm nơi này gian phòng rất nhiều ngươi tùy tiện tìm một gian nghỉ ngơi để lại một câu nói thẩm dục liền ôm hồ tiên nhi hướng trong đó một tòa gian phòng đi đến mà hồ tiên nhi toàn bộ hành trình xung làm người bị cầm nhưng vẫn như cũ xấu hổ đem mặt vùi sâu vào thẩm dục lồng ngực trận đại chiến này kéo dài đến hai ngày mới kết thúc cả người cũng biến thành không h i ể u nhẹ n h ó m nhất thời hắn không thể không cảm thán người vẫn là đến thường xuyên âm dương điều hòa mới thành về phần hồ tiên nhi tốt xấu là nguyên sư cựu trọng cường giả không có phá qua chi đau phiền não hơn nữa bị t r i n h phạt hai ngày hai đêm sau đối thẩm dục cũng là hoàn toàn quy tâm độ thiện cảm trực tiếp đạt tới một không không điểm bất quá từ đối với sự đau lòng của nàng thẩm dục vẫn là mang theo nàng cùng lục c ầ m tại phụ cận thành trì chơi không sai biệt lắm mười ngày mới tiếp tục tìm kiếm nguyên thú san giết nguyên thú thời gian n h o á một cái lại là một năm qua đi thẩm dục góp đủ 9 h không tỷ sát lục điểm đ e m tu vi của mình tăng lên tới nguyên hoàng cựu trọng hắn vẫn không có lựa chọn hệ thống tăng cấp bởi vì lo lắng cho hắn hệ thống tăng cấp sau chém giết hốn nguyên cảnh sinh linh cũng không có sát lục điểm hắn dự định nhiều góp nhặt một chút sát lục điểm lại hệ thống tăng cấp cũng không muộn cái này nhất đẳng chính là c h ọ n vẹn mười năm trải qua mười năm không ngừng săn giết, thẩm dục sát lục điểm đạt đến 86 không tỷ trong thời gian này hồ tiên nhi lĩnh hội thẩm dục chuyển thụ cho nguyên vương cấp công pháp lại thêm thẩm dục tặng cho lan dược liên tiếp đột phá đến nguyên vương t ă n trọng về phần lụ cầm c thân làm bồi tiếp hồ tiên nhi lớn lên tiếp thân nha hoàn thẩm dục cũng đem công pháp truyền thụ cho nàng đáng tiếc dù là đi qua mười năm nàng đều không thể đem công pháp lĩnh hội nhập môn thu vi dừng bước tại nguyên sư cửu trọng bất quá nàng thật không có lộ ra cái gì b ộ i vàng sao động c h i sắc dù sao lấy tuổi của nàng có thể đạt tới nguyên sư cửu trọng đã tính tốt vô cùng trễ mấy chục năm đ ư ợ c phá cũng không có gì thẩm dục quyết định hôm nay liền để hệ thống thăng cấp thế là ở trong lòng yên lặng nói hệ thống thăng cấp đến nguyên đế cấp hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là ba mươi sáu canh giờ m ờ i t ú c chủ kiên nhận chờ đợi tiên nhi lục cầm mấy ngày kế tiếp chúng ta đi thái nhất thành bên trong du ngoạn thế nào thẩm dục mỉm cười nói t ố t t ố t hồ tiên nhi cái thứ nhất tán thành thái nhất thành chính là thái nhất giáo phụ thuộc thành trì tại tây vực rất nhiều nhất lưu trong thế lực thái nhất giáo xếp hạng tại thứ năm từng từng sinh ra nguyên đế cảnh cường giả khi thật có truyền ôn thái nhất giáo vị kia nguyên đế cũng chưa chết chỉ là tại bế tử quan xung kích cảnh giới càng cao hơn nhưng theo thời gian trôi qua vị này nguyên đế thật lâu chưa lộ diện sau tất cả mọi người cảm thấy hắn không phải tại bế tử quan bởi vì xảy ra ngoài ý muốn đương nhiên dù cho thái nhất giáo nguyên đế không hiện thân thái nhất giáo vẫn như c ũ thập phần cường đại chỉ là nguyên hoàng định phong cường giả đều có thập nhị tôn tất cả nguyên hoàng cường giả chung vào một chỗ nghe nói đã vượt qua năm mươi xếp trước thái nhất giáo bốn cái nhất lưu thế lực theo thứ tự là chư thiên các thiên liên tông thần nguyên giáo cùng thứ hai tông cái này thứ hai tông chính là nguyên tiên cung nâng đỡ lên nghe nói cái này thứ hai tông sáng lập ra môn phái lao tổ từng là nguyên tiên cung một vị nào đó cung chủ đạo lữ thoát ly nguyên thiên cung đi ra khai sáng thế lực sau khi tiến vào thái nhất thành thẩm dục phát hiện trong thành này đều tràn ngập một c ô vui mừng chi khí một phen nghe ngóng sau mới biết được thì ra tại mười ngày sau chính là thái nhất thành thành chủ ái nữ mười nguyên niên sinh nhật thái nhất thành chủ đối nữ nhi này mười phần ưa thích vì thay nữ nhi sinh nhật thành chủ p h ủ dưới trướng cửa hàng đều đánh chín mươi giảm giá này đối những cái kia tính toán tỉ mỹ sinh linh mà nói dù là cái tiện nghi một chiết cũng là thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ hơn nữa còn nghe nói vị thành chủ này nữ nhi tư chất đã đạt tới cựu tinh viên cổ cấp tại qua hết sinh nhật sau liền sẽ bái thái nhất giáo giáo chủ sư phụ chương 795, khí linh chuyển thế chương 795, khí linh chuyển thế thái nhất thành thành chủ p h ụ một tòa bố trí được như là cung điện xa hoa viện lạc bên trong nguyên bản đang tu luyện một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đống nhiên mở mắt sau đó trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng lao ra hỏa ngươi thế mà xuất hiện ở thái nhất thành thật sự là thiên đại ngạc nhiên mừng r ỡ a vị này thiếu nữ chính là thái nhất thành chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi sợ k h u y n thành nàng mặc dù còn không có tròn m ư i nguyên tuổi nhưng tu vi của nàng đã đạt đến nguyên vương cựu trọng đây chính là tuyên cổ thiên tài chỗ kinh khủng đương nhiên cũng có nàng một thế này phụ thân nghĩ hết tất cả biện pháp vì nàng thu thập tài nguyên tu luyện sau một khắc một người mặc khắc bảo nữ tử đ ỗ n g nhiên theo sở khuynh thành thể nội đi ra sau đó dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa cái này háo bảo đen nữ tử chính là nàng kiếp trước bản thể biến thành đã mất đi nàng cái này khí linh tăng thêm bản thể lại bị hao tổn cho nên dưới thực lực trượt đến rất lợi hại nhưng dầu gì cũng là trung cực thần m i n h bởi vậy bị hao tổn tổn thương cùng mất đi khí linh bản thể vẫn như cũng bảo lưu lấy nguyên hoàng c ự trọng thực lực những năm này hắn cũng đang tìm kiếm vật liệu mong muốn tu b ổ bản thể đáng tiếc bản thể đẳng cấp quá cao chính là trung cực thần minh cần thiết vật liệu tự nhiên cũng rất cao cấp nàng một thế này phụ thân mặc dù là thái nhất thành thành chủ nhưng tu vi cũng chỉ có nguyên hoàng n h ị trọng tự nhiên không có cách nào lấy tới có thể tu b ổ bản thể h ủ diệt c h i cảnh vật liệu đây cũng là nàng cố ý hiện lộ tuyên cổ c h i tài tư chất nguyên nhân chỉ có bái nhập thái nhất giáo nàng khả năng thông qua thái nhất giáo lấy tới càng nhiều hy hi hữu vật liệu chỉ cần tu đổ lại bản thể nàng lại đem bản thể dung nhập hiện tại chuyển thế tri thần tu vi của nàng liền có thể trực tiếp đột phá nguyên đế trở thành trí cao vô thượng nguyên thánh thái nhất thành bên trong thẩm dục đang mang theo hai nữ tại dung o ạ n đ ồ n g nhiên hắn cảm nhận được một c ố bị người theo dõi cảm giác hắn vô ý thức phóng xuất ra ý nghĩ mong muốn cha tìm ra nhìn trộm hắn là ai nhưng lại kinh hãi phát hiện hắn thế mà tìm không thấy nhìn trộm hắn người kia làm sao có thể thẩm dục bây giờ đã là nguyên hoàng cựu trọng cường giả liền hắn đều không thể tìm ra là ai đang nhìn trộm hắn kia nhìn trộm hắn người chẳng phải là nguyên đế nghĩ tới đây hắn trực tiếp mượn dùng hư không kính năng lực tiến hành lần nữa dò xét tìm tới ngươi rất nhanh thẩm dục liền khóa chặt một người mặc hắc b à o trung niên nữ tử nhưng theo nữ tử này trên thân hắn lại cảm thụ không ra bất kỳ người vị động sát chi nhãn mở ra làm nhìn xem xuất hiện trong đầu tin tức thẩm dục thần sắc không khỏi hơi s ứ n g sở bởi vì hắn phát hiện nhìn trộm hắn người lại là thập đại trung cực thần m i n h một trong hủy diệt chi cảnh lập tức trong đầu hắn ý nghĩ cấp tốc lấp lóe căn cứ động sát chi nhãn dò xét ra tin tức cái này hủy diệt chi cảnh đang đứng ở không trọn vẹn trạng thái hơn nữa đối phương hóa thành nhân hình đã nói lên đối phương hẳn là có chủ nhân hắn mới xuất hiện tại thái nhất thành không lâu đối phương liền chạy đến âm thầm nhìn chụp hắn cái này đã nói lên đối phương rất có thể biết hắn người mang hư không kính cái này tầm mười năm hắn cũng đang không ngừng luyện hóa hư không kính trước mắt đã luyện hóa mười một đạo cấm chế luyện hóa cấm chế càng nhiều hư không kính uy năng liền càng mạnh tuy nói hủy diệt chi kính chủ nhân có thể sớm phát hiện hắn nhưng cũng không có nghĩa là đối phương liền mạnh hơn hắn dù sao nguyên đế là mười phần hy hữu tiếp theo nếu như đối phương thật mạnh hơn hắn cũng sẽ không phái người đến nhìn chụp hắn bởi vì trực tiếp ra tay đem hắn bắt như vậy ta lại nên ứng đối ra sao đâu thẩm dục nói thầm là lưu lại cởi xuống hư thật của đối phương vẫn là trực tiếp đi đường nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn là quyết định ổn thỏa một chút bây giờ hệ thống đã tại thăng cấp một khi thăng cấp kết thúc hắn liền có thể bằng vào hệ thống đặt tới nguyên đế cảnh cho nên hiện tại không cần thiết lưu tại thái nhất thành nghĩ tới đây thẩm dục trực tiếp cuốn lên hồ tiên nhi cùng l ụ c cẩm biến mất không còn tăng hơi trên đường phố nhìn thấy thẩm dục rời đi áo bào đen trung niên nữ tử không khỏi thấp giọng nói thật là một cái cẩn thận ra hỏa bất quá lập tức nàng lại lộ ra một tia c ư i lạnh bất quá ngơi đã bị ta phát hiện liền chạy không được sớm tối ta muốn đánh nát ngươi hấp thu ngươi bản nguyên dù ca ngươi thế nào đống nhiên mang theo chúng ta rời đi thái nhất thành số ngoài bản dặm thẩm dục ba người chống rông xuất hiện sau đó hồ tiên nhi mở miệng đặt câu hỏi gặp phải một cái lao bằng hữu nhưng không biết là địch là bạn cho nên rời đi trước thẩm dục nói a chúng ta bây giờ đi nơi nào hồ tiên nhi lại hỏi tìm vắng vẻ điểm địa phương thu vi của ta sắp đột phá thẩm dục nói hoa dù ca ngươi lại sắp đột phá rồi thực sự quá đả kích người hồ tiên nhi nói nhưng lập tức nàng lại nghĩ tới điều gì dù ca ngươi lần này sẽ không phải muốn đột phá tới nguyên đế cảnh thẩm dục cười cười chờ ta đột phá ngươi sẽ biết ba ngày thoáng một cái đã qua hệ thống hoàn thành thăng cấp quả nhiên không ngoài thẩm dục dự đoán hôn nguyên cảnh bị bỏ đi về sau đánh giết hôn nguyên cảnh sinh linh không còn thu hoạch được sát lục điểm chỉ có đánh giết nguyên sư cùng nguyên sư trở lên sinh linh mới có thể thu được sát lục điểm thiên n h i ta muốn bế quan một đoạn thời gian ném câu nói tiếp theo thẩm dục liền b ư ớ c vào nguyên sư phủ đệ phòng lục điểm khoảng chừng tám mươi sáu không tỉ nhiều đây chính là hắn cố gắng mười năm để d à n h tới sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt tu vi của phía sau dấu cộng bên trên bất quá hiện tại còn không phải tăng điểm thời điểm trước tiên cần phải rút thưởng đem công pháp rút ra khả năng tăng cao tu vi hệ thống đến mười lần nguyên đế cấp rút thưởng đốt nguyên đế cấp rút thưởng mười liên rút mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên đế cấp công pháp nguyên đế bảo lục xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm nguyên tinh một nghìn hai xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm nguyên sư thương đế tri thủ xin hỏi phải trang nhận lấy chúc mừng tốc trụ thu hạch o được cực phẩm nguyên minh một cái xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng tốc trụ thu hạch o được nguyên đế khôi lỗi ba xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng tốc trụ thu hạch o được nguyên đế cấp võ kỹ hủy diệt kiếm điện xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng tốc trụ thu hạch o được nguyên đế phi thuyền xin hỏi phải t r a n g nhận lấy đốt chúc mừng tốc trụ thu hạch o được nguyên hoàng cấp khôi lỗi một trăm xin hỏi phải chăng nhận lấy đốt chúc mừng tốc trụ thu hạch được huyết mạch tăng lên h ẻ xin hỏi phải chăng nhận lấy đốt chúc mừ thu hạch được chư thiên bảo tháp xin hỏi chứng toàn bộ nhận lấy. lập tức mười cái phần thưởng toàn bộ xuất hiện tại hệ thống trong không gian thẩm dục trước lấy ra nguyên đế bảo lục cho dung hợp công pháp trực tiếp đạt tới đệ nhất trọng b i ê n mãn sau đó thẩm dục khai thác tăng điểm đem nó đạt tới đệ c ử u trọng b i ê n mãn hao phí tới tận tám tỷ s á t l ụ c điểm k i ệ n thứ hai phần thưởng sẽ c ự c phẩm nguyên tinh số lượng khoảng chừng một vạn a i thân gia của hắn lại phong phú rất nhiều đem nó thu nhập nguyên giới sau hắn liền nhận lấy nguyên đế cấp nguyên thuật thương đế chi thủ dung hợp sau hắn liền hoàn toàn nắm giữ môn n à y nguyên thuật tiếp theo là t ự c phẩm nguyên minh lấy ra sau đem nó luyện hóa liền tiếp nhận vào thể nội tiếp、lấy. hắn lại lấy ra ba cái nguyên đế cấp khôi lỗi không nghĩ tới lần này rút thưởng cho ba cái nguyên đế khôi lỗi tuyệt đối kiếm lớn khi hiểu rõ tới ba cái này nguyên đế khôi lỗi thực lực sau thẩm dục càng phát ra ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì ba cái này khôi lỗi một cái nguyên đế thất trọng một cái bất trọng còn có cựu trọng có ba cái này khôi lỗi hắn không nói tại khởi nguyên thế giới đi ngang nhưng tự vệ tuyệt đối không lo t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu nguyên đế t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu nguyên đế tiếp xuống phần thưởng chính là nguyên đế cấp võ kỹ hủy diệt kiếm điện thẩm dục đem nó theo hệ thống không gian lấy ra dùng n g p sau môn này kiếm điện thẳng tới đệ nhất trọng biên mãn bộ này kiếm điện tổng cộng có cựu trọng thẩm dục lập tức tiêu hao tám tỷ sát lục điểm đem nó tăng lên tới đệ cựu trọng biên mãn đến tận đây sát lục điểm còn thừa lại tám trăm bốn mươi ba tỷ thứ bảy kiện phần thưởng chính là nguyên đế cấp phi thuyền thẩm dục cũng nghiêm túc trực tiếp luyện hóa hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến thành cực kỳ sán lạc chiếc này tốc độ của phi thuyền b i ễ n siêu nguyên hoàng cấp phi thuyền một canh giờ phi hành cực hạn có thể đạt tới một không không vạn bên trong cũng không biết có thể hay không so ra mà vượt tốc độ phi hành của nguyên đế cái này cần chờ hắn đột phá tới tại chỗ cảnh mới biết được thứ tám kiện phần thưởng chính là một không không nguyên hoàng c ô i lỗi lấy ra xem xét sau thẩm dục rất là hài lòng toàn bộ đều đạt đến nguyên hoàng c i u trọng phải biết thái nhất giáo sau khi đạt đến nguyên hoàng kỳ cường giả cũng liền mười hai hắn một chút rút chúng một không không nguyên hoàng c i u trọng cường giả nếu như khai tông lập phái b à n g vào cái này một không không k ô i lỗi tuyệt đối có thể ở nhất lưu trong thế lực xếp vào t r ư ớ c ba thứ chín kiện phần thưởng chính là huyết mạch thẻ thăng cấp b ấ t quá hắn còn không có đột phá tốt nhất đừng sử dụng chờ đột phá tới nguyên đế tái sử dụng huyết mạch tăng lên thẻ không mượn cuối cùng một cái phần thưởng tên là chư thiên bảo tháp hiểu rõ tới công năng của nó sau thẩm dục cảm giác hoàn toàn là vì chính mình chế tạo riêng chư thiên bảo tháp có hai đại công năng một là chấn áp có thể trăm phần trăm chấn áp cùng c ả n h cường giả cái thứ hai công năng liền kiềm chế bảo chỉ cần đem bảo vật thu nhập chư thiên bảo tháp bên trong chư thiên bảo tháp chấn áp công năng liền sẽ mạnh lên đem nó luyện hóa sau thẩm dục liền hiểu được chư thiên bảo tháp hiện tại u y năng có thể chấn áp nguyên đế nhất t r ọ n g cường giả trước đó thẩm dục rút ra tới không ít hạ phẩm nguyên binh trung phẩm nguyên binh cùng thượng phẩm nguyên binh hiện tại hắn có cực phẩm nguyên binh những n à y nguyên binh đã đối với hắn vô dụng thế là hắn đem những n à y nguyên binh một mạch nhét vào chư thiên bảo tháp sau đó thẩm dục thu được đến từ chư thiên bảo tháp phản hồi có thể chấn áp bình thường nguyên đế nhị trọng càng làm cho thẩm dục hài lòng chính là chư thiên bảo tháp trưởng thành là vô hạn chỉ phải không ngừng đầu nhập nguyên binh tới cuối cùng coi như nguyên thánh đều có thể chấn áp nếu luận mũi về tiềm lực lời nói so thập đại trung cực thần binh còn mạnh Tốt, phần thưởng đã nhận lấy hoàn tất nên một phá thẩm dục thầm nghĩ điều ra hệ thống giao diện hướng phía tu vi cột phía sau dấu cộng điểm h ạ lập tức sắt lục điểm bị trừ đi một không không tỷ còn thừa lại bảy trăm bốn mươi ba tỷ ra mặt sau một khắc hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục tu vi liên tục tăng lên không ngừng tiếp cận nguyên đế bất chi bất giác mười ngày thời gian trôi qua thẩm dục khoe miệng dần dần nổi lên một vệ bình cười lại là hắn đột phá đến nguyên đế cảnh lấy ra huyết mạch tăng lên thẻ sử dụng thẩm dục cảm giác máu của hắn đang sôi trào đồng thời thực lực cũng tại tiêu thăng sau một lúc lâu huyết mạch thăng cấp kết thúc hắn huyết mạch từ bất tử nguyên hoàng thành biến thành bất tử thiên hoàng đồng thời còn nhiều thêm hai cái huyết mạch nguyên thuật theo thứ tự là hư vô thần viêm cùng thiên hoàng k i u biến thư vô thần viêm nhằm vào là linh hồn một khi dính vào chút điểm linh hồn liền sẽ bị đốt bị thương v ề phần thiên hoàng kiểu biến thì c h n lúc mỗi gia tăng biến đổi chiến lược liền sẽ tăng dài hơn một lần đạt tới kiểu biến chiến lược tăng b ọ n chín lần b ấ t quá hai cái này huyết mạch nguyên thuật cũng phải tự mình tu luyện lần trước huyết mạch tấn thăng lúc xuất hiện bất tử triệu hoán cùng vô địch phòng ngự hai môn nguyên thuật thẩm dục tại năm thứ ba mới tu luyện nhập môn sau đó dựa vào tăng điểm tăng lên tới đệ cựu trọng lần này mong muốn đem cái này hai môn huyết mạch nguyên thuật tu luyện nhập môn đoán chừng phải thời gian 5, năm sáu năm thứ nhất tinh thần thế ẩ m d ụ là hắn quả quyết điểm kích dấu cộng sắt lục điểm bị trừ đi ba tỷ còn thừa lại hai trăm bốn mươi ba tỷ quen thuộc hệ thống vĩ lực giáng lâm lại qua một mươi ngày thẩm dục tu vi chính thức bước vào nguyên đế tam trọng nhưng hắn chiến lược lại vô cùng biến thái đã tiếp cận nguyên đế ngũ trọng chủ yếu là hắn mỗi cái cảnh giới đều có huyết mạch g i a trì còn lại sát lục điểm đã không đủ để đột phá b ấ t quá thẩm dục không có ý định lập tức ra ngoài hắn dự định nhiều rút ra một chút thượng phẩm nguyên binh đến cường hóa trừ thiên bảo tháp hệ thống mở ra nguyên hoàng cấp chỉ định rút thưởng đốt nguyên hoàng cấp chỉ định rút thưởng mở ra sau một khắc một không kiện phần thưởng xuất hiện ở trước mặt thẩm dục ánh mắt quét qua sau đó hắn mặt lộ vẻ mịt cười không nghĩ tới một không kiện phần thưởng bên trong lại có hai kiện thượng phẩm nguyên minh hắn trực tiếp chỉ định rút ra trong đó một kiện sau đó rút ra thành công lại chỉ định rút ra kiện thứ hai vẫn như cũ thành công lập tức thẩm dục cảm thấy mình hôm nay là ô hoàng hộ thể thế là hắn tiếp tục mở ra chỉ định rút thưởng cuối cùng tại hao phí 2000 h bạn sát lục điểm dưới tình huống hắn rút chúng mười lăm kiện thượng phẩm nguyên minh đem nó toàn bộ đầu nhập chư thiên bảo tháp sau chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực lần nữa mạnh lên có thể chấn áp nguyên đế tam trọng cứng giả trừ phi là loại kia siêu cường huyết mạch nếu không hết thể chấn áp nhưng thẩm dục hiện tại chiến lược đã dị thường tiếp cận nguyên đế ngũ trọng chư thiên bảo tháp tác dụng vẫn là ít đi một chút thế là thẩm dục tiếp tục tiến hành chỉ định rút thưởng lần này hắn sử dụng chính là nguyên đế cấp chỉ định rút thưởng đang tiêu hao một trăm triệu s á t lục điểm sau hắn thế mà rút được tám kiện c ự c phẩm nguyên minh chỉ có thể nói hôm nay vận khí tốt tới bảo tạc làm thẩm dục đem tám kiện c ự c phẩm nguyên minh cũng đầu nhập sau khi đến chư thiên bảo tháp, chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực tăng vọt đặt đến có thể chấn áp nguyên đế thất trọng trình độ mắt nhìn sắt lục điểm còn thừa lại hai trăm bốn mươi hai tỷ nhiều ngược lại hôm nay vận khí tốt không bằng t h a dịp hảo vận tiếp tục nhiều rút một chút c ự c phẩm nguyên minh kế tiếp tại hao phí một tỷ sát lục điểm sau thẩm dục lần nữa thu được bảy kiện c ự c phẩm nguyên minh làm toàn bộ đầu nhập chư thiên bảo tháp sau chấn áp huy năng lần nữa tăng gọn có thể chấn áp bình thường nguyên đế cựu trọng lại đến lần này thẩm dục một mạch hao phí bốn tỷ sát lục điểm hết thể rút ra hai mươi chín kiện c ự c phẩm nguyên minh toàn bộ đầu nhập chư thiên bảo tháp sau phản hồi tin tức nói cho thẩm dục chấn áp chi lực đã có thể chấn áp bình thường nguyên thánh nhất trọng ngư bức thẩm dục cảm thấy chư thiên bảo tháp thực sự quá ngư bức hắn cảm thấy vận may của mình còn không có hao tồn xong thế là hắn tiếp tục tiến hành chỉ định rút thưởng lần này thẩm dục một mạch hao phí một không tỷ s á t lục điểm mà thu được c ự c phẩm nguyên m i n h đạt đến bảy mươi lăm kiện vận khí của ta cũng quá tốt rồi a rút đến nơi đây thẩm dục nhịn không được thầm nghĩ ngẫu nhiên hắn ánh mắt quét đến khí vận điểm lập tức minh bạch vận khí của mình vì sao như vậy người tiền hóa ra là hắn khí vận điểm đạt đến kinh khủng một vạn hơn hai nghìn tỷ đem bảy mươi lăm kiện t ự c phẩm nguyên binh đầu nhập chư thiên bảo tháp phía sau chư thiên bảo tháp chấn áp chi lực đạt đến có thể chấn áp nguyên thánh ngũ trọng trình độ không sai b ị t lắm thẩm dục không định tiếp tục giúp thưởng bởi vì coi như chư thiên bảo tháp có thể chấn áp nguyên thánh cựu trọng hắn cũng chưa chắc có thể đánh phá người ta phòng ngự dù sao hắn tu vi hiện tại mới nguyên đế tám trọng hắn vắng chừng coi như hắn nguyên đế cựu trọng côi lỗi chỉ sợ đều không đánh tan được nguyên thánh ngũ trọng phòng ngự đã như vậy tiếp tục tăng lên sẽ không có ý nghĩa sau một khắc thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo nói rằng là nên đi một c h u y ế n thái nhất thành trước đó hắn đối hủy diệt chi cảnh sử dụng động sát chi nhãn phát hiện đối phương độ thân thiện chính là vác tám không điểm giải thích rõ đối phương đối với hắn ôm lấy lớn vô cùng ác ý bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới nguyên đế tam trọng còn có chư thiên bảo tháp trí bảo như thế muốn muốn bắt lại đối phương hẳn là vô cùng dễ dàng chương 797, t h i ê n thú linh chương 797, t h i ê n thú linh thẩm dục quyết định qua khảo nghiệm chính mình tốc độ phi hành thế là đem hổ tiên nhi cùng lục cầm lưu tại nguyên sư tiên phủ bên trong tu luyện hắn thì ra nguyên sư tiên phủ hóa thành một đạo lưu quang b ắ n ra thẳng đến thái nhất thành một canh giờ sau thẩm dục dừng thân hình tại cái này trong vòng một canh giờ hắn toàn lực phi hành miễn cưỡng đạt đến mười vạn bên trong đây là hắn thực lực có thể so với nguyên đế ngũ trọng cho nên liền xem như nguyên đế i ể u trọng một canh giờ tốc độ chỉ sợ cũng không đạt được trăm vạn bên trong nói cách khác nguyên đế tốc độ của phi thuyền muốn vượt qua nguyên đế i ể u trọng tốc độ thúng chi lục thân phi hành còn phải tiêu hao tự thân năng lượng cưới phi thuyền không ngừng không có tiêu hao còn có thể càng thêm thoải mái dễ chịu thẩm dục từ trước đến nay không thích không có khổ miễn cơ ăn luôn luôn đều là thế nào dễ chịu làm sao tới bởi vậy hắn ném ra ngoài nguyên đế phi thuyền ngồi lên điều khiển phi thuyền hướng thái nhất thành bay đi mấy canh giờ sau thẩm dục đã tới thái nhất thành tâm niệm kẽ động hắn ý nghĩ liền khuyết tán ra đến đem chọn tòa thái nhất thành đều báo phủ nhưng là hắn cũng không có phát hiện hủy diệt c h i kính thế là hắn lại mượn dùng hư không kính thực lực tiến hành rõ xét vẫn như cũng không có phát hiện chạy sao thẩm dục ó chút thất vọng về phần sử dụng đại thôi diễn thuật tiến hành vô i diễn khẳng định là phỏng đoán không ra được dù sao đối phương dù sao cũng là trung cực thần binh cho dù là bị hao tổn trạng thái cũng có thể che lấp tiên h cơ không phải cái này thất lạc trung cực thần binh sớm đã bị người tìm tới nếu không cũng đợi không được hắn cướp đoạt hư không kính Đã lần trước đến thái nhất thành còn chưa kịp du lịch thì rời đi lần này chúng ta trông thành thật tốt du ngoạn một phen thẩm dục cười đối hai nữ nói đồng thời hắn cũng nghĩ đến hôn đột hại một đám các lao bà chờ hắn tu vi đột phá tới nguyên thánh cảnh liền đem các nàng toàn bộ tiếp đến ngược lại hắn hiện tại đã là nguyên đế tam trọng cách nguyên thánh cảnh cũng không xa thời gian n h ó n g một cái liền đi qua năm ngày cái này năm ngày ở giữa hồ tiên nhi cùng lục cầm đều chơi đến vô cùng vui vẻ sau đó chủ động yêu cầu về tiên phụ bên trong tu luyện đương nhiên thẩm dục tại mấy ngày nay cũng không phải mặt chơi cũng nghe được không ít tin tức trong đó đáng giá nhất chú ý một cái tin chính là thiên thú lĩnh cái này thiên thú lĩnh ở vào thái nhất thành mười bảy ngoài và giảm mảnh này lãnh địa hoàn toàn bị nguyên thú chiếm lĩnh nghe nói mảnh này lãnh địa bên trong nắm giữ nguyên đế cấp nguyên thú cho nên ngoại trừ nguyên thiên cung dạng này định cấp thế lực bên ngoài không ai dám chạy tới thiên thú lĩnh đi săn nhưng người khác không dám đi địa phương thẩm dục lại dám đi coi như thiên thú lĩnh có nguyên đế cấp nguyên thú lại như thế nào hắn chỉ cần dùng chư thiên bảo tháp đem nó chấn áp liền có thể đem nhẹ n h ó m đánh g i ế t gia thái nhất thành thẩm dục ném ra ngoài nguyên đế phi thuyền đang lâm mà lên liền chỉ huy phi thuyền đi về phía thiên thú lĩnh không cần một khắc đồng hồ nguyên đế cấp phi thuyền liền đã đi tới thiên thú lĩnh bên ngoài thẩm dục dùng ý nghĩ l ạ o qua phát hiện dù cho ở thiên thú linh bên ngoài đều có rất nhiều nguyên sư cấp nguyên thú theo ẩ m dục trực tiếp i đ ề hơn một n thiên gia đầu nguyên sư cấp nguyên thú chết đi thẩm dục trực tiếp thu hoạch một không nhiều ước sát lục điểm cùng hơn một mừng tỷ khí v ậ t điểm thăng cấp hao phí một n h ì n không không tỷ khí vận điểm trực tiếp hồi vốn không nói còn có điều vượt qua nguyên sư cấp nguyên thú thi thể cũng có giá trị không nhỏ thẩm d ụ c tâm n i ệ m kẽ h động một n h không không không nhiều cấu nguyên sư cấp nguyên thú thi thể nhao n h a u bị cuốn lên bay về phía phi thuyền sau đó bị thẩm d ụ c thu nhập nguyên giới ở trong kế tiếp thẩm d ụ c một bên điều khiển phi thuyền hướng tiên thú lĩnh chỗ sâu bay đi một bên săn giết nguyên thú s á t lục điểm cùng khí vận điểm đều đang nhanh chóng tăng trưởng vẹn vẹn đi qua một canh giờ sắt lục điểm trực tiếp đạt tới ba mươi hai không tỷ ra mặt về phân khí vận điểm thì là tăng gọt tới một sáu vạn nhữ đồng thời những cái kia chết đi nguyên sư cấp nguyên thú thi thể cũng có thể bán không ít nguyên tinh theo xâm nhập nguyên vương cấp nguyên thú cũng bắt đầu xuất hiện bất quá số lượng tương đối một không không không đầu nguyên sư cấp nguyên thú bên trong khả năng phát hiện một đầu nguyên vương cấp thoáng trước mắt một ngày thời gian trôi qua s á t lục điểm trực tiếp phá trăm tỷ đạt đến một hai trăm bảy mươi tám tỷ ra mặt v ề phân khí vật điểm thì là đạt đến hai năm tỷ ra mặt chỉ có thể nói thiên thú lĩnh này nguyên thú tài nguyên thật sự là quá phong phú thẩm dù cơm thẩm tính toán hắn hiện tại sắt lục điểm có thể làm cho mình đột phá tới nguyên đế ngũ trọng cho nên thẩm dục quyết định tiếp tục săn giết đ ả o mắt lại là sau ba ngày thẩm dục sát lục điểm tăng trưởng đến nhanh hơn đã đột phá tới 4 2 0 0 ư tỷ chủ yếu là theo xâm nhập nguyên thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao thậm chí trong ba ngày qua hắn còn chém giết ba đầu nguyên hoàng cấp nguyên thú giống nhau khí vận điểm cũng đi theo tăng gọn trước mắt đã đạt tới sáu vạn tỷ ra mặt 4 2 0 0 ư tỷ sát lục điểm đã đủ để cho hắn đột phá tới nguyên đế i ể u trọng nhưng không đủ đột phá tới nguyên thánh cảnh cho nên thẩm d ụ dự định tiếp tục săn giết đảm mắt lại là năm ngày đi qua thẩm dục, dục có thể cảm ứng ra ba đầu bên trong mạnh nhất một đầu nguyên đế cấp nguyên thú đạt đến nguyên đế thất trọng xử lý nhưng là có thể xử lý chỉ là thẩm dục lo lắng nếu như xử lý cái này ba đầu nguyên đế cấp nguyên thú đoán chừng cả tòa thiên thú lĩnh nguyên thú đều phải chạy từ tán bất lợi cho hắn lần sau săn giết cho nên hắn quyết định lần này trước tiên lui một bước chờ hắn đột phá tới nguyên thánh cảnh sau lại đến thế là thẩm dục quả quyết nhường phi thuyền quay đầu sau hai c a n h giờ thẩm dục thu hồi phi thuyền sau đó ném ra ngoài nguyên sư tiến p h ụ dậm chân mà vào trực tiếp tiến vào trong phòng luyện công tăng lên điều ra hệ thống bảng điểm kích tu vi c ủ a phía sau dấu cộng trong nháy mắt s á t lục điểm bị trừ đi bốn không không t ỷ hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục tu vi liền bắt đầu phi tốc nhảy lên thăng ngay tại thẩm dục trốn đi tăng cao tu vi lúc thái nhất giáo bên trong giáo chủ triệu tập một đám trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão họp đợi mọi người đến đông đủ sau ngự thú đường trưởng lão trực tiếp mở miệng nói thiên thú lĩnh bên kia chuyển đến tin tức có cái xa lạ cường già xông vào thủy ý đồ sát nguyên thú chỉ là nguyên hoàng cảnh nguyên thú đều chết mất mấy chục con nguyên vương cảnh cao đến mấy trăm đầu nguyên sư cảnh cảng là vô số kể ngay vậy ở đây trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão tất cả giật mình thái nhất giáo cùng thiên thú lĩnh là quan hệ hợp tác mỗi cái nguyên n i ê n thái nhất giáo đều có thể tiến đến thiên thú lĩnh săn giết một chút nguyên thú đồng thời trong giáo cao tầm dùng để thay đi bộ kéo xe nguyên thú cũng là từ thiên thú lĩnh cung cấp bởi vậy có người chạy tới thiên thú lĩnh trắng t r ậ n đồ sát chính là phá hư bọn hắn thái nhất giáo lợi ích đương nhiên thiên thú lĩnh cũng không chỉ cùng thái nhất giáo tại hợp tác chỉ phải xếp hạng mười vị trí đầu nhất l ư u thế lực cùng thiên thú lĩnh đều có quan hệ hợp tác chương bảy trăm chín mươi tám nguyên đế cựu trọng chương bảy trăm chín mươi tám nguyên đế cựu trọng cuối cùng thái nhất giáo cao tầm một phen thương nghị quyết định trước cùng mặt k h á c chi n cái nhất l ư u thế lực tiến hành khai thông lại nói đối phương có thể săn giết mấy chục con nguyên hoàng cấp nguyên thú đã nói lên thực lực cực mạnh rất có thể là nguyên hoàng hậu kỳ cường giả đáng giá nghiêm túc đối phó rất nhanh thập đại nhất lưu thế lực liền hoàn thành khai thông sau đó riêng phần mình phái ra hơn ba gã nguyên hoàng tiến về thiên thú lĩnh mai phục lên chờ đợi cái kia cường giả bí ẩn lần nữa giáng lâm thiên thú lĩnh là một khối to lớn thì mỡ mặc dù cái kia cường giả bí ẩn bị thiên thú lĩnh nguyên đế cảnh nguyên thú cho c h ấ n nhiếp rời đi nhưng bọn hắn đều tin tưởng người kia hẳn là còn sẽ xuất hiện dù sao thiên thú lĩnh có nguyên đế cấp nguyên thú cũng không phải là bí mật gì hắn dám tới một lần liền dám đến lần thứ hai một bên khác thẩm dục ò n đang hưởng thụ hệ thống quán đình lại không nghĩ rằng tây thiên b ự c bên trong thập đại nhất lưu thế lực đã phái người tại thiên thú lĩnh bố trí xuống tiên h la địa võng chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới đâu thời gian trôi qua bất chi bất giác đã qua mười ngày thẩm dục tu vi cũng trực tiếp bước vào nguyên đế tứ trọng s á t lục điểm còn có rất nhiều cho nên hắn lần nữa điều ra hệ thống bảng hướng tu vi cột phía sau g i ấ u cộng một chút lập tức s á t lục điểm bị trừ đi năm không không tỷ lại qua mười ngày thẩm dục tu vi trực tiếp đạt tới nguyên đế ngũ trọng lần nữa tăng điểm sắt lục điểm bị trừ đi sáu không không tỷ còn lại bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám tỷ ra mặt sau mười ngày tu vi của hắn bước vào toàn cảnh giới mới nguyên đế lục trọng lại một lần tăng điểm s á t lục điểm bị trừ đi 700 tỷ còn thừa lại 7278 t r ă i ỷ ra mặt thời gian lần nữa trôi qua mười ngày thẩm dục tu vi một lần hành động bước vào nguyên đế thất trọng quá sung sướng cảm nhận được thể bên trong ẩ n chứa kinh khủng năng lượng thẩm dục nhịn không được cơ cơ quyền sau đó tiếp tục tăng điểm đột phá tới nguyên đế bắt trọng hao phí 800 tỷ s á t lục điểm đột phá tới nguyên đế cựu trọng tiêu hao c h í tỷ sắt lục điểm sắt lục điểm còn thừa lại năm n t r ă i a mặt tạm thời tu vi không có cách nào tăng lên còn lại sát lục điểm không đủ để đem tu vi tăng lên tới nguyên thánh cửu trọng thẩm dục quyết định tạm thời không cho hệ thống tăng cấp chờ để giành đủ sát lục điểm lại tăng cấp đến lúc đó nhường tu vi một lần hành động đạt tới nguyên thánh cửu trọng thẩm dục tính toán hạn muốn đột phá tới nguyên thánh cửu trọng đến hao phi bốn vạn năm nghìn n ư c sát lục điểm trước mắt sát lục điểm còn thừa lại năm mươi năm không không nhỡ nói cách khác còn có ba vạn hơn chín ngàn tỷ lỗ hồng không biết rõ đem thiên thú linh tất cả nguyên sư trở lên nguyên thú chấm t i ế t có thể hay không để g à n h đủ sát lục điểm nghĩ tới đây thẩm dục đi ra nguyên sư thiên p h ủ đem nó thu hồi liền ném ra ngoài phi thuyền lần nữa chạy về phía thiên thú lĩnh mấy canh giờ sau thẩm dục khống chế nguyên đế phi thuyền đến thiên thú lĩnh sử dụng ý nghĩ quét mắt hạ cả tòa thiên thú lĩnh thần s á c lại biến cổ quái bởi vì hắn phát hiện tại cái này thiên thú lĩnh bên trong thế mà mai phục mười phe nhân mã cái này mười phe nhân mã đều giấu ở trong trận pháp hơn nữa còn tại thiên thú lĩnh bên trong bố trí rất nhiều đại trận tựa hồ là đang dẫn quân vào cuộc đại thôi diễn thuật mở ra rất nhanh thẩm dục liền suy tính ra mong muốn tin tức Thì nguyên nhân rất đơn giản những năm này thập đại nhất lưu thế lực đều tại thiên thú lĩnh chiếm không ít tiện nghi bây giờ thiên thú lĩnh xảy ra chuyện tự nhiên đạt được lực những ngày mai phục hắn người mặc dù xuất từ thập đại nhất lưu thế lực nhưng thực lực của bọn hắn cũng không tính là mạnh mạnh nhất mới nguyên hoàng cựu trọng dù cho mượn dùng chất phát cũng có thể là tổn thương tới hắn nửa phần muốn hay không đem bọn ra hỏa này đều cho làm thịt thẩm dục nói t h ầ m nhưng nghĩ nghĩ hắn quyết định không động thủ trước một khi làm thịt đám người này khẳng định gặp phải thập đại nhất lưu thế lực truy sát mặc dù hắn không e ngại nhưng cũng có chút phiền thoái đi đầu trọng yếu nhất chính là thu thập sát lục điểm chờ thu thập kết thúc sát lục điểm lại cùng bọn hắn c h ầ m r i a i chơi như là đã sớm phát hiện đám người kia thẩm d ụ thu lại phi thuyền sau đó mượn dùng hư không kính năng lực để cho mình tiến vào hư hóa trạng thái bên trong phốc phốc, phốc. sau một khắc thiên thú lĩnh nào đó khu vực bên trong hơn ba n g h n đầu nguyên sư cấp nguyên thú linh hồn cùng nhau nổ tung rất rõ ràng là thẩm dục đang xuất thủ người kia đã tới cảm nhận được chết đi hơn ba n g h n đầu nguyên sư cấp nguyên thú ba vị nguyên đế cảnh nguyên thú lập tức nhắc nhở thập đại nhất liều thế lực người chỉ là bọn hắn ngao n h a o phóng xuất ra ý nghị xem xét lúc lại không có phát hiện tung tích của thẩm dục đúng lúc này số ngoài vạn r ằ m một phiến khu vực lại có hơn năm n g h n đầu nguyên sư cấp nguyên thú linh hồn vỡ vụn mà chết vì ra tốc thu hoạch sắt lục điểm thẩm dục thậm chí đều từ bỏ thu thập nguyên thú thi thể rất nhanh thập đại nhất lưu thế lực người ý nghĩ lại xuất hiện tại phụ cận nhưng vẫn như cũng không phát hiện chút gì mà thẩm dục thì sao mượn nhờ hư không kính năng lực khai thác đánh một thương đổi một pháo sách lược giết chết đại lượng nguyên sư cấp nguyên thú mấy canh giờ xuống tới s á t lục điểm tăng gọn mười một không không h n h i ề u ức khí vận điểm thì tăng gọn mười một tỷ nhiều cái này mấy canh giờ bên trong những cái kia nguyên hoàng đều chỉ có thể đi theo phía sau thẩm dục hít đ u ổ i chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đầu nguyên sư cấp nguyên thú tử vong lại qua mấy canh giờ thiên thú lĩnh bên trong nguyên sư cấp nguyên thú cơ hồ bị hắn săn rét tinh quang s á t lục điểm tăng v ọ t mười lăm không không tỷ nhiều khí vận điểm tăng v ọ t mười lăm b ạ n tỷ ngay từ đầu thập đại nhất lưu thế lực những cái kia nguyên hoàng còn đang không ngừng truy t u n g thẩm dục nhưng dần dần bọn hắn liền từ bỏ bởi vì cùng ở thẩm dục phía sau cái mông n h ặ t nguyên thú thi thể trước kia bọn hắn phái người đến săn giết nguyên thú đều có quy định số lượng nhưng bây giờ đi theo thẩm dục phía sau cái mông n h ặ t được nguyên thú thi thể viễn siêu mười mấy cái nguyên niên thu hoạch tại giết tuyệt nguyên sư cấp nguyên thú sau thẩm dục bắt đầu đối nguyên vương cảnh nguyên thú hạ thủ phốc phốc phốc từng đầu nguyên vương cảnh nguyên thú bị thẩm dục làm vỡ nát linh hồn đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một không không không k ạ n sát lục điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một không không không k ạ n sát lục điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một không tỷ khí vận điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một không tỷ khí vận điểm theo số lớn số lớn nguyên vương cấp nguyên thú tử vong kia ba đầu nguyên đế cấp nguyên thú ngồi không yên các ngươi đang làm gì nguyên đế thất trọng nguyên thú hướng thập đại nhất lưu thế lực người quát lớn lập tức có người phản bác hồ đế lại nhân ngươi vừa vận lượng chúng ta người kia thực sự quá già h ạ t đừng bảo là bất hắn lại liền xem như phát hiện hắn chúng ta đều không thể làm được ngươi muốn làm sao chúng ta xử lý đúng vậy a hổ đế đ ạ i nhân chúng ta bắt hắn là không có cách nào rồi nếu không ngươi đem hắn tìm ra sau đó chúng ta tới đậu thủ thử đầu t i ê nguyên n đế cấp nguyên thú phát ra hử l ệ n h sau đó phóng xuất ra ý nghĩ đi bắt giữ thẩm d ụ n g có thể hắn ý nghĩ đem một phiến khu vực trục tấp lục x o á t cũng không có phát hiện thẩm d ụ n g cái này khiến nó vô cùng phát điên lấy tay ở giữa một vòng trào ấn xuất hiện tại vùng hư không kia đỉnh đầu ầm vang rơi xuống đem phương viên bên trên b ạ n bên trong khu vực đánh thành hư vô đáng tiếc không có tác dụng con mẹ gì cả đáng tiếc a thật sự là đáng t i ế ca thấy cảnh này thập đại nhất lưu trong thế lực có người tiếp h ợ p nói một khu vực như vậy thật là có trên trăm đầu tươi mới nguyên vương cảnh nguyên thú thi thể hiển nhiên thế mà bị hổ đế cho đập nát thậm chí có người hoài nghi hổ đế liền là cố ý không muốn để cho bọn hắn thu hoạch được những thi thể này phốc phốc phốc lại có một phiến khu vực nguyên vương cảnh nguyên thú bị giết chết hổ đế t r à o ấn theo sát phía sau trực tiếp đem một khu vực như vậy đập thành hư bô tự nhiên những thi thể này cũng bị chấn n á t thấy thập đại nhất lưu thế lực người một hồi âm thầm thì đau nhưng là thẩm dục chẳng hề để y tại lại giết mấy trăm nguyên, nguyên, nguyên thú bên ngoài trốn t h ế thế, t h ẩ m dục hơi h í p mắt lại v ú n g tay lên ba cái nguyên đế khôi lỗi xuất hiện sau đó ba cái nguyên đế khôi lỗi theo phương hướng khác nhau đuổi theo giết những cái kia chạy nguyên thú